vừa lúc mở miệng phun hứa dương vài câu, đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, con dấu chính là lục tinh cấp bậc tài liệu chế tác, mà hứa dương thế nhưng ghét bỏ, chẳng phải là cái gì tài liệu lấy ra tới nhìn xem, nếu thích hợp cũng không phải không thể. sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ không có nhìn đến hứa dương ném ở trên bàn con dấu, hứa dương chụp một chút dưới hết, ý bảo nó phun ra một chút đồ vật tới. lúc trước hủy đi không ít cung điện, cung điện bên trong chính là có siêu phẩm tài liệu, người bình thường hủy đi không được. Giới hết trước kia không thiếu làm những việc này, tuy rằng thực lực đại hàng, dù sao cũng là nắm giữ không gian năng lực, bởi vậy mới có thể đủ hủy đi tới. Giới hết từ theo hứa dương lúc sau, thời khắc đều phải nghĩ như thế nào lấy lòng hứa dương, lĩnh hội hắn ý tứ. Hiện tại, nó cùng hứa dương đã có chút ăn ý. Đương nhiên, cũng cùng một giới trung tâm nắm giữ ở hứa dương trong tay, cùng hứa dương có một ít liên hệ, mới có thể đủ hình thành ăn ý. Hứa dương muốn khắc con dấu, muốn dùng siêu phàm tài liệu. Nó lập tức liền lĩnh hội Hứa Dương có ý tứ gì, lập tức phun ra một khối siêu phẩm tài liệu mảnh vụn tới. Nói là mảnh vụn, kỳ thật cũng đủ chế tác một quả con dấu, nhưng cũng chỉ là một quả con dấu mà thôi. Loại này siêu phẩm tài liệu mang theo kim sắc tôn quý chi ý, dùng để chế tác con dấu không thể tốt hơn. "Nột, ta chuẩn bị dùng này khối đồ vật chế tác con dấu, không thành vấn đề đi." Hứa Dương đem siêu phẩm tài liệu phùng ở trong tay, nhìn Ân Trường Không nói, "Ân Trường Không, Tạ Quân Trương Chi Thu đều trợn tròn mắt, nhìn hắn trong tay siêu phẩm tài liệu, một hồi lâu đều không có phục hồi tinh thần lại. Siêu phẩm cấp bậc tài liệu A, bí mạ, dùng để chế tác con dấu. Cấp bậc này khác tài liệu, Thiên Vong cũng là có chút chữ hàng, nhưng số lượng phi thường hữu hạn. Sao có thể xa xỉ mà dùng để chế tác con dấu? Hứa Dương, đây là siêu phẩm cấp bậc tài liệu đi. Ân Trường không lại lần nữa thói quen mà ngón tay gõ mặt bà nói. Đúng vậy, hẳn là. Siêu phẩm tài liệu thực dễ dàng khác nhau, Hứa Dương tin tưởng Thiên võng Nội, hẳn là cũng có một ít siêu phẩm tài liệu, chỉ là số lượng chỉ sợ rất ít. Người có bao nhiêu? Ân Trường không đều nhịn không được lộ ra kích động chi sắc. Nếu siêu phẩm tài liệu cũng đủ nhiều, như vậy viện nghiên cứu bên kia có thể chế tạo xuất siêu phẩm cấp vũ khí tới. Trước mắt siêu phẩm tài liệu rèn phương pháp đã nghiên cứu ra tới, chỉ là khuyết thiếu siêu phẩm tài liệu, còn không có rèn xuất siêu phẩm vũ khí tới. Một khi rèn xuất siêu phẩm vũ khí Như vậy bọn họ này đó tổng trưởng thực lực, sẽ có một cái đại tăng lên. Bước vào siêu phàm lúc sau, ân trưởng không mới thân thiết mà biết, siêu phàm cùng lục tinh khác nhau, là cỡ nào thật lớn. Không vào siêu phàm, kỳ thật còn không tính là bước vào tu hành ngạc cửa. Trước 520, dùng siêu phàm tài liệu làm tổng trưởng ấn. Bước vào siêu phàm lúc sau, kỳ thật ân trưởng không cũng có thể đoạn siêu siêu phàm tài liệu, hắn lúc này liền lấy một ít siêu phàm tài liệu, cùng chính mình bảo kiếm dung hợp hần dưỡng đang ở đem bảo kiếm ẩn dưỡng trở thành siêu phàm thần binh. Chỉ có đột phá đến siêu phàm cảnh mới hiểu được siêu phàm dưới, kỳ thật bất quá là kích phát rồi siêu cường tiềm lực người thường, mà phi chân chính siêu việt người thường phàm chủ. Thất tinh siêu phàm mới là chân chính bước vào một cái càng cao chính tự. Thời phàm phàm chủ. Hiện tại xưng là thần khí, ở ân trường không xem ra, đều là vui đùa. Chỉ có siêu phàm mới có thể đủ xưng là thần binh. Hắn thậm chí suy xét quá, dựa vào chính mình siêu phàm cường đại thực lực Sửa đổi một chút hiện có tu hành hệ thống, tỉ như đem cái gọi là thần khí cấp bỏ. Những cái đó cái gọi là thần khí, đều là rác rưởi A. xương là thần khí, quả thực là bôi nhọ thần khí chi danh. Bất quá cuối cùng, hắn vẫn là không có làm như vậy. Chờ đến cái khác tổ chức có người bước vào siêu phàm lúc sau, phòng trừng liền sẽ làm ra sửa đổi. Không vào siêu phàm cấp bậc, không thể xương là thần binh. Nhìn đến hứa dương lấy ra siêu phàm tài liệu, ân trường không là thực kích động, nếu là siêu phàm tài liệu cũng đủ. Như vậy thiên vong đem có thể rèn ra một ít siêu phạm thần binh tới. Chân chính thần binh. Không phải hiện tại những cái đó rác rưỡi thần khí. Lý Lao Đạo cũng sắp bước vào siêu phạm, cũng liền này mười ngày trong vòng nửa tháng sự tình. Đến lúc đó, thiên vong đem có hai vị siêu phạm cảnh. Quang Minh hội cái kia hội trưởng, cũng sắp bước vào siêu phạm, bất quá hẳn là sẽ so Lý Lao Đạo muộn một bước. Trừ bỏ Lý Lao Đạo ở ngoài, viện nghiên cứu chung còn có vài vị, khoảng cách siêu phạm cũng chỉ là nửa bước xa. Nửa năm thậm chí một năm nội, đều có hy vọng bước vào siêu phàm. Có Ân Trường không bước vào siêu phàm lĩnh ngộ chia sẻ, có thể nhanh hơn bọn họ bước vào siêu phàm tốc độ. Nếu không có tiềm tàng tiên tộc uy hiếp, lấy Ân Trường không tính cách, là sẽ không làm Quang Minh hội hội trưởng đột phá đến siêu phàm, sẽ giấn lúc này cơ đem đối phương xử lý. Đương nhiên, Quang Minh hội hội trưởng cũng sẽ trốn đi, tránh đi hắn tập sát. Chẳng qua tiên tộc là một cái toàn cầu nhân loại tiềm tàng nguy hiếp, lúc này tuyệt đối không thể đủ suy yếu địa cầu này một phương thực lực, bởi vậy ân trường không cũng không có làm như vậy, quang minh hội hội trưởng cũng biết rõ đạo lý này, cho nên hắn mới có thể quang minh chính đại mà cùng ân trường không gặp mặt, mà không lo lắng bị xử lý. trước mắt mấy tổ chức lớn ở trên địa cầu tài nguyên tranh đoạt đã suy với hòa hoãn, đều bắt đầu xuống tay ứng đối tiên tộc uy hiếp, mà cho phép lẫn nhau tiến vào đối phương đệ nhị không gian tham dò, cũng là vì như thế. các tổ chức lớn gần nhất đều nắm giữ tân về tiên tộc tin tức mới có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, hòa hoãn xuống dưới, tận lực không dậy nổi xung đột. Quang Minh hội cùng ám đường đều bắt đầu tiếp xúc, thương nghị giải hòa vấn đề. Mục đích đều là vì ứng đối tiên tòa quy hiếp. Siêu phẩm tài liệu thực chân quý, ta cũng không nhiều ý ta. Hứa Dương thở dài một hơi nói, "Bất quá, cấp tổng trưởng nhóm chế tác con dấu, vẫn là cũng đủ." Ân trưởng không khẽ miệng run dậy, "Nị mạ, đây chính là siêu phẩm tài liệu, thế nhưng dùng để chế tác con dấu." Đương nhiên Chỉ cần cho ta chế tác con dấu, ta còn có thể cung cấp một ít siêu phẩm tài liệu." Hứa Dương tiếp theo lại vỗ vỗ ngực bảo đảm nói: "Chế tác con dấu có thể, đem tài liệu lấy ra tới đi." Ân Trường không hít sâu một hơi nói: "Xem tình huống rồi nói sau, nếu tài liệu thật sự cũng đủ, kia chế tác tổng trưởng con dấu cũng là có thể. Có thể quản lý trường con dấu gen trở thành một kiện thần binh sao? Cũng không tính lãng phí." Hứa Dương cho giới hết một ánh mắt, làm nó đem chế tác con dấu tài liệu nhổ ra. Nói tốt ta, này khối tài liệu, chế tác chính là ta còn giấu. Hành, không thành vấn đề. ân trường không một ngụm đáp ứng xuống dưới. Chỉ cần tài liệu cũng đủ nhiều, dùng siêu phàm tài liệu chế tác còn giấu, chỉ là việc rất nhỏ. Húng chi, hứa dương này khối tài liệu, cũng hoàn toàn không đại. Dưới hết lĩnh hội hứa dương ý tứ, há mồm phun ra một khối mặt bàn đại siêu phàm tài liệu tới. Nột, này khối chính là cho các ngươi chế tác tổng trưởng ấn tài liệu. Hứa dương chỉ vào dưới hết phun trên mặt đất siêu phẩm tài liệu nói. Ấn trưởng không ba người sắc mặt nháy mắt liền đen. Hứa dương chế tác con dấu kia khối tài liệu, kim sắc bên trong mang theo tôn quý chi ý, chế tác thành con dấu, tuyệt đối khí phách. Rồi sau đó mặt này một khối mặt bàn đại tài liệu đâu, ám kim sắc, không có chút nào tôn quý chi ý, nếu là chế tác thành con dấu, liếc mắt một cái nhìn lại, thấp vài cái cấp bậc ca. Ấn trưởng không ánh mắt nguy hiểm mà trừng mắt hứa dương, thứ này bành trướng đến không biên đi hắn một cái phó tổng trưởng, trong tay cầm tổng trưởng ấn, thế nhưng so với chính mình cái này thiên vông tổng trưởng đứng đầu tổng trưởng ấn còn muốn khí phách, còn muốn tôn quý phi phàm, không hiểu rõ, còn tưởng rằng chính mình là thủ hạ của hắn đâu. Ngươi xác định này khối là chế tác con dấu tài liệu. Ấn trưởng không liền như vậy nhìn chằm chằm Hứa Dương xem. Trương Chi Thu cũng là như thế, ngay cả tạ quân nữ tử này, đều mang theo nguy hiểm ánh mắt nhìn chằm chằm hắn. Hứa Dương cười gượng một tiếng, nói, ta cảm thấy đi Tổng phải có một cái con dấu tương đối ngưu bức, mà tài liệu là ta cung cấp, ta muốn cái ngưu bức điểm con dấu, vấn đề không lớn đi. Ấn trưởng không cười lạnh một tiếng, thật muốn cho hắn khắc lại một cái uy vũ khí phách, tôn quý phi phàm tổng trưởng ấn, đơn lấy tổng trưởng ấn mà nói, hắn đều phải bao trùm ở chính mình trên đầu. Chính mình mới là thiên vong lao đại. Liên tính hứa dương muốn làm lao đại, tiền đề cũng là muốn thực lực vượt qua chính mình lại nói. Lấy hứa dương tài nguyên cùng chung, cùng với thứ này năng lực. Nếu là thật sự thực lực vượt qua chính mình, thiên vong lao đại vị trí, hắn ân trường không cũng không mặt mũi tiếp tục làm đi xuống. Nhưng hiện tại, hứa dương thực lực, liên lục tinh đều không đến, một ngụm nước bọt đều có thể đủ tạm chết hắn, thế nhưng muốn khắc một cái, thuộc về thiên vong lao đại con non dấu. Quá bành chứng A. Ngươi muốn cấp chính mình chế tác một cái, so với chúng ta còn muốn ngư bức tổng trưởng con non dấu, cũng không phải không thể, nếu ngươi có thể lấy ra hai tấn siêu phẩm tài liệu tới, ta liền đáp ứng ngươi. Siêu phẩm tài liệu lại không phải cải trắng, Hứa Dương nếu là thật sự lấy ra 2 tuần tới, này phân công hiến cũng đang đến cho hắn chế tác một quả đặc thù con dấu. Nhưng khả năng sao? Đừng nói siêu phẩm tài liệu, mặc dù là lục tinh cấp bậc tài liệu, thiên vong trước mắt chứa được lượng đều không đến 2 tấn. Đúng là bởi vì tài liệu khan hiếm, cho nên vẫn luôn đều căng thẳng mà sử dụng. Liên nghiên cứu đều tận lực khắc chế, sợ lãng phí này không nhiều lắm tài liệu. 2 tấn? Hứa Dương trừng lớn một đôi mắt hai tấn a, này đều có thể đủ chế tác nhiều ít cái con dấu. không có hai tấn a, vậy ngươi cũng đừng suy nghĩ. ân trưởng không có chút thất vọng. nếu hứa dương thật sự móc ra hai tấn siêu phẩm tài liệu tới, cho hắn chế tác một quả đặc ngữ bút, so với chính mình vị này thiên vong lao đại còn muốn khí phách con dấu, hắn cũng nhận. ngươi xác định, hai tấn liền có thể cho ta chế tác này cái con dấu. hứa dương rồi dám nói. đương nhiên, ngươi chỉ cần móc ra hai tấn tới, đừng nói một quả con dấu. Hai quả đều có thể. Ân trường không không để trong lòng, hai tấn lại không phải cải trắng, hứa dương không có khả năng móc ra tới. Hắn nếu là thật sự móc ra tới, kia thứ này, mẹ nó, tuyệt đối là thiên vận chi tử. Cho hắn làm tổng trưởng cũng không có vấn đề gì. Tuyệt đối thiên vong thần tài A. Trước 521, thiên vong viện nghiên cứu. Hứa dương trong lòng Mỹ tư tư, hai tấn siêu phẩm tài liệu mà thôi, chút lòng thành lạc. Lúc trước hủy đi như vậy nhiều cung điện, bên trong chính là có không ít siêu phẩm tài liệu. Rốt cuộc đã từng là quang minh vương cung điện đản, trong đó một ít chủ yếu cung điện, bởi vì sẽ chạm đến không gian ổn định, cũng không có hủy đi. Dù vậy, dỡ xuống những cái đó trong cung điện mặt, vẫn là có không ít siêu phạm tài liệu. Đến nỗi cái kia tối cao thần tòa, Hứa Dương muốn lưu trữ, chờ chính mình trở thành thiên võng tổng trưởng thời điểm, làm chính mình thiên võng tổng trưởng bảo tọa. Tưởng tượng đến chính mình ngồi ở cái kia tối cao thần tòa mặt trên, bàn tay nâng kim quang mà tồn quý uy nghiêm tổng trưởng lớn, ai còn không cho rằng chính mình là thiên võng lao đại? không thể tưởng được ngân trường không như vậy không kiến thức hai tấn siêu phẩm tài liệu liền đáp ứng cấp chính mình chế tác một quả siêu cấp như bức tổng trưởng ấn. hắn đây là muốn đem thiên vong lao đại vị trí yên lặng mà chuyển giao cấp chính mình a hai quả liền không cần một quả là đủ rồi hứa dương cười ha hả xua xua tay nói ân ân trưởng không ngờ ra nhìn hứa dương ý tứ này có thể móc ra hai tấn siêu phẩm tài liệu tới giới hết đều không cần hứa dương phân phó há mồm rầm, phun ra một đống đồ vật tới Chủ nhân muốn trăng bước, nó đương nhiên muốn phối hợp. Trong khoảng thời gian ngắn, trong viện linh vận lóng lánh, năng lượng mơ ảo, một đống siêu phàm tài liệu đều sắp xếp thành một tòa tiểu sơn. Đầu chỉ 2 tấn a, 8 tấn đều có đi. Dầm. Trương Chi thu trừng lớn một đôi mắt, thực không biết cố gắng mà nuốt xuống một ngụm nước bọt. Nị mạ, đây là siêu phàm tài liệu. Khi nào, siêu phàm tài liệu cùng cải trắng dường như, tấn tấn tới tính toán. Đây là cái thần tài a, cần thiết hung hăng mà lấy lòng mới được. Ân trường không chừng lớn một đôi mắt, bàn tay nắm thành nắm tay, trên người hơi thở mơ ảo, suýt nữa không khống chế được, đem siêu phàm hơi thở bộc phát ra tới. Tạ quân che lại cái miệng nhỏ, vẻ mặt vẻ khiếp sợ, thật lâu vô pháp phục hồi tinh thần lại. Ai, nếu không phải lo lắng làm cho không gian hóng mất, ta còn có thể đủ hủy đi càng nhiều siêu phàm tài liệu. Hứa dương vẻ mặt tiếc nuối điệu đạo. Kết quả, mới như vậy một chút đồ vật, ta cũng không mặt mũi lấy ra tới, làm ân tổng chê cười. Ân trưởng không giờ khắc này muốn đánh chết cái này trang bức phạm. Nị mạ, như vậy một đống siêu phẩm tài liệu, còn ngượng ngủng lấy ra tới. Hít sâu một hơi, nói, con giấu chuẩn. Hắn cảm thấy, chính mình cái này thiên vong lao đại vị trí, có lẽ, khả năng ngồi không được bao lâu. Không đúng, hứa dương giống như không thích bị ướt thuốc, thiên vong lao đại vị trí, chính là muốn xử lý không ít chuyện, lấy hứa dương tính cách, khả năng sẽ không thích làm những việc này. Như vậy, chính mình hay không hẳn là chuẩn bị một cái khác thiên võng lao đại vị trí cấp cái này thần tài bị ân cùng chính mình cùng cấp hảo như vậy tưởng tượng ân trưởng không là lòng tràn đầy thoải mái đến nôi hứa dương tổng trưởng ấn so với chính mình khí phách không sao cả này đó đều không quan trọng lão ân a ngươi xem nhiều như vậy siêu phàm tài liệu muốn dùng như thế nào a ta nơi này còn có rất nhiều cái khác một ít thượng vàng hạ cám đồ vật đâu hứa dương đem ghế dựa dịch đến ân trưởng không bên người Ân trường không thực vô ngữ. Cái này kêu lão ân. Vừa rồi còn ân tổng đâu, hiện tại cũng đã tính toán cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn. Thực lực là kém một chút. Nhưng, đủ phù A, thiên võng đều sắp chỉ vào hắn nuôi sống. Ân trường không cũng không nói cái gì. Lão ân liền lão ân đi, ai kêu nhân ra là thần tài. Trong lòng cân nhắc, khi nào, còn có đệ nhị không gian mở ra A, đem hứa dương ném vào đi, trở về liền thu hoạch tràn đầy. Còn có một cái kim trường an. Tuy rằng không có hứa dương như vậy yêu nghiệt, nhưng cũng là vận khí tốt đến bạo gia hỏa. Đi ở trên đường đều có thể đủ nhặt được linh quạng. Trong tay tất phương phiến, đều là trên đường nhặt được. Thật là làm nhân đố kỵ A. Lúc này đây tiến vào đệ nhị không gian, ân trưởng không bày mưu đặt kế cung Kim Hùng, cấp Kim Trường An chuẩn bị một cái không gian đặc biệt đại không gian trang bị. Hy vọng hắn ra tới lúc sau, có thể chứa đầy một cái không gian trang bị đi. Về sau thiên võng, liền phải trông cậy vào hứa dương cùng Kim Trường An nuôi sống. Có hai vị này thần tài ở, không cần lo lắng tài nguyên vấn đề. Đi viện nghiên cứu đi, cái kia hồn cũng nên giải quyết một chút, xem có không đạt được một ít tin tức, còn có người nói nghiết bàn tháp. Ân trưởng không phun ra một hơi, đem siêu phạm tài liệu thu vào không gian trang bị sau nói. Viện nghiên cứu là thiên vong nhất trung tâm bộ môn. Nhất trung tâm cơ mật, cùng nghiên cứu thành quả, đều ở viện nghiên cứu bên trong. Hứa Dương lần đầu tiên tới viện nghiên cứu, hơn nữa tới viện nghiên cứu tổng bộ. Hắn hiện tại cũng là thuộc về đại lao chí nhất. Có chút tổ chức nội cơ mật có thể đối hắn mở ra. Viện nghiên cứu ở một ít khu vực thiết lập phân viện, mà kinh thành viện nghiên cứu tổng bộ ở nào đó quan trọng quân sự cứ điểm nội. Một nửa trên mặt đất, một nửa dưới mặt đất. Phong thủ cực kỳ nghiêm mật. Trừ bỏ có đứng đầu cường giả tọa chấn ở ngoài, phụ trách phòng thủ thiên vóng đội viên đều là kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú, thức tỉnh trước thuộc về quân bộ người trong. Hơn nữa, thực lực yếu nhất đều là tứ tinh cấp bậc chưa bỏ người tu hành gác ở ngoài, còn có đông đảo công nghệ cao vũ khí cùng với các loại dò xét khí. Bao gồm viện nghiên cứu mới nhất nghiên cứu ra tới kiểu mới vũ khí. Sử dụng linh thạch kích phát năng lượng vũ khí, uy lực so giống nhau khoa học kỹ thuật vũ khí cường đại nhiều. Cùng loại với laser, đặc biệt đối người tu hành, có mảnh liệt uy hiếp. Ân Trường Không, Tạ Quân, Chương Chi Thu mang theo Hứa Dương đi vào viện nghiên cứu thời điểm, đưa ra tổng trưởng ấn, hơn nữa nghiệm chứng thân phận lúc sau, mới cho phép đi vào chẳng sợ ân trường không cái này thiên võng lao đại cũng là cần thiết tuân thủ chính tự bởi vậy có thể thấy được viện nghiên cứu phòng ngự là cỡ nào cường đại hứa dương đi theo ân trường không ba người đi vào một tòa hình bầu dục kiến trúc nội có thể cảm ứng được kiến trúc cửa một bên tiềm tàng một cổ lục tinh cấp bậc năng lượng dao động nơi này thông đạo chỉ có một chỗ thang máy đó là cấp người bình thường sử dụng chúng ta người tu hành đều là không ngồi thang máy ân trường không mang theo hứa dương đi vào một cái xuống phía dưới thông đạo Thông đạo vốn lượn xuống phía dưới, thông đạo hai sườn, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy một ít phòng thủ nhân viên gác, cùng với một ít khoa học kỹ thuật vũ khí. Ngầm, một cái thật lớn đại sảnh xuất hiện ở trước mắt, không ít người đang ở bận rộn. Trong đó, đại sảnh một bên, phân cách vài cái phòng nhỏ, bên trong chất đống các loại tài liệu. Mà ở một khác sườn, đồng dạng có không ít phòng nhỏ, bên trong chất đống một ít thành phẩm, hẳn là viện nghiên cứu làm được đồ vật. Hứa Dương thấy được vũ khí, trong đại sảnh bày đông đảo dụng cụ. Con thoạt nhìn đều thực xa lạ, có khoa học viễn tưởng sát thái. Nơi này là nghiên cứu đại sảnh, giống nhau tiểu nghiên cứu, đều là tụ tập ở chỗ này, còn có một ít độc lập phòng nghiên cứu, đều là tiến hành cao đẳng nghiên cứu. Ân trưởng không mang theo hứa dương ở nghiên cứu đại sảnh dạo qua một vòng. Nghiên cứu đại sảnh, có vài điều hành lang, thông hướng viện nghiên cứu cái khác địa phương, tỉ như cao cấp nghiên cứu khu. Nơi này là đi thông cao cấp nghiên cứu khu, nơi này là đi thông đan dược loại nghiên cứu khu nơi này là vũ khí rèn nghiên cứu khu, nơi này là tài liệu phân tích cùng nghiên cứu khu. ân trưởng không cấp hứa dương giới thiệu, mỗi một cái hành lang đi thông nơi nào. viện nghiên cứu phân chia đông đảo nghiên cứu hạng mục, xem đến hứa dương hoa cả mắt, nguyên lai viện nghiên cứu có nhiều như vậy nghiên cứu hạng mục. nơi này là đi thông hồn phách nghiên cứu khu. ở một cái hành lang trước dừng lại bước chân, ân trưởng không chỉnh trọng địa đạo. chương 522, hồn phách nghiên cứu khu, hồn phách nghiên cứu khu. hứa dương vẻ mặt chấn động. Thiên Vong viện nghiên cứu đã như vậy như bước sao, đều bắt đầu nghiên cứu hồn phách. Đương nhiên, ân trưởng không sắc mặt nghiêm túc, nói: "Từ xưa liền có quan hệ với hồn phách giới thiệu cùng cách nói, mà quốc gia của ta một ít trong truyền thuyết pháp thuật đều đề cập hồn phách." Dừng một chút, lại nói: "Tỷ Như Quỷ, ngươi hẳn là biết, Á Ma hội đã từng ngự sử thất thần, kia không phải cũng là hồn phách một loại tồn tại phương thức sao? Cho nên, có hồn phách nghiên cứu khu, không có gì kỳ quái." "Đi thôi, cái kia hồn cũng là thuộc về hồn phách phạm chủ, đi hồn phách nghiên cứu khu. Ân trưởng không tiếp đón một tiếng nói. Hứa Dương yên lặng gật đầu, hồn cũng là hồn phách một loại tồn tại phương thức mà thôi. Quỷ tự nhiên cũng là. Nếu tồn tại, như vậy có hồn phách nghiên cứu khu cũng liền không kỳ quái. Chỉ là nghiên cứu hồn phách đều là người nào? Hứa Dương là thật sự rất tò mò. Kỳ thật, ta cảm thấy cổ đại một ít pháp thuật, tỉ như đề cập hồn phách, hẳn là chính là thuộc về tiền tộc pháp võ đạo phạm chủ đi. Ân trưởng không trầm ngâm nói, dựa theo phân chia, hẳn là Hứa Dương cũng nghĩ đến vấn đề này. Chúng ta tổ chức nội có bao nhiêu hiểu được cổ đại một ít pháp thuật người, cổ đại một ít truyền thừa còn dư lại nhiều ít, quốc nội một ít tu hành người thừa kế đều tiến vào thiên vong, đại bộ phận đều ngốc tại viện nghiên cứu chung. Ân trưởng không thở dài một hơi, nói cũng không tính nhiều, không dư lại nhiều ít, ngươi cũng nên biết, đã từng phát sinh quá một chút sự tình, kia mười năm hủy hoại rất nhiều. Hứa Dương im lặng nếu không có linh khí sống lại chỉ sợ này đó truyền thừa nếu không bao lâu liền sẽ biến mất đi đi vào hồn phách nghiên cứu khu một cái so bên ngoài nghiên cứu đại sảnh nhỏ một phần ba đại sảnh cùng với một gian lũy lo nhắm môn phòng nghiên cứu giờ phút này nghiên cứu trong đại sảnh một đám người chính tụ ở bên nhau tựa hồ ở quan sát đến cái gì ân trưởng không cùng Hứa Dương tiến vào cũng không có người tới tiếp đón thậm chí đều lười đến quay đầu lại xem một cái Hứa Dương rất tò mò này nhóm người đến tột cùng đang xem cái gì Hơn nữa, mẹ nó, nhóm người này người, trên người xuyên đó là pháp y. Tắt pháp Dùng. Đây là một đám đạo sĩ. Đại bộ phận đều là bắt quỷ linh tinh người, trước kia đoán mệnh xem tướng, phong thủy kham dương người, đại bộ phận đều là đạo sĩ, đều là kia một loại người chiếm đa số, đương nhiên cũng có vẫn luôn làm thần bí sự vật nghiên cứu nhân viên. Ân Trường không nhìn ra hắn nghi hoặc, giải thích một chút nói. Trong đại sảnh có điểm âm trầm cảm giác, loại này không khí Hứa Dương quen thuộc, thường thường đều là có quỷ địa phương mới có thể xuất hiện bực này âm trầm hơi thở nghiên cứu trong đại sảnh có quỷ hẳn là có quỷ đi rốt cuộc nghiên cứu hồn phách không có quỷ như thế nào nghiên cứu tiến đến đám kia người mặt sau cùng ân trưởng không cùng nhau đẩy ra đám người đi vào phát hiện một cái pha lê bình trang một con quái thú có đôi tay hai chân chỉ có nửa thước cao tả hữu cả người đen nhánh bộ mặt dữ tợn đôi mắt màu đỏ tươi đang ở mở ra miệng rộng làm ra hung ác trạng rồi lại có thể nhìn đến nó trong ánh mắt một tia sợ hãi quỷ Hứa dương tò mò mà trừng lớn một đôi mắt, pha lê vại cái kia quái vật, là hồn loại tồn tại, hẳn là quỷ quái linh tinh. Ta cảm thấy, hẳn là đem nó giải phẫu tới nghiên cứu một chút. Không được, vạn nhất đã chết đâu. Ta cảm thấy, có thể nếm thử đọc lấy một chút nó ký ức. Vui đùa cái gì vậy, đọc lấy ký ức. Sao có thể làm được, nói nữa, ngươi xác định nó có ký ức. Hừ hừ, ta mới vừa nghiên cứu một môn, đọc lấy quỷ quái ký ức pháp thuật, đang chuẩn bị thí nghiệm đâu. Vây quanh ở pha lê vại chung quanh một đám người, đang ở nhiệt liệt thảo luận, như thế nào nghiên cứu cái kia quái vật. Hứa dương nhìn đến này nhóm người, trong ánh mắt của nhiệt, đều là một đám nghiên cứu kẻ điên A. Thân là bị nghiên cứu đối tượng, cái kia quái vật, đối mặt như vậy một đám nghiên cứu kẻ điên, không sợ hãi mới là lạ. Ân trưởng không nhìn trong chốc lát, không có quấy rầy này đàn nghiên cứu kẻ điên, mang theo hứa dương tiến vào một gian phòng nghiên cứu nội. Bên trong là một cái lò luyện đan, hoặc là nói lò bắt quái. Dù sao chính là một cái đỉnh lò, mặt ngoài có bát quái đồ án. Một cái râu tóc bạc trắng lão đạo sĩ, cầm trong tay một lá bùa, dán ở lò bát quái mặt trên, trong tay múa may bảo kiếm, bọn tấn quyết, từng đạo pháp tấn dừng ở lò bát quái mặt trên. Rầm rầm. Lò bát quái rung động lên. Bên trong, tựa hồ có cái gì ở phản kháng, muốn chạy ra tới. Hứa Dương thần sắc nghiêm túc lên, lão đạo sĩ không đơn giản, thực lực rất cường đại. Thậm chí còn cho hắn một loại bước vào siêu phàm cảm giác. Đối phương khẳng định là không có bước vào siêu phàm cảnh, bất quá cũng không xa. Hứa Dương có một loại cảm giác, Lão đạo sĩ si hẳn là đó là tiên tộc bên trong, pháp võ đạo người tu hành. Hắc, người này yêu nghiệt, còn dám phản kháng. Lão đạo sĩ si cười lạnh một tiếng, tiếp theo khoanh chân ngồi dưới đất, đôi tay khắp một cái ấn quyết ở trước ngực, hai mắt khép hở. trên đỉnh đầu chợt toát ra nhàn nhạt quang hoa, tiếp theo một đạo quang hoa mở mị hư ảnh từ Lão đạo sĩ si trên đầu phiêu lên, hư ảnh đôi tay huy động từng đạo ấn quyết rơi vào lò bát quái mặt trên hồn lực hứa dương cảm giác được hồn lực hơn nữa là sợ tới mức chính trực ánh mặt trời hồn lực không phải quỷ cùng u linh như vậy âm trầm nguyên thần xuất hiếu hứa dương trước tiên nghĩ tới cái này từ. nguyên lai thật sự có thể nguyên thần xuất hiếu thật sự có thể tu luyện ra nguyên thần tới a khó trách lão đạo sĩ trên người hơi thở như thế mờ ảo huyền ảo có lẽ đó là hẳn là cùng đối phương tu luyện ra nguyên thần tới có quan hệ đi Lò bắt quái an tĩnh xuống dưới, bên trong phản kháng đã đình chỉ. Hứa Dương rất tò mò, lò bắt quái bên trong đóng lại, đến tột cùng là cái gì? Tôn con khỉ. Này lão đạo sĩ, cũng không phải thái thượng lão quân A. Nguyên thần trở về. lão đạo làm mở to mắt, lúc này mới quay đầu lại nhìn về phía ân trường không cùng hứa Dương. Tiểu ân A, ngươi tôi tìm ta, có phải hay không nơi nào lại nháo quỷ? Tiểu ân. Hứa Dương cổ quái mà nhìn ân trường không liếc mắt một cái, ngươi cái này thiên vóng lao đại tựa hồ không nhiều ít uy nghiêm à. Ân trưởng không khỏe miệng chịu vừa kéo, trong lòng cũng bất đắc dĩ, cái này lao đạo sĩ, tuổi rất lớn. Ít nhất trăm tuổi. Thế nhưng không chết ở linh khí sống lại phía trước. Linh khí sống lại phía trước, vị này lao đạo, vẫn luôn ở trung nam tu luyện, lúc ấy cũng đã nghe đồn, lao đạo tu luyện ra nguyên thần. Vốn dĩ lao đạo thời gian vô nhiều, rốt cuộc thượng trăm tuổi sao. Ai từng tưởng, linh khí sống lại, vị này khổ tu chín mươi nhiều năm lao đạo đột nhiên liền trở nên tiên phong đạo cốt lên so lý lao đạo còn muốn ngưỡng bức. theo chính hắn nói năm tuổi liền nhập đạo tu hành gần trăm năm tu luyện năm tháng tích lũy kiểu gì thâm hậu linh khí sống lại dưới tức khắc biến thành lục địa thần tiên giống nhau nhân vật tuy rằng còn không có bước vào siêu phàm cảnh thực lực lại là hơn xa mặt khác lục tinh cường giả liền lý lao đạo đều thua một bậc ân trường không ở không có đột phá siêu phàm phía trước kỳ thật không phải cái này lao đạo đối thủ đối phương nội tình quá thâm hậu hơn nữa nguyên thần đã ngưng luyện. Công kích thủ đoạn phi thường chi khó lường Chỉ là cái này lão đạo, không thế nào sẽ động thủ, trắng ra một chút, chính là chiến đấu không kinh nghiệm. lão đạo đã thượng trăm tuổi, thuộc về tiền bối cấp nhân vật, kêu hắn một tiếng tiểu ân, một chút vấn đề đều không có. Ân trưởng không tuy nói là thiên vong lao đại, thật muốn luận lên, lão đạo địa vị cũng không so với hắn thấp, chỉ là đối phương vẫn luôn ngốc tại viện nghiên cứu, cũng không ở thiên vong chức quan hệ thống chung mà thôi. Trưng 523, Trấn Áp Hồn. Không có nháo quỷ. Là có mặt khác một kiện càng chuyện quan trọng. Ân trưởng không nhìn hứa dương liếc mắt một cái, giới thiệu nói, vị này, là Thiên vong tân tấn phó tổng trưởng, hứa dương. Lão đạo kinh ngạc mà nhìn hứa dương liếc mắt một cái, đứa bé này như vậy tuổi trẻ, thoạt nhìn thực lực cũng không cường, thế nhưng là phó tổng trưởng. Đi cửa sau. Không phải là ngươi cái gì thân thích đi. Hứa dương cơ hồ có thể khẳng định, Lão đạo là một cái thẳng tính, không có tâm cơ người. Nghĩ đến cái gì liền nói cái gì, cũng không sợ đắc tội với người. Ân trường không vẻ mặt bất đắc dĩ, nói, ngươi xem ta giống loại người này sao. Khó mà nói, ta lại không hiểu biết ngươi. Lao đạo lắc đầu nói. Ân trường không sắc mặt biến thành màu đen. Nhìn đến hắn an mệnh, hứa dương trong lòng vụng trọng nhạc. Vị này chính là huyền vân tử tiền bối. Cấp hứa dương giới thiệu một chút Lão đạo, huyền vân tử, đáp đạo cao nhân tên. Đến nỗi Lão đạo tên gọi là gì, không biết, dù sao hắn nói chính mình theo huyền vân tử. Lão huyền A, ngươi hảo A. Hứa Dương cười ha hả mà chào hỏi nói. Ân trưởng không tâm mệnh, ta kêu tiền bối, ngươi trực tiếp kêu Lão huyền, này còn không phải là quải cong nhi chiếm chính mình tiện nghi sao. Tiểu tử này, là quá bành trướng A. Xem ở hắn là thần tài phân thượng, liền không cùng hắn so đo. Ngươi đứa bé này, kêu ai Lão huyền đâu. Huyền vân tử trừng mắt hứa Dương bất mãn nói. Kêu Lão huyền, có vẻ không mới là sao, nói không chừng chúng ta có thể làm bạn vong niên gì đó. Hứa Dương cười tủm tỉm mà. Trong tay. Xuất hiện một khối bóng rổ lớn nhỏ màu xám tài liệu, mơ hồ có một loại mờ ảo, phàm phất có thể đem người tinh thần hấp dẫn quá khứ năng lực. Nay khối siêu phẩm tài liệu hẳn là đối với tinh thần lực, hoặc là nói hồn lực, có một ít đặc thù sử dụng. Thậm chí còn có khả năng dùng để rèn hồn lực loại thần binh. Huyền văn tử tu luyện ra nguyên thần, thuyết minh hồn phách của hắn cực kỳ cường đại, nói không chừng đang cần loại này tài liệu, rèn nguyên thần có thể sử dụng thần binh đâu. Đúng vậy, đối, Têu Lão Huyền, ai nha ta ánh mắt đầu tiên nhìn đến tiểu huynh đệ liền cảm thấy đặc biệt có duyên. Huyền vân tử nhìn đến hứa dương trong tay siêu phàm tài liệu hai mắt đều trừng lớn. vị này thoạt nhìn tiên phong đạo cốt bộ dáng kỳ thật cũng là cái da mặt thật dày da hỏa cũng chưa nhìn đến hắn như thế nào động thân hình nháy mắt liền xuất hiện ở hứa dương bên người, duỗi tay ôm lấy bờ vai của hắn, vẻ mặt chỉ hận gặp nhau quá muộn bộ dáng đôi mắt nhìn chăm chăm hứa dương trong tay siêu phàm tài liệu nước miếng đều suýt nữa chảy xuống tới. Ân trường không sắc mặt càng đen nhánh. Nị mạ, ngươi là Lão tiền bối A, có điểm tiết tháo được chưa? Gần trăm năm tu hành, tất cả đều tu đến cẩu trên người đi. Lao huyền A, ngươi cảm thấy, thứ này thế nào? Hứa dương bức bức trong tay siêu phẩm tài liệu. Hảo, phi thường hảo, cử thế vô song. Huyền vân tử vẻ mặt tán thưởng chi sắc. Liên cùng hứa dương tiểu huynh đệ giống nhau, đều là cử thế vô song, vạn trung vô nhất. Thực không tiết tháo, chụp khởi mông ngựa tới. Ân trường không tâm mệt. Vị này lao tiền bối, tính, chỉ là cái da mặn dày, không tiết tháo da hỏa. Về sau đều không gọi hắn tiền bối, ném không dậy nổi người nọ A. Lao huyền quả nhiên mắt sáng như nước ca Hứa dương thực vui mừng, trong tay siêu phạm tài liệu vừa trợn, từ trong tay rơi xuống. Huyền vân tử tay rôi ra, liền đem tài liệu tiếp được. Sau đó bất động thanh sắc mà thu lên. Mặt không đỏ, tim không đập, còn vẻ mặt đắc đạo cao nhân bộ dáng. Hứa dương trong lòng lão bội phục Bất quá siêu phàm tài liệu vốn chính là đưa cho hắn, cũng cũng chỉ đường không phát hiện. Lao huyền A, ngươi vừa rồi là nguyên thần xuất hiếu. Quay đầu lại ta dạy cho ngươi. Huyền vân tử gật gật đầu nói. Mục đích đặt tới, hứa dương ý bảo ân trường không, có thể nói chính sự. Lao huyền A, là cái dạng này. Ân trường không mở miệng, đang muốn đem lần này tới mục đích nói một chút. Ai ngờ, huyền vân tử trường hắn liếc mắt một cái, đều ai lão huyền đâu. Thân là thiên vong tổng trưởng một chút tôn lao ai ấu cũng đều không hiểu sao. ta nỉm mà, ân trưởng không một khuôn mặt đen xuống dưới. ta siêu phàm. cắn răng, trừng mắt Huyền Vân Tử nói. nga, nga, siêu phàm a. Huyền Vân Tử khoe miệng chìu vừa kéo, nói đi, chuyện gì. ân trưởng không trong lòng hư lạnh một tiếng. này lao đạo cũng là bắt nạt kẻ yếu gia hỏa. nghe được chính mình siêu phàm, quyết đoán liền túng. sự tình là cái dạng này. ân trưởng không đem về thành chủ hồn sự tình đơn giản nói tóm tắt nói một lần. Nói, lần này tới, là muốn xem ngươi, có biện pháp nào không, từ hắn trong miệng, để ra nghi vấn ra một chút sự tình tới. Huyền vân tử hai mắt đột nhiên sáng ngời, hắn thân là thiên vong quan trọng thành viên chi nhất, viện nghiên cứu có tầm ảnh hưởng lớn đại lao chi nhất, tự nhiên biết việc này quan hệ trọng đại. Hơn nữa, tiên tộc một cái bí sự, hắn đều là biết đến. Nếu là hồn phách tàn lưu, như vậy vấn đề hẳn là không lớn, mặc dù đối phương có thể chịu đựng trụ khảo vấn, không trả lời, vừa lúc chúng ta đang ở nghiên cứu một môn đọc lấy hồn phách ký ức bí thuật chờ đến thành thủ có thể đối hắn thi triển cái này hồn quan hệ trọng đại không có sung túc nắm chắc không cần mạo hiểm hành sự một khi hỏng mất tổn thất liền lớn ân trường không nhắc nhở một câu nói yên tâm đi lao đạo không phải cái loại này lỗ mãng người ba người rời đi phòng nghiên cứu huyền vân tử lãnh hứa dương cùng ân trường không đi vào mặt khác một gian phòng nghiên cứu nội này gian phòng nghiên cứu nội đồng dạng có một tòa lò bắt quái này một tòa lọ bắt quái là trống không bên trong không có đóng lại quỷ quái linh tinh đổ vỡ. Huyền Vân Tử lấy ra bùa chú tới, dán ở lò bắt quái mặt trên, lại thi triển một ít pháp thuật, thêm vào ở lò bắt quái mặt trên. đem phòng nghiên cứu môn đóng lại, lại ở trên cửa thi triển đóng cửa linh tinh pháp thuật, dán lên vài trương bùa chú. lúc này mới đối hứa Dương nói, đem hồn thả ra đi. Ân Trường không bước chân hoạt động, đứng ở cạnh cửa thượng. Huyền Vân Tử ở trên cửa bố trí đóng cửa pháp thuật, nhưng vì để người vắng nhất, Ân Trường không tự mình chấn thủ ở cạnh cửa. Cái này hồn, phi thường chi quan trọng, một khi chạy thoát, tổn thất trọng đại. Hứa Dương Ý bảo giới hết, đem hồn phóng xuất ra tới. Giới Hết hé miệng, đem hồn phun ra. Huyền Vân Tử kinh dị mà nhìn Giới Hết liếc mắt một cái, không nói gì thêm, về Giới Hết này chỉ cổ quái quắc, hắn là có điều nghe nói. Hô. Hồ. Hồn vừa ra tới, còn không có làm rõ ràng tình huống, Huyền Vân Tử liền ra tay. Giơ tay vung lên, một đạo đùa chú dây xích bay vút mà ra, đem hồn lôi cuốn ở bên trong. Vâng hồn trên người hồn lực bùng nổ y đồ tránh thoát trói buộc hừ huyền vân tử hừ một tiếng trên người khí thế ầm ầm bùng nổ cả người giống như một đoàn cực nóng ngọn lửa trên đỉnh đầu nguyên thần như ẩn như hiện đôi tay bấm tay niệm thần chú thế nhưng lấy nguyên thần chi lực ngưng tụ ra một quả phù văn tới trực tiếp chấn áp ở hồn trên người hồn sắc mặt biến đổi còn trên người khí thế nháy mắt yếu đi đi xuống trở nên hể và lên đi huyền vân tử kiếm chỉ một gì đem hồn chuyển qua lò bắt quái phía trên dơ tay một phách lọ bắt quái, cái nắp mở ra, đem hồn ném đi vào, đóng cửa ở bên trong. làm xong này đó, Huyền Vận Tử trên đỉnh đầu nguyên thần trở về, cả người đều thở phi phò, sắc mặt đều biến trắng một ít. ra rồi, tinh lực vô dụng, người không thể đại ý, đừng cho hồn chạy. Ân Trường không lại dặn dò một câu, yên tâm đi, có kia khối tài liệu, lão đạo ta có thể rèn xuất thần binh, thậm chí mượn này nhất cử đột phá siêu phàm, hồn ở ta này chạy không được. Huyền Vận Tử lót dâu dài khôi phục tiên phong đạo cốt bộ dáng. Chương 524, cấp chính mình hồn phách phẫu thuật thiên tài. Hồn chấn áp ở hồn phách nghiên cứu khu, kế tiếp sự tỉnh, liền không cần hứa Dương quản chờ đến hỏi ra cái gì có giá trị tin tức, hắn có thể hướng viện nghiên cứu muốn một phần tình báo. Hắn hiện tại là phó tổng trưởng, hơn nữa hồn cũng là hắn bắt được, có tư cách này thu hoạch tương quan tình báo. Hồn phách nghiên cứu khu đám kia nghiên cứu kẻ điên, nghe được Huyền Vân Tử nói, bắt một con tiên tộc hồn đang ở trấn áp làm mọi người thương nghị mấy bộ phương ăn tới, một đám đều cùng tiêm máu gà dường như mắt mạo lục quang, tụ ở bên nhau bắt đầu thương nghị tra tấn hồn phương pháp như thế nào cậy ra đối phương miệng. đến nỗi vừa rồi bị vây xem quái vật, đã bị nào đó kẻ điên trộm tới cắt miếng nghiên cứu. Hứa Dương nhìn thấy một màn này, vì cái kia hồn bi hai ba dây đồng hồ rơi vào như vậy một đám kẻ điên trong tay, kia kết cục là khẳng định hảo không được. Hồn phách nghiên cứu khu nội không chỉ có Huyền Vận Tử tu luyện ra nguyên thần. Còn có mấy cái tu luyện ra nguyên thần, chỉ là không có huyền văn tử nguyên thần như vậy cường đại. Hứa Dương cảm giác, hồn phách nghiên cứu khu kẻ điên nhóm, tinh thần lực đều phi thường cường đại, so người bình thường cường đại nhiều. Không hổ là nghiên cứu hồn phách ra hỏa, nguyên thần tu luyện phương pháp, thiên vong là có, chẳng qua không hoàn thiện, cũng không phải gì đó người đều có thể đủ tu luyện. Trước mắt, viện nghiên cứu còn ở nghiên cứu giữa. Hồn phách nghiên cứu khu, là thật sự có mấy cái kẻ điên. Là bởi vì nghiên cứu hồn phách thời điểm, dùng chính mình tới làm thực nghiệm đối tượng, nghiên cứu chính mình hồn phách, nghiên cứu ra vấn đề tới. Sau đó, liền điên rồi. Loại này điên, cùng giống nhau ý nghĩa thượng điên là không giống nhau. Đối phương chỉ số thông minh không có vấn đề, tinh thần cũng không có vấn đề, càng sẽ không đả thương người, có hoàn chỉnh tư duy năng lực. Sở dĩ nói là kẻ điên, bởi vì đối phương vẫn luôn ở mân mê chính mình hồn phách, đều nói đã thấy được chính mình hồn phách, cảm giác không hoàn thiện, yêu cầu tu bổ một chút. Mỗi ngày thần thần thao thao, ánh mắt của Niệt Lâm vào nào đó trạng thái bên trong. Huyền Vân Tử nói, bọn họ tẩu hỏa nhập ma. Hồn phách bị hao tổn, xuất hiện một ít vấn đề, trước mắt đang ở trị liệu giữa. Ân trưởng không tạm thời rời đi, hứa dương còn ở viện nghiên cứu nội, Huyền Vân Tử mang theo hắn, ở hồn phách nghiên cứu khu đi dạo. Nhìn đến trong đó một cái kẻ điên, trong tay cầm một phen không biết cái gì tài liệu chế tác giao phâu thuật, thế nhưng có thể chạm đến hồn phách, hẳn là thuộc về, vận dụng đến hồn loại tài liệu chế tác. Đối phương Đem một đạo hư ảnh, ấn ở một chương giải phẫu trên đài, trong tay cầm dao phẫu thuật, bộ mặt dữ tợn, đang ở cấp bắt được hư ảnh phẫu thuật. Mới đầu, Hứa Dương còn tưởng rằng, cái này kẻ điên ở nơi nào bắt một con quỷ lại đây nghiên cứu đâu. Lại là không thể tưởng được, Huyền Vân Tử nói cho hắn, đó là kẻ điên chính mình hồn phách. Nị mạ! Cấp chính mình hồn phách phẫu thuật. Quả thực không thể tưởng tượng A. Hứa Dương trợn mắt há hốc mồm, này đàn kẻ điên, quả nhiên không quá bình thường A. Hơn nữa, H Hắn có thể đem chính mình hồn phách lấy ra, ấn ở phẫu thuật trên đài. Hắn thân thể thế nhưng còn có thể đủ động, không đau sao? Ở hồn phách thượng phẫu thuật hẳn là rất đau đi. Rốt cuộc đó là đến từ hồn phách đau nhất ca. Huyền Vân Tử vẻ mặt cảm thán, nói: Hắn là ta đồ đệ, ngàn năm khó gặp thiên tài à? Ta đều làm không được, hắn thế nhưng làm được. Hứa Dương khoẹt miệng chịu vừa kéo, quả nhiên là thiên tài, không phải thiên tài như thế nào có thể nghĩ đến cấp chính mình hồn phách phẫu thuật. Hơn nữa. Còn mẹ nó thành công Viện nghiên cứu cũng không biết có bao nhiêu kẻ điên Hứa Dương có điểm minh bạch Vì sao ân trường không bọn họ Đều không ở viện nghiên cứu nội nhiều ngốc Cùng một đám kẻ điên ngốc thời gian dài Làm không hảo tự mình đều sẽ điên mất đi Cái kia kẻ điên Đã bắt đầu cấp chính mình hồn phách phẫu thuật Cắt mở hồn phách bụng Hứa Dương có thể cảm giác được Một chút hồn lực giật tán mà ra Làm hắn khiếp sợ chính là Cái kia hồn phách thế nhưng sẽ không tán loạn Nị mạ như bức nhân và ta. Đối phương một bên cấp chính mình hồn phách phẫu thuật, khuôn mặt một bên vặn mẹo, chu lên, nghe tới tựa hồ rất thống khổ, nhưng không biết vì sao, hứa dương lại từ giữa nghe ra hương phấn chi ý. Hứa dương ở một bên quan khán, huyền vân tử cũng ở quan khán, có lẽ huyền vân tử là lo lắng ra ngoài ý muốn, lưu lại tùy thời chuẩn bị cứu giúp đi. Dù sao cũng là hắn đồ đệ, ngàn năm khó gặp thiên tài. Hứa dương nhìn trong chốc lát, nhìn ra một chút manh mối tới, đối phương cấp chính mình hồn phách phẫu thuật, tựa hồ là vì cải thiện hồn phách c tăng cường hồn phách chống lại lực, hơn nữa muốn ở hồn phách bên trong ngưng tụ ra ngũ tạng lục phủ tới. Nguyên thần là nhìn không tới ngũ tạng lục phủ. Hoặc là nói, kỳ thật đều không phải là cùng nhân thể giống nhau, tồn tại ngũ tạng lục phủ. Mà đối phương thế nhưng là muốn ở hồn phách bên trong chế tạo ngũ tạng lục phủ, đem hồn phách hoàn thiện thành cùng người giống nhau thân thể. Nguyên thần là hồn phách thăng hoa. Đối phương hồn phách cũng không có đạt tới nguyên thần trình độ, nhưng mà lại là có thể từ trong thân thể lấy ra đặt ở giải phẫu trên đài cấp hồn phách phẫu thuật hồn phách ly thể lúc sau hắn thế nhưng còn có thể đủ đậu hứa dương không biết hắn lại như thế nào làm được vị này thật là một thiên tài a đương nhiên cũng là một cái kẻ điên giải phẫu đài là đặc chế không biết dùng cái gì tài liệu hơn nữa mặt trên khắc dấu phù văn đối phương bắt đầu hướng hồn phách bỏ thêm vào đồ vật một ít linh vật có thể tẩm bổ hồn phách linh vật hứa dương suy nghĩ một chút khí quả hẳn là cũng là có thể tẩm bổ hồn phách đi hắn không có cảm ứng được chính mình hồn phách, thậm chí còn còn vô pháp vận dụng tinh thần lực. Lại có một loại cảm giác, hắn tinh thần lực phi thường chi cường đại. Tinh thần lực đến từ chính hồn phách, đều là cùng hồn phách tương quan lực lượng. Hồn phách vẫn luôn đều phi thường huyền bí, khó lòng giải thích. Ở linh khí sống lại phía trước, kỳ thật trên thế giới liền có một ít nhà khoa học đang tìm kiếm cùng nghiên cứu hồn phách, muốn tìm ra về hồn phách bí mật. Đối phương còn tự cấp chính mình hồn phách bỏ thêm vào đồ vật, trên mặt cơ bắp vặn mèo Hiển nhiên ở thừa nhận thật lớn thống khổ một bên cấp chính mình hồn phách phẫu thuật một bên chu lên nhưng mà rồi lại tựa hồ thực hưng phấn bộ dáng hứa dương lấy ra một quả khí quả tới nhìn huyền vân tử liếc mắt một cái ở huyền vân tử gật đầu dưới hắn đem khí quả ném qua đi không cần lo lắng quấy giày đối phương phẫu thuật ra hỏa kia có thể ở chính mình hồn phách thượng phẫu thuật điểm này quấy giày căn bản sẽ không xuất hiện bất luận vấn đề gì giơ tay đem khí quả tiếp ở trong tay hai mắt đột nhiên sáng ời trực tiếp đem khí quả nhét ở hồn phách bên trong, cong sau đó bắt đầu rồi cải tạo. Hứa Dương nhìn ra được tới, đối phương, thế nhưng là muốn lấy khí quả vi căn cơ, ở hồn phách bên trong chế tạo ra một quả trái tim tới. Huyền Vân Tử hai mắt mạo quang, nhìn chầm chầm Hứa Dương, vẻ mặt định nọt chi sắc, tiểu huynh đệ à, cái kia còn có hay không a? Khí quả, phi thường chi thần kỳ, so bất luận cái gì linh vật đều phải thần kỳ. Ẩn chứa khí nguyên, hết thẻ chi nguyên thực chân quý. Ta ở đệ nhị không gian vào sinh ra tử, mới lộng tới như vậy mấy cái. Hứa dương vẻ mặt thịt đau mà bộ dáng nói. Minh Bạch, Minh Bạch, tiểu huynh đệ à, một cái, liền một cái, ngươi về sau có chuyện gì, cứ việc tìm ta, muốn cái gì nguyên thần bí pháp, cũng có thể tìm ta. Huyền vân tử lão đạo vô ngực, nịnh nọt nói. Có một quả khí quả, hắn tự tin chính mình trăm phần trăm có thể bước vào siêu phạm. Trước 525, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch. Hứa dương giả bộ vẻ mặt thịt đau chi sắc, khẽ cắn môi, nói, lao huyền à, xem ở chúng ta nhất kiến như cố phân thượng, ta liền cho ngươi một quả. Lấy ra một quả khí quả tới, thịt đau mà giao cho huyền vân tử. Thứ này, thực hàn hiếm a, ta vào sinh ra tử, cũng ở như vậy ba bốn cái, thật sự không nhiều lắm. Minh bạch, minh bạch. Huyền vân tử vẻ mặt trịnh trọng chi sắc. Hứa dương a, ngươi về sau, có chuyện gì, có thể cứ việc tìm ta, liền tính là phải làm thiên võng lao đại vị trí. Ta cũng nhất định toàn lực duy trì ngươi. Quá nghiêm túc, quá nghiêm túc, cái gì thiên vông lao đại vị trí, ta không để bụng này đó. Hứa Dương xua xua tay, vẻ mặt ngượng ngùng bộ dáng. Một quả khí quả, liền hoàn toàn đem Huyền Văn Tử lão đạo thu mua. Đáng giá. Này lão đạo, thực mao liền phải bước vào siêu phàm. Như bức nhân vật một cái. Đặc biệt là, đối với hồn phách nghiên cứu, cơ hội không người có thể cập. Còn có cái kia kẻ điên, Hứa Dương cảm thấy, một khi tìm được rồi một cái Thành thu hồn phách tu luyện phương pháp, này mấy cái kẻ điên, tuyệt đối sẽ trở thành đứng đầu nhân vật. Bọn họ, tu luyện hẳn là thuộc về, pháp võ đạo phạm chủ. Nếu là có thể đạt được pháp võ đạo tu hành phương pháp, này đàn kẻ điên, tuyệt đối là pháp võ đạo người tu hành trung đứng đầu thiên tài nhân vật. Thiên võng lao đại vị trí, tựa hồ đã khoảng cách chính mình không xa. Đến nội ân trường không, cấp chính mình trợ thủ đi, sự tình gì đều giao cho hắn, chính mình ngồi lao đại vị trí, còn có thể đủ thành thơi thành thơi. Cấp thiên vong cung cấp nhiều như vậy tài nguyên, chính mình tựa như một cái vú em dường như, trừ bỏ chính mình, còn có ai so với chính mình càng thích hợp làm lão đại. Ân trưởng không thực lực nữ như bức, nhưng cấp tổ chức cống hiến tài nguyên, không bằng chính mình a. Huống chi, nếu không bao lâu, hẳn là có thể đem ân trưởng không ném xuống đi đi. Mỗi lần tiến vào đệ nhị không gian, đại bộ phận đồ vật, đều đối chính mình không có gì dùng. Nhưng mỗi lần đều mạo hiểm nguy hiểm, đem tài nguyên thu quát trở về, giao cho thiên vong cung cấp thiên vong thành viên tu luyện chi dùng. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thiên vong lao đại vị trí mới thích hợp chính mình. Hứa Dương cảm thấy, chính mình so ân trường không càng thích hợp làm lão đại. Bất quá hắn cũng biết, kế tiếp sắp sửa đối mặt là tiên tộc trở về, khả năng dẫn phát xâm lấn vấn đề. Trước mắt tới nói, những việc này đều không phải hắn có thể xử lý. Cho nên, thiên vong lao đại vị trí chỉ có thể đủ dự định, chờ thực lực của chính mình lên, lên rồi, liền có thể ngồi trên lão đại vị trí. Đến nội ân trường không, dù sao cũng là thiên võng người sáng lập chi nhất, hơn nữa thực lực cường đại, năng lực lại không yếu, vừa lúc có thể đem sự tình ném cho hắn xử lý, chính mình chỉ cần ngồi ở trên bảo tọa là được. Huyền Vân tử cái kia thiên tài đồ đệ, rốt cuộc đem khí quả tạm thời hòa tan khai, ngưng tụ thành một đoàn trái tim hình năng lượng, chứa đựng ở hồn phách ngược bên trong. Giải phẫu, tựa hồ thành công. Đối phương đem hồn phách nhắc lên, phảng phất dẫn theo, không phải chính mình hồn phách, mà là một cái bút bê vải giống nhau. Hứa Dương xem đến mày thẳng ngày. Nị mạ, này thật là kẻ điên a, bất luận cái gì một người bình thường, đều sẽ không như vậy ngược đái chính mình hồn phách đi. Huyền vân tử lão đạo, cũng không gặp hắn sách chính mình nguyên thần chơi a, Chẳng lẽ, người càng điên, thực lực mới có thể càng cường đại. Đối phương đem hồn phách thu hồi chính mình trong cơ thể, đã đi tới. Sư phụ, ta cảm giác hồn phách sắp lột xác. Trên mặt vẫn như cũ mang theo một chút vặn mẹo bộ dáng. Thậm chí còn, Hứa Dương còn có thể đủ nhìn đến. Đối phương trên mặt cơ bắp, ngẫu nhiên run rẩy một chút, còn ở thừa nhận thống khổ, tựa hồ đã thói quen, vui vẻ ra mặt bộ dáng, mặc cho ai cũng nhìn không ra tới, hắn kỳ thật vẫn luôn thừa nhận lớn lao thống khổ, dù sao cũng là đến từ hồn phách thống khổ, so thân thể thượng thống khổ hiếu thắng liệt nhiều. Đa tạ vị này huynh đệ hậu tặng, về sau phạm là có yêu cầu trợ giúp, cứ việc tới tìm ta. Kẻ điên nhìn về phía hứa Dương, vẻ mặt cảm kích chi sắc, vỗ ngực, phi thường hào sảng bộ dáng. Vị này chính là vi sư lúc tuổi già giao, thiên vong phó tổng trưởng hứa dương, ngươi hẳn là kêu một tiếng sư thúc. Huyền vân tử vẻ mặt nghiêm túc. Lao đạo trong lòng sáng ngợi, hứa dương là cái thần tài, cần thiết lấy lòng A. Nói không chừng, khi nào, lại móc ra cái gì bảo bối tới đâu. Chụp cái mông ngựa làm sao vậy? Chúng ta người tu hành, lúc này lấy tu hành làm trọng, vướt mông ngựa linh tinh, đều là bảng chi mặt tiết, dâu ria Lao đạo cảm thấy chính mình giác ngộ rất cao. Những người khác còn ở bảo hộ chính mình thân phận, mặt mũi thời điểm, hắn đã nổ ra, tu hành mới là hết thảy chi căn bản, ra mặt mặt mũi gì đó, đều là vì tu hành phục vụ, vuốt mông ngựa tự nhiên cũng là vì tu hành phục vụ, chỉ cần không vi phạm chính mình nguyên tắc điểm mấu chốt, cái khác đều là vì tu hành phục vụ. Hứa Dương A, vị này chính là tiểu đồ Trương Phong. Trương Phong không hổ là Huyền Vân Tử lão đạo đồ đệ, bị Lão đạo coi là ngàn năm khó gặp thiên tài, giác ngộ tính phi thường chi cao, ra mặt cũng đặc hậu có thể đem chính mình hồn phách ngóc ra tới phẫu thuật người đừng hy vọng có bao nhiêu bình thường kẻ điên sao cái nào kẻ điên sẽ để ý ra mặt ở Hứa Dương trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt Trương Phong thỉnh thịch một tiếng liền quỳ xuống sư điện Trương Phong bái kiến Hứa Dương sư thúc sau đó ngẩng đầu mắt trông mong mà nhìn Hứa Dương ánh mắt kia phảng phất đang nói sư thúc à lần đầu tiên gặp mặt ta đều cho ngươi quỳ xuống ngươi lão nhân già nên cấp điểm lễ gặp mặt linh tinh đi ngươi chính là trưởng ngôi a Ta mẹ nó. Hứa dương Mí mắt nhảy lại nhảy, hắn cho tới nay đều cảm thấy, chính mình là một cái da mặt rất dày người. Cũng có như vậy một chút vô sỉ đi. Thẳng đến, gặp được huyền vân tử đôi thầy trò này. Hắn phát hiện, so ra kém A. Nịm ma chính mình da mặt tuy sau, ít nhất còn muốn mặt A. Nhưng mà đôi thầy trò này, căn bản là không biết xấu hổ A. Có câu nói nói rất đúng, cây không cần vỏ, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, người không biết xấu hổ, thiên hạ vô địch cái này kẻ điên khoảng cách thiên hạ vô địch khả năng đã không xa nhìn trước phong mắt trông mong nhìn bộ dáng của hắn hứa dương chỉ có thể móc ra điểm đồ vật tới làm lễ gặp mặt tốt xấu chính mình làm người khác sư thúc có một cái có thể đem chính mình hồn phách sách ra tới phẫu thuật tiên tài sư điện kẻ hèn lễ gặp mặt không đáng giá nhắc tới hứa dương như thế ở trong lòng an ủi chính mình một phen móc ra một khối lớn bằng bàn tay màu đen hòn đá đây là một khối siêu phẩm tài liệu hủy đi cung điện thời điểm đạt được tựa hồ là nào đó pho tượng một bộ phận, cung tinh thần lực có thân hòa chi lực, Hứa Dương cảm thấy hẳn là thích hợp trường phong loại này, nghiên cứu chính mình hồn phách kẻ điên, đa tạ sư thúc. Trường Phong nhìn đến màu đen hòn đá, nước miếng đều mau chảy ra. Một bên Huyền Vận Tử lão đạo nuốt khẩu nước miếng, không mặt mũi cùng chính mình đồ đệ đoạn. Sư đệ nha, ngươi xem, Hứa Dương sắc mặt đều đen. Nị mạ, cái này kêu sư đệ, ngươi tiên phong đạo có đâu, ngươi thế ngoại cao nhân thái độ đâu. Có thể yếu điểm mà sao? Không có, thật sự đã không có. Hứa Dương quyết đoán lắc đầu. Thật là tiếc nuối. Huyền Vân Tử vẻ mặt tiếc nuối chi sắc. Trương Phong cầm hòn đá chạy. Sư phụ, sư thúc, ta đi luyện công. Hứa Dương nhìn Trương kẻ điên bóng dáng, cảm thấy gia hỏa này, có khả năng trốn đi, tiếp tục đối chính mình hồn phách tiến hành cải tạo. Trương 526, thì nói nghiên cứu khu. Hứa Dương ở Huyền Vân Tử lão đạo cùng đi hạ, tiếp tục ở hồn phách nghiên cứu khu đạo gặp một cái khác kẻ điên, tuy rằng không có trương kẻ điên như vậy khoa trường, có thể đem chính mình hồn phách sách ra tới phẫu thuật. vị này kẻ điên cũng không phải bình thường hạng người. trong tay bọc một đoàn đồ vật, cùng bàn tay liên tiếp ở bên nhau. đối phương đang ở đem kia đoàn đồ vật ném tới ném đi. nếu không nhìn lầm nói, đối phương trên tay kia đoàn bóng dáng trạng đồ vật hẳn là hồn phách đi. hứa dương vẻ mặt quỷ dị chi sắc, vị này kẻ điên trong tay xoa thành cầu giống nhau hồn phách, nên không phải là chính hắn đi. nhị mã quả nhiên là kẻ điên a. Hồn phách nghiên cứu khu gia hỏa đều không quá bình thường a. Nghiên cứu hồn phách thời điểm, phòng trường đem chính mình đầu óc đều cấp nghiên cứu hỏng rồi đi. Vị này chính là ta nhị đệ tử Vương Nhĩ, 500 năm khó gặp thiên tài a. Huyền Vân Tử giới thiệu nói, thật là thiên tài. Đem chính mình hồn phách xoa thành một cái cầu, ở trên tay ném, không phải thiên tài đều làm không được. Hứa Dương thậm chí hoài nghi, nếu đối phương hồn phách có thể rời đi thân thể mà hắn còn có thể đủ hoạt động tự nhiên nói khẳng định sẽ đem chính mình hồn phách, trở thành cầu tới đá. Vừa rồi cái kia là trương đại điên, hiện tại cái này là vương nhị điên. Huyền vân tử lão đạo, là lão kẻ điên. Nị mạ, thầy trò ba người đều là kẻ điên. Cũng không biết, cái này vương nhị ra mặt có phải hay không, cũng cùng sư phó của hắn cùng sư huynh giống nhau, lại hậu lại không biết xấu hổ. Vương nhị, lại đây gặp qua người hứa dương sư thúc. Huyền vân tử sợ hứa dương chạy giống nhau, vội vàng tiếp đón chính mình 500 năm khó gặp thiên tài nhị đệ tử cơ duyên liền ở trước mắt, vi sư chỉ có thể đủ giúp được các ngươi nơi này. huyền vân tử lão đạo cảm thấy vì chính mình hai cái đệ tử sắp thao thái tâm. hứa dương nghe được huyền vân tử nói, mỹ mắt liền nhảy dựng lên, đang ở ném chính mình hồn phách cầu vương nhĩ, nghe được huyền vân tử tiếp đón, ngẩng đầu nhìn thoáng qua, sau đó bay nhanh mà nhào tới, đại thật xa liền quỳ xuống, hai đầu gối chấm đất, trực tiếp trượt lại đây. so trương kẻ điên còn muốn qua trương, vương nhĩ bái kiến hứa dương sư thúc. Hứa dương khệ miệng chịu vừa kéo, không hổ là năm trăm năm khó gặp thiên tài, mỹ mạo, này lực lĩnh ngộ như bậc. Sư phó tiếp đón một tiếng, liền biết như thế nào làm. Chẳng lẽ, thật là 10 cái thiên tài chín điên, dư lại một cái siêu cấp điên. Móc ra một khối màu đen thạch đầu tới, coi như sư thúc lễ gặp mặt cho Vương Nhị Điên. Cảm ơn sư thúc. Vương Nhị Điên cầm thạch đầu, hưng phấn ném hồn phách cầu đi rồi. Lao Huyền A, ngươi còn có đồ đệ không có? Hứa dương nhìn chằm chằm Huyền Vân tự xem. Lão đạo cũng không xấu hổ, ngược lại thở dài một hơi, nói: "Không có, liền hai cái đệ tử, giống lão đạo ta bậc này nhân vật, không phải người nào đều có thể đủ làm ta đệ tử, ít nhất cũng muốn 500 năm vừa thấy thiên tài cấp bậc mới có thể a." Viện nghiên cứu nội, tuy rằng rất nhiều đều là trăm năm vừa thấy thiên tài, nhưng còn không vào lão đạo ta mắt a. Người này không biết xấu hổ lên, là thật sự có thể vô địch." Hứa Dương cảm thấy, chính mình sở dĩ đến bây giờ còn không có vô địch hẳn là còn chưa đủ không biết xấu hổ nguyên nhân nếu tới viện nghiên cứu tự nhiên muốn đi gặp một lần mạc lao đầu mạc lao đầu thiếu chính mình giáp thi còn không có luyện chế ra tới đâu cần thiết đi thuốc dục một chút từ biết chính mình rất hố mạc lao đầu là vẫn luôn tránh né hắn sợ hắn thuốc dục nợ quá ngây thơ rồi cho rằng tránh ở viện nghiên cứu chính mình liền tìm không đến hắn hiện tại là phó tổng trưởng nếu không bao lâu chính là tổng trưởng lại quá không được nhiều thời gian giải liền sẽ trở thành thiên võng lao đại Mạc lao đầu có thể hướng nơi nào trốn. Hứa dương cũng không phải một hai phải giáp thi, lấy hắn hiện tại tốc độ tu luyện, nếu không bao lâu, Mạc lao đầu luyện chế ra tới giáp thi, đối hắn liền không có cái gì dùng. Dung đề dò người, còn không bằng lệ quỷ đâu. Giáp thi vừa xuất hiện, mỗi người đều có thể đủ nhìn đến, thực dễ dàng bị tiêu diệt. Quỷ liên không giống nhau, đại bộ phận thịt người mắt là vô pháp nhìn đến. Chỉ có một ít người tu hành, mới có thể đủ phát hiện, chỉ có cường giả mới có thể đủ nhìn đến hơn nữa quỷ tới vô ảnh vô đi vô tung, hù dọa người tốt nhất. giờ phút này hệ thống đã bắt đầu có kinh hách giá trị nhập trướng, vẫn luôn cuồn cuộn không ngừng. ở mẹ di cần lệ quỷ cùng đi nước nhật thức thần đều bắt đầu triển khai hành động, cấp hứa dương tích góp kinh hách giá trị. hai chỉ quỷ vẫn là quá y ta. hứa dương quyết định rời đi viện nghiên cứu phía trước, tìm huyền vân tử lão đạo muốn hai chỉ quỷ tới dưỡng ở ngự quỷ vại nô lệ lúc sau thả ra đi dọa người. quốc nội liền không bỏ đem quỷ phóng tới nước ngoài đi thay hoạn vì nhanh chóng tăng cường thực lực chính mình cũng không thể đủ quá chính trực huyền vân tử lão đạo không có bồi hứa dương đi tìm mạc lão đầu hồn phách nghiên cứu khu cùng với cái kia hồn còn cần hắn chăm sóc ân trường không còn không có trở về niết bàn tháp sự tỉnh còn cần chờ ân trường không trở về mới có thể nghĩ cách mở ra niết bàn trong tháp có rất lớn khả năng là tiên tộc chờ đợi sống lại cường giả bởi vậy cần thiết phải có cường giả tọa chấn mới có thể đủ mở ra hứa dương cũng không nôn nóng Mặc kệ niết bàn trong thắc mặt, hay không là tiền tộc chờ đợi sống lại cường giả, nếu là chờ đợi sống lại giai đoạn, như vậy thực lực tất nhiên sẽ không quá cường. Bất tử thi thực lực đều nhược với Ân Trường Không, huống chi là chờ đợi sống lại ra hỏa. Có Ân Trường Không tọa chấn, hẳn là không có bất luận vấn đề gì. Bất quá, vì bảo đảm vạn vô nhất thất, còn cần triệu tập vài vị cường giả. Hơn nữa, chuẩn bị một cái đơn độc địa phương. Ở viện nghiên cứu phòng nghiên cứu nội, là khẳng định không được, vạn nhất bùng nổ chiến đấu Đem viện nghiên cứu phá hủy, tổn thất liền lớn. Mặc Lão đầu ở viện nghiên cứu đãi ngộ, vẫn là không tối. Cho hắn phân chia một cái nho nhỏ đơn độc nghiên cứu khu. Thi nói nghiên cứu khu. Mặc Lão đầu thu mười mấy đệ tử, đều là ngốc tại nghiên cứu khu nội nghiên cứu thi nói chi thuật. Có thể đối thi nói chi thuật cảm thấy hứng thú, đừng hy vọng có bao nhiêu bình thường. Phòng trưng cũng là thuộc về kẻ điên hàng ngũ. Hứa dương đi vào thi nói nghiên cứu khu đại sảnh, liền nhìn đến mấy cái ăn mặc màu đen quần áo. Trong tay cầm một ít không biết cái gì pháp khí ngọn ý, đang ở nghiên cứu một khối thi thể. kia cổ thi thể, cũng không biết là thời đại nào. Có lẽ là vừa chết không lâu đi. Phòng chưng là bị này đàn kẻ điên, cấp lăn lộn thành cái dạng này. Thi thể làn da là đen nhánh, có một loại thiết chất cảm giác. Hứa dương trong lòng cảm thán, mặc lao đầu cũng là một nhân tài, có thể nghiên cứu ra luyện chế giáp thi phương pháp, so huyền vân tử lão đạo cũng kém không đến chạy đi đâu. Hắn đã nghe nói một việc. Lúc này đây Tây Bắc Đệ Nhị Không Gian mở ra, mặc lao đầu một cái đệ tử mang theo hai mươi mấy cụ giáp thi tiến vào, trong đó bao gồm một khối ngũ tinh cấp bậc, tám cụ tứ tinh cấp bậc giáp thi. Có lẽ bởi vì giáp thi thuộc về vật chết hoặc là đặc thù tồn tại, bởi vậy không có ở đệ nhị không gian quy tắc giáp chế trong vòng. Cũng có khả năng Tây Bắc Đệ Nhị Không Gian quy tắc tồn tại một ít khuyết tật, bởi vậy giáp thi bực này đặc thù tồn tại có thể làm lơ quy tắc giáp chế. Ta cảm thấy, hẳn là đem thiết thi trái tim tiến hành cải tạo, trở thành một cái động lực nguồn năng lượng, hoặc là nói động cơ, thúc giục một thân năng lượng vận chuyển. Nào đó kẻ điên đưa ra chính mình kiến nghị. Một cái khác kẻ điên không đồng ý. Trái tim vị trí dễ dàng tao ngộ công kích, càng dễ dàng bị phá hủy a, không được. Chương 527, mỗi người đều là nhân tài. Hứa Dương không có ra tiếng, yên lặng mà đứng ở một bên, nghe một đám người mới ở thảo luận, như thế nào tăng cường giáp thi năng lực, hẳn là như thế nào tiến hành cải tạo. Đám kia kẻ điên không có một cái phản ứng hứa dương. Có lẽ, còn không có phát giác hứa dương đã đến. Toàn bộ tâm tư, đều đầu nhập tới rồi như thế nào cải tạo giáp thi thượng. Cũng không bài trừ, kỳ thật phát hiện hứa dương đã đến, lại là không thèm để ý, vẫn là chính mình nghiên cứu giáp thi quan trọng. Ta cảm thấy, hẳn là đem năng lượng trung tâm, đặt ở trong ngóc mặt. Nói giỡn, ai đều biết, đem đầu đánh nát, giáp thi liền xong đời, cái này không được. Như thế nào không được. Đầu có xương sọ phòng hộ. Chỉ cần chúng ta tăng cường xương sọ chống lại lực, liền có thể cực đại mà tránh cho giáp thi bị phá hủy. Như thế nào tăng cường? Không cần tài liệu a. Đầu mục tiêu vẫn là quá lớn. Ta cảm thấy trái tim không tồi, gia tăng hộ tâm kính, có thể để cao phòng hộ. Giáp thi động cơ sao? Đương nhiên là trái tim tốt nhất. Một đám kẻ điên, vì đem giáp thi điều khiển, an trí ở cái kia bộ vị, tiến hành rồi nhiệt liệt thảo luận, mặt đỏ thai hồng, cơ hồ muốn vén tay háo làm đi lên. Hứa Dương nghe xong sau một lúc lâu, nhìn không được cắm một câu, muốn ẩn nấp, không dễ phát giác, nhược điểm ra ngoài địch nhân dự kiến, có thể đem điều khiển trung tâm đặt ở dưới lòng bàn chân a. đang ở mặt đỏ thay hồng tranh chấp không dưới kẻ điên nhóm, đột nhiên tất cả đều câm miệng, động tác nhất trí mà nhìn lại đây, bị một đám kẻ điên nhìn chằm chằm cảm giác, khẳng định là không tốt. Hứa Dương nhìn đến một đám kẻ điên, động tác nhất trí mà nhìn chằm chằm chính mình xem, khoe miệng nhìn không được chịu vừa kéo. Nĩ mạ, này đàn kẻ điên sẽ không cảm thấy chính mình quái gì bọn họ. Cho nên muốn muốn báo nổi. Chính mình tuy rằng là phó tổng trưởng, đối mặt kẻ điên lại là không có ướt thúc lực. Huynh đệ, ngươi thật là một nhân tài. Đúng vậy, như vậy tuyệt diệu chủ ý đều có thể nghĩ đến, huynh đệ ngươi người tài giỏi như thế không nhiều lắm. Bội phục, bội phục, huynh đệ một câu, giải khai chúng ta nhiều ngày tới bối rối a. Kẻ điên nhóm vẻ mặt vui sướng chi sắc, sôi nổi đối Hứa Dương tỏ vẻ kính nể. Hứa Dương cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, này đàn kẻ điên không phải muốn đánh người a. Nguyên lai cũng cảm thấy, chính mình chủ ý thực không tồi. Sau đó, kẻ điên nhóm thịnh tình mời hứa dương, đi vào thiết thi biên, cho bọn hắn tiếp tục ra chủ ý. Hứa dương nhìn trên đài thiết thi, cả người đen nhánh, phiếm kim loại ánh sáng, trong cơ thể ẩn chứa một cổ năng lượng, đại khái tương đương với tam tinh cấp bậc người tu hành. Trừ bỏ đem điều khiển trung tâm, trang ở lòng bàn chân, cũng có thể trang tại thân thể cái khác bộ vị, mặc kệ cái nào điều khiển bị hao tổn, đều không ảnh hưởng thực lực, lại còn có có thể giả chết. Lại lần nữa âm địch nhân một chút. Hứa dương cũng không có khách khí, cấp này đàn kẻ điên ra ra chủ ý. Kẻ điên nhóm đều là nhân tại à, có đôi khi trong nhà chưa tỏ, ngoài ngọ đã tưởng, sẽ ngẫu nhiên lâm vào bối rối bên trong, đem đơn giản vấn đề phức tạp hóa. Lúc này, chỉ cần có người chỉ điểm một chút, này đó kẻ điên lập tức liền sẽ bừng tỉnh đại ngộ, cân nhắc ra càng nhiều pháp môn tới. Này không, hứa dương đề điểm vài câu lúc sau. Kẻ điên nhóm từ trong xương mù đi ra, đầu góc nháy mắt linh hoạt. Lại lần nữa tiến vào cuồng nhiệt thảo luận giai đoạn. Đem hứa dương phiết ở một bên, không hề để ý tới. Ta cảm thấy có thể đem miệng cải tạo thành công kích khẩu, tiến hành công kích. Đôi mắt cũng có thể, ta lần trước nghiên cứu kia môn biện pháp, có thể dùng được với, giống laser giống nhau bắn người. Đừng thảo luận nơi nào, phàm là có động địa phương, đều có thể cải tạo thành công kích khẩu. Cuối cùng vị này, là sở hữu kẻ điên bên trong đứng đầu nhân tài. Hứa dương vẻ mặt kính để chi sắc, đúng là bởi vì có này đó kẻ điên Thiên Vong mới có thể đủ có nhiều như vậy tuyến đầu nghiên cứu thành quả, mới là Thiên Vong cường đại căn bản. Kẻ điên nhóm tiếp tục thảo luận như thế nào cải tạo thiết thi, Hứa Dương hướng tới thi nói nghiên cứu khu nơi nào đó phòng nghiên cứu đi đến. Huyền Vân Tử lão đạo nói, Mạc lão đầu gần nhất đang ở nghiên cứu như thế nào luyện chế một khối kim thi, dựa theo Mạc lão đầu ý tưởng, hắn là muốn đem kim thi luyện chế thành siêu phẩm cấp bậc giáp thi. Dùng chính là kia cụ bất tử thi thi thể. Nếu là Mạc lão đầu thành công, kia khối này kim thi khẳng định phải cho chính mình a hắn chính là còn thiếu chính mình một khối thất tinh siêu phàm giáp thi giáp thi luyện chế thực phức tạp trải qua thời gian dài như vậy nghiên cứu đã cấp giáp thi xác lập cấp bậc phân biệt là kim bạc đồng thiết bất quá trước mắt phân chia cấp bậc còn có chút mơ hồ tỷ như thiết thi hẳn là thấp nhất cấp sau đó có chút thiết thi luyện chế ra tới lúc sau rồi lại so đồng thi bạc thi còn muốn lợi hại sở dĩ phân chia ở thiết thi cấp bậc là bởi vì luyện chế ra tới giáp thi đen như mực Thuộc về thiết thi phảng chủ. Trước mắt chỉ có kim thi còn không có luyện chế ra tới. Dựa theo mạc lao đầu xác định, kim thi thấp nhất cũng muốn là siêu phàm cấp bậc. Bạc đồng thiết ba cái cấp bậc giáp thi, trước mắt còn không có minh sắc thực lực cao thấp, chỉ là dựa theo giáp thi luyện chế phương pháp cùng nhan sắc tới phân chia. Đây cũng là trước mắt giáp thi luyện chế, còn chưa đủ hoàn thiện, không có một cái hoàn chỉnh luyện chế hệ thống có quan hệ, rất nhiều đều ở một chút hoàn thiện, cùng thăm dò giữa. Chẳng qua, dựa theo suy luận vàng bạc đồng thiết phân chia là cuối cùng phương hướng, chẳng qua hoàn thiện lúc sau, lại sẽ phân chia tiểu cấp bậc. Hứa Dương cảm thấy, lấy Mạc lão đầu hiện tại lục tinh sơ cấp, muốn luyện chế ra siêu phẩm cấp bậc kim thi, chỉ sợ không có khả năng. Siêu phẩm cùng lục tinh chi gian trên lệch, cũng không phải là ngũ tinh cùng lục tinh chi gian trên lệch đơn giản như vậy. Liên tính Mạc lão đầu nghịch thiên, thật sự lấy lục tinh cấp bậc, luyện chế ra siêu phẩm cấp bậc kim thi tới, chỉ sợ cũng không phải hắn có thể không chế. Luyện chế ra lục tinh đỉnh Thậm chí một chân bước vào Thất Tinh siêu phàm giáp thi, nhưng thật ra có khả năng cũng sẽ không xuất hiện mất khống chế tình huống. Nhưng mà siêu phàm cấp bậc giáp thi, Hứa Dương là thật sự không xem trọng Mạc lão đầu. Nếu là Mạc lão đầu thật sự luyện chế ra siêu phàm cấp bậc giáp thi, hơn nữa có thể khống chế trụ, lão nhân này tuyệt đối nguy bức. Hứa Dương nghĩ đến chính mình Tọa Kỵ Bộ Xương Khô Mã, cũng không biết hiện tại thế nào, có hay không bị này đàn kẻ điên cấp giỡn xuống. Nếu là kẻ điên nhóm thật sự đem Bộ Xương Khô Mã hủy đi, lại có lý do hố Mạc Lao đầu một bút. Còn không có tới gần Mạc lao đầu phòng nghiên cứu, liền nghe được rầm tiếng động cùng với dao động năng lượng. Ở một gian phòng nghiên cứu nội, trung gian là một cái 5 mét trường, 3 mét khoan ao. Trong ao mặt trang một ít hắc màu xanh lục chất lỏng, từng luồng năng lượng từ chất lỏng bên trong giật tràn ra tới. Mạc lao đầu đứng ở ao liền, không ngừng mà đem một ít độ vật đầu nhập trong ao mặt, bên trong chất lỏng nháy mắt quay cuồng lên, phảng phất sôi trào giống nhau. Xuyên thấu qua quay cuồng chất lỏng có thể nhìn đến trong ao mặt, nằm một khối thi thể. Giờ phút này, thi thể mặt ngoài, hiện ra một mạt nhàn nhạt kim sắc vằn. Khoảng cách toàn thân lộ sắc thành kim sắc, còn kém xa lắm, bất quá có thể xuất hiện một mạt kim sắc vằn, thuyết minh luyện chế phương hướng không có sai. Trong ao giáp thi, khí thế so phía trước càng vì cường đại rồi. phảng phất có một cổ năng lượng ở xuống lại. Thi thể này, ẩn chứa một ít năng lượng, nếu có thể kích phát ra tới, đều không phải là không có khả năng lộ sắc thành siêu phám cấp giáp thi. Mạc lao đầu trong lòng thực hưng phấn. Trong đầu đều ở ảo tưởng. một khi chính mình luyện chế ra siêu phàm giáp thì, ân trưởng không thực lực đệ nhất, chính mình khẳng định là đệ nhị. Trước 528, dục luyện kim thi mạc lao đầu. Dầm. Trong ao chất lỏng, không ngừng quay cuồng, mạc lao đầu không ngừng đầu nhập một ít tài liệu. Cuối cùng, trong tay xuất hiện hai mươi mấy cái linh thạch, đầu nhập vào trong ao mặt. Linh thạch tiến vào ao lúc sau, dần dần hòa tan, linh khí dung nhập chất lỏng bên trong, nguyên bản quay cuồng chất lỏng dần dần bình ổn xuống dưới. Mạc Lao Đầu đứng ở ao biên, cao mày, tiếp theo ngồi xổm xuống, xuống duỗi tay chạm đến một chút chất lỏng. Suy. Một sợi yên khí từ hắn bàn tay trung toát ra. Nguyên bản thoạt nhìn liền khô khốc bàn tay, phảng phất nhiễm mực nước giống nhau, xuất hiện màu đen. Mạc Lao Đầu đem tay lùi về tới, một cái tay khác lau một chút nhuộm thành màu đen bàn tay, nháy mắt một khối màu đen lên ra, trực tiếp lau tới. Bàn tay lộ ra huyết hồng thịt, không có máu tươi chảy ra, ngược lại dần dần kết vậy dần dần mà ở huyết nhục thượng biệt kín một tầng lá mỏng lằng ra còn kém một chút mặt lão đầu lẩm bẩm tự nói tổng cảm thấy luyện thi trong hồ tôi thi dịch khuyết thiếu nào đó tài liệu cấp bậc phi thường cao tài liệu đúng là bởi vì khuyết thiếu này đó tài liệu mới đưa đến vô pháp đem giáp thi rèn luyện hoàn toàn hao phí quá lớn trong viện cũng không có nhiều ít tài liệu à vượt qua lục tinh càng là không có hơn nữa cũng không thích hợp à mặt lão đầu thở dài một hơi vì luyện chế khối này kim thi hắn chính là tiêu phí thật lớn, đã tiêu hao không ít tài liệu, kim thi vừa mới mới vừa tiến vào đệ nhất giai đoạn rèn luyện, hơn nữa đệ nhất giai đoạn còn không có rèn luyện hoàn thành. mặc dù lấy thiên võng tài nguyên nội tình, chỉ sợ đều không thể chống đỡ hắn tiếp tục rèn luyện đi xuống. vì rèn luyện giáp thi, hắn liền chính mình các loại tài nguyên đãi ngộ, tất cả đều đầu nhập đi vào. cho nên trong khoảng thời gian này tới nay, thực lực không có bất luận cái gì tiến bộ, vẫn luôn dừng lại ở lục tinh sơ cấp. hắn ở thiên võng hoặc là nói ở viện nghiên cứu, cũng là cao tầng trí nhất, quan trọng thành viên trí nhất. Nếu không, cũng không có khả năng đơn độc phân chia một cái thi nói nghiên cứu khu cho hắn. Dù vậy, Mạc Lao đầu phát hiện lấy chính mình địa vị, đều không thể gánh vác tiếp tục rèn luyện kim thi. Viện nghiên cứu lại không phải hắn một người. Hú hồ, thích hợp hắn rèn luyện kim thi tài liệu, vốn là không nhiều lắm. Vẫn là hắn dựa vào chính mình thân phận, giống tổ chức xin, thiên vong thu thập mà đến. Thân là viện nghiên cứu cao tầng trí nhất, Mạc Lao Đầu cũng không thể đủ, vì luyện chế chính mình kim thi, mà không mảng tổ chức nội tài nguyên tiêu hao. Đây là yêu cầu một cái đánh giá. Không thể đủ đem như vậy nhiều tài nguyên, tất cả đều cho ngươi một người, mà chậm trễ tổ chức cái khác nghiên cứu, cùng với mặt khác thành viên tu luyện. Linh thạch đều trước sau tiêu phí mấy ngàn cái. Nhiều như vậy linh thạch, cũng không sai biệt lắm là hắn có thể vận dụng cực hạn. Lại nhiều, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng tổ chức mặt khác thành viên tu luyện tài nguyên. Mạc Lao Đầu là viện nghiên cứu cao tầng trí nhất. Thi nói nghiên cứu khu người phụ trách, còn có thể đủ tiếp tục xin 1-2 ngàn cái linh thạch tả hưu, chỉ là hắn không tính toán tiếp tục xin. Tổng nên vì tổ chức những người khác suy xét một chút. Thì như, thi nói nghiên cứu khu nội, hắn những đệ tử đó, hốn hồ, lại xin 1-2 ngàn cái linh thạch, cũng vô pháp đem kim thi luyện chế hoàn thành. Nếu có thể luyện chế hoàn thành, đừng nói 1-2 ngàn, mặc dù là 1-2 vạn, tổ chức đều sẽ cắn răng cho hắn đưa lại đây. Tổ chức mặt khác thành viên là khẩn một đoạn thời gian lương quần tu luyện cũng sẽ không có cái gì câu hoán hận. Rốt cuộc có thể gia tăng một người siêu phàm cấp bậc cường giả, tổ chức thực lực đem được đến một cái thật lớn tăng lên. Có siêu phàm cấp bậc kim thi, mặc lao đầu thậm chí có thể kiêu ngạo mà đi đoạt lấy tài nguyên, cấp tổ chức gia tăng một ít chứa được. Nhưng mà hắn làm không được. Chẳng sợ tổ chức thật sự cho hắn một hai vạn linh thạch, hắn cũng vô pháp làm được đem kim thi luyện chế ra tới. Khuyết thiếu tài liệu a, thiếu không phải linh thạch mà là nào đó cao cấp, càng mấu chốt tài liệu. Thi thể này, sinh thời rất cường đại, bị hao tổn cũng thực nghiêm trọng, không tiến hành tu bổ, vô pháp luyện chế ra kim thi. Thi thể chất chứa nào đó năng lượng, cũng vô pháp kích phát ra tới, một khi kích phát ra tới, cũng có thể bước vào siêu phẩm, hoàn thành kim thi lột xác. Trước mắt, có hai con đường có thể đi. Một, là tìm kiếm có thể tu bổ thi thể tài liệu, đem bị hao tổn thi thể, tiến hành một phen tu bổ, mặc dù không tu bổ hoàn chỉnh ít nhất cũng muốn tu bổ năm sáu thành trở lên. Thi thể thiếu tổn hại, không phải tứ chi, không phải huyết nụ, là kinh mạch cùng nào đó trong cơ thể mấu chốt, mặc lao đầu cảm thấy, nhưng cái đó có lẽ đó là bước vào siêu phàm mấu chốt. Sở yêu cầu tài liệu, không giống bình thường, thiên võng nội phòng trường không có. Nếu là có thể có loại này tài liệu, tiến hành tu bổ đồng thời, mặc lao đầu cảm thấy, hẳn là có thể cấp chính mình một ít hiểu được, nói không chừng có thể làm chính mình được đến dẫn rát, hiểu ra bước vào siêu phàm con đường. Thậm chí còn, có thể đem tổ chức nội, mặt khắc lục tinh đỉnh ra hỏa gọi tới, cùng nhau quan sát, nói không chừng có thể cho bọn họ có chút hiểu được, nhanh hơn bước vào siêu phàm thời gian. Con đường thứ hai, là kích phát thi thể tiềm tàng nào đó năng lượng. Này đồng dạng yêu cầu một ít đặc thù tài liệu, hơn nữa cấp bậc còn không thể thấp, nếu không vô pháp kích phát ra tới. Thiên vong tổ chức nội, chỉ sợ cũng không có loại này tài liệu, mặc dù có, số lượng cũng quá thưa thớt, không đủ để kích phát thi thể tiềm tàng năng lượng. Nếu là hai loại tài liệu đều cụ bị, mặc lao đầu tự tin, có thể luyện chế ra càng cường đại kim thi tới, khẳng định không phải mới vào siêu phàm chính tự. Đến nỗi có thể hay không vô pháp khống chế, hắn cũng nghĩ tới vấn đề này. Đến lúc đó, tìm ân trưởng không tới hỗ trợ áp chế một chút, phối hợp thượng hắn mới nhất nghiên cứu khống thi pháp, hẳn là vấn đề không lớn. Mặc dù, hắn trong khoảng thời gian ngắn vô pháp khống chế, cũng có thể mượn cấp ân trưởng không khống chế một đoạn thời gian, chờ đến chính mình đem thực lực tăng lên lên, lên rồi vấn đề tự nhiên giải quyết dễ dàng. Mạc Lao Đầu có 6 thành năm chắc, ở ân trường không dưới sự trợ giúp, chính mình có thể khống chế siêu phàm cấp bậc kim thi. Nghĩ nghĩ, Mạc Lao Đầu thở dài một hơi. Hắn nghĩ đến chính mình thiếu hứa dương giáp thi sự tình, nếu là chính mình luyện chế ra siêu phàm cấp bậc kim thi tới, kia tiểu tử sẽ đến thảo muốn đi. Hướng hổ, thi thể này, vẫn là đối phương làm ra. Càng mấu chốt chính là, vì luyện chế kim thi, phát hiện bộ xương khô lập tức, tồn tại một ít đặc thù vật chất. Đối với luyện chế Kim Thi có trợ giúp, hắn đem bộ xương khô mã cấp hòa tàn A. Hứa dương nếu là đã biết, khẳng định sẽ không dễ dàng bỏ qua, tất nhiên muốn hung hăng gõ hắn một bút. Thật là yêu thương A. Bất quá, hết thể đều không có luyện chế ra Kim Thi tới quan trọng. Đáng tiếc, khuyết thiếu tài liệu A. Mặc lão đầu thở dài một hơi. Gái gái đã sắc áo choàng lớn lên tóc, vẻ mặt buồn khổ. Ai, ra Kim Thi A. Mặc lão đầu lẩm bẩm tự nói một câu. Mặc lão Ngươi Kim Thi luyện chế ra tới, một đạo thanh âm từ phía sau truyền đến, Mặc Lão đầu thân thể cứng đờ, vỗ vỗ chính mình mặt, chẳng lẽ gần nhất suy nghĩ quá nhiều, đều xuất hiện ảo giác, như thế nào giống như nghe được Hứa Dương, kia tiểu tử thanh âm, nhìn dáng vẻ, gần nhất phải hảo hảo nghỉ ngơi, thả lỏng một chút mới được. Kim Thi a, mau! Mặc Lão đầu nói, xoay người vừa thấy, tức khắc cả người cứng lại rồi, khó có thể tin mà xoa xoa đôi mắt, trừng lớn đôi mắt nhìn lại, người tới thật là Hứa Dương a. Ngọa tạo, hắn là tới thuốc dục nợ. Vào bằng cách nào? Hắn vì cái gì có tư cách tới viện nghiên cứu a? Làm sao bây giờ? Thuốc dục nợ tới cửa a. Mạc lão đầu trợn tròn mắt. Chương 529, ngươi có thể tâm hắc, ta cũng có thể không biết xấu hổ. Hứa Dương giơ tay ở Mạc lão đầu trước mặt Quê Quê, "Mạc lão, không chào đón ta sao?" "A ha ha, như thế nào sẽ, ta chỉ là có chút ngoài ý muốn." Mạc lão đầu nhếch môi, giả bộ vẻ mặt kinh hỉ bộ dáng. Trong lòng lại là ở cân nhắc, tìm cái cái gì lấy cớ, chạy nhanh trốn đến rất xa. Thật là ta môn, tiểu tử này như thế nào sẽ đến viện nghiên cứu. Ân trưởng không dẫn hắn tới. Nhưng mâu chốt là, hắn một cái đặc huấn viện học sinh, không có tư cách vào nhập viện nghiên cứu bậc này độ cao cơ mật địa phương A. Thiên vong bên trong, có thể tiến vào viện nghiên cứu, tổng cộng đều không có nhiều ít, cái nào không phải cao tầng. Ít nhất cũng nên là tỉnh tổng đốc, mới có tư cách vào nhập. Thị cấp đề đốc yêu cầu trình xin trải qua tầng tầng phê duyệt lúc sau mới có thể đủ ở viện nghiên cứu nhân viên cùng đi dưới tiến vào nhưng cũng chỉ có thể đủ ở bên ngoài vô pháp tiến vào trung tâm khu vực mà hứa dương một người đi bộ mà đến không có người cùng đi này thuyết minh cái gì thuyết minh hắn đã có tư cách ở viện nghiên cứu khắp nơi đi bộ tự do ra vào tư cách mặc lão đầu nội tâm thực chấn động trong khoảng thời gian này đến tột cùng đã xảy ra cái gì như thế nào hứa dương đột nhiên liền có như vậy tư cách đâu hắn bước vào lục tinh cấp bậc không có khả năng đi, hắn muốn thật sự bước vào lục tinh cấp bậc, mặc lão đầu cảm thấy chính mình có thể đi chết rồi. Tu luyện vài thập niên, còn không bằng nhân gia 1-2 năm. Không chỉ là hắn, đông lớn người đều sẽ cảm thấy chính mình tu luyện đến cẩu trên người đi. Có phải hay không thực kinh hỉ a? Hứa Dương cười ha hả mà nhìn hắn, mặc lão đầu trột dạ a. Như vậy trột dạ, trừ bỏ thiếu chính mình nợ ở ngoài, làm không hảo thật sự đem bộ xương khô mã cấp hủy đi. Hủy đi đến hảo a, lại có lý do có thể gõ mạc lao đầu một bút đúng vậy thực kinh hỉ mạc lao đầu trong lòng muốn khóc thì không nhiều ít kinh nhưng thật ra không ít mạc lao a bộ xương khô mã còn hảo đi hứa dương nhìn luyện thi chỉ vẻ mặt tò mò chi sắc làm bộ tùy ý hỏi mạc lao đầu trong lòng căng thẳng hắn nếu là đưa ra xem bộ xương khô mã làm sao bây giờ tạm thời không thể cho hắn biết chính mình đem bộ xương khô mã cấp hủy đi a còn hảo còn hảo bộ xương khô mã không có việc gì ta liền an tâm rồi Ta lần này tới đâu, là mang bộ xương khô mã đi chấp hành một cái nhiệm vụ. Mặc lão đầu trợn tròn mắt. Muốn mang bộ xương khô mã đi? Nhưng, bộ xương khô mã đã dùng a. Đi nơi nào cho hắn tìm một con bộ xương khô mã tới? Làm cái gì nhiệm vụ, muốn mang bộ xương khô mã à? Hiện tại đang ở thời điểm mấu chốt, bộ xương khô mã không hảo rời đi a. Mặc lão đầu đầu góc chuyển bay nhanh. Không được a, nhiệm vụ lần này thực đặc thù, cần thiết muốn bộ xương khô mã này kỳ lạ sinh linh mới được. Đây chính là quan hệ tổ chức kế tiếp. Sở muốn đối mặt một chuyện lớn. Hứa Dương thở dài một hơi nói, cái này, Mặc Lão đầu nội tâm muốn hỏng mất, cái gì nhiệm vụ, còn một hai phải bộ xương khô mã. Nhiệm vụ này rất nguy hiểm đi, hơn nữa quan hệ trọng đại, như thế nào có thể giao cho ngươi đâu. Hắn nháy mắt lại nghĩ tới một cái lừa gạt quá khứ biện pháp, quá kỳ cục, tổ chức nội cường giả đông đảo, như thế nào có thể cho ngươi đi chấp hành như vậy nguy hiểm nhiệm vụ đâu? Tiểu Hứa a, ngươi yên tâm. Ta đi tìm ân trưởng không giúp ngươi nói nói. Mạc lão tâm ý ta lãnh, nhưng ta thân là Thiên Vong Phó tổng trưởng, tự nhiên là muốn gánh vác này đó trách nhiệm, huống hồ ta thực lực cũng không tính yếu đi, này không còn có Mạc lão sao? Lần này tới trừ bỏ mang bộ xương khô mã chấp hành nhiệm vụ, thuận tiện tìm tiền bối muốn mấy cổ giáp thi. Phó, Phó tổng trưởng. Mạc lão đầu ngây dại. Nị mạ, lúc này mới bao lâu thời gian a, thế nhưng lên tới Phó tổng trưởng. Tiểu tử này như bước a. Có phải hay không? Qua không bao lâu, liền phải trở thành thiên vong lao đại rồi. Muốn thật là như thế, chính mình thiếu hắn nợ, là trốn không xong A. Đúng vậy, Phó Tổng trưởng. Hứa Dương đem chính mình Tổng trưởng ấn móc ra tới lung lay nhóng lên. Ngươi lục tinh. Mặc lão đầu vẻ mặt khó có thể tin chi sắc. Kia thật không có, chính là bởi vì còn không có lục tinh, cho nên mới Phó Tổng trưởng A, bằng không chính là chính Tổng trưởng. Hứa Dương thở dài một hơi, vẻ mặt tiếc nuối điệu đạo. Không phải lục tinh. Mạc Lão Đầu thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai không có như vậy yêu nghiệt, thật muốn là lục tinh, hắn sẽ thật sự tuyệt vọng. Bất quá cũng nhanh, ta cảm thấy sẽ không vượt qua nửa năm, tuyệt đối có thể đột phá đến lục tinh. Nửa năm nội đến lục tinh, Mạc Lão Đầu lại lần nữa khiếp sợ. Đúng vậy, ta hiện tại đã tứ tinh. Tứ tinh, Mạc Lão Đầu lẩm bẩm tự nói một câu. Chính mình đột phá lục tinh thật dài một đoạn thời gian, nhưng mà vẫn luôn tại chỗ đạp bộ, kim thi cũng không có thể luyện chế ra tới. Lại qua nửa năm. Chính mình tựa hồ cũng không có hy vọng đột phá đến siêu phàm. Khuyết thiếu tài liệu, càng không có khả năng luyện chế ra siêu phàm cấp bậc kim thi tới. Lại quá nửa năm tài hữu, hứa dương liền có thể vượt qua hắn. Bộ xương khô mã bị hủy đi sự tình, là giấu không được. Hơn nữa, hứa dương hiện tại là phó tổng trưởng A, hoàn toàn có tư cách chạm đến viện nghiên cứu cơ mật việc. Hắn muốn mang đi bộ xương khô mã, chính mình căn bản không có quyền ngăn cản A. Xong rồi. Phải bị gõ một bút. Mặc lao đầu hít sâu một hơi vẻ mặt đau mình chi sắc, làm tốt suất huyết nhiều chuẩn bị. Hứa Dương, thật sự xin lỗi, bộ xương khô mã bị ta dùng. Không có quan hệ Mạc lão, ta sẽ không trách ngươi. Hứa Dương vô vô Mạc lão đầu bả vai. Thần xác thực bình tĩnh, tựa hồ sớm cố ý liêu giống nhau. Thật sự không trách ta. Đương nhiên không trách ngươi. Mạc lão đầu đột nhiên cảm thấy, trước mắt Hứa Dương có chút xa lạ a. Thế nhưng không có nhân cơ hội gõ chính mình một bút. Chẳng lẽ là thăng vì phó tổng trưởng lúc sau, tâm nhãn biến lại. Không hề nghĩ hố người. Nếu thật là như vậy, kia tuyệt đối muốn duy trì hắn làm phó tổng trưởng A, thậm chí làm tổng trưởng. Một khi làm tổng trưởng, hay không ý nghĩa, không hề nhớ thương chính mình thiếu nợ sự tình. Mới vừa như vậy nghĩ, liền nhìn đến hứa dương móc ra một trương giấy tới. Tới, Mạc Lão, đêm nay phân hiệp nghị ký liền không có việc gì. Hứa dương vẫn là cái kia hứa dương. Chẳng sợ hắn làm phó tổng trưởng, như cũ sẽ hố người. Mạc Lão đầu thu hồi phía trước nói, trong lòng nhỏ huyết. Tiên lặng mà tiếp nhận hiệp nghị nhìn lên, lúc trước cũng đã ký hiệp nghị, bộ xương khô mã treo, hắn yêu cầu bồi thường, ngoa tào, nhìn hiệp nghị liếc mắt một cái, mặc lão đầu nhịn không được bạo thô khẩu, hắc, quá mẹ nó đen a, bồi thường tam cụ kim thi, nĩ mạ, lao tử một khối kim thi cũng chưa luyện chế ra tới, này liền muốn thiếu ngươi tam cụ kim thi, mặc lão đầu cơ hồ tức giận đến hột máu, tiểu hừa a, quá phận a, tam cụ kim thi, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy? đem hiệp nghị nhét trở lại hứa dương trong tay. Hắn quyết định quyền lợi, ở kim thi không có luyện chế ra tới phía trước, vẫn luôn an vạn. Người có thể tâm hắc, ta cũng có thể không biết xấu hổ A. Mặc lao đầu giờ khắc này, cảm thấy chính mình rất có giác ngộ. Liền không thể đủ quá để ý thể diện, nếu không dễ dàng có hại. Đặc biệt là gặp được tâm hắc người, còn muốn để ý thể diện nói, sẽ mất công liền quần cũng chưa đến xuyên. Hứa dương trong tay cầm hiệp nghị, đã không có sinh khí, cũng không có ồn ào gọi người tới phân xử. Nhưng thật ra là Mạc lão đầu có chút ngoài ý muốn. "Mạc lão, ta phó tổng trưởng." Hứa Dương trong tay chuyển chính mình tổng trưởng lớn. "Kia thì thế nào?" Mạc lão đầu tính toán một chút, chính mình cũng là cao tầng chi nhất, cái này vô lại làm định rồi, dù sao hiện tại Hứa Dương lại đánh không lại chính mình. "Chừng 530, không nhiều lắm, cũng liền như vậy hai tấn." Hứa Dương cười tủm tìm chuyển chính mình tổng trưởng lớn, nói: "Phó tổng trưởng a, cũng coi như là đại lão, có thể cho người ta làm khó dễ." Ta là thi nói nghiên cứu khu người phụ trách, luận chức vị, kỳ thật không thể so phó tổng trưởng thấp. Mặc lao đầu thấy hứa dương không có nhao ý tứ, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hắn nếu là thật sự nhau đến ân chứng không, hoặc là lý Lão đạo nơi đó, hắn ngược lại muốn đau đầu. Rốt cuộc, lúc trước hiệp nghị hàn ký, hơn nữa nhân chứng là cùng kim hùng cùng lý Lão đạo. Nói nữa, khi dễ một cái người trẻ tuổi, sắc thật mất mặt ta. Bất quá, hứa dương là phó tổng trưởng, chính mình khi dễ hắn cũng không tính gì lớn hiếp nhỏ, có thể yên tâm thoải mái một chút. Ta thực mo liền lục tinh. Hứa Dương tiếp tục lo chính mình nói, hơn nữa, thiên vong đại bộ phận tài nguyên đều là ta ở cung cấp. Lúc này đây đi ở mẹ di cần, ta lộng vài tấn siêu phẩm tài liệu a, cái khác không phải siêu phẩm tài liệu, càng là không biết có bao nhiêu a. vốn di viện nghiên cứu đâu, mỗi cái nghiên cứu khu đều có thể đủ xin một ít siêu phẩm tài liệu, bất quá ta xem thì nói nghiên cứu khu, tựa hồ không thế nào yêu cầu a. Mặc Lao đầu thân thể cứng lại rồi. Siêu phẩm tài liệu đều là Hứa Dương cung cấp. Hơn nữa, hắn lộng vài tấn. Chính mình sở dĩ không có thể luyện chế ra kim thi tới, bất chính là khuyết thiếu siêu phẩm tài liệu sao? Nói không chừng, trong đó có thích hợp chính mình siêu phẩm tài liệu đâu. Nghe Hứa Dương ngữ khí, siêu phẩm tài liệu là nắm giữ ở trong tay hắn. Hắn có điểm minh bạch, vì sao Hứa Dương sẽ tấn chức phó tổng trưởng. Phía trước, liền có nghe thấy, Hứa Dương tiến vào đệ nhị không gian mỗi lần đều là thắng lợi trở về, giống viện nghiên cứu những cái đó cây cột, không biết là cái gì tài liệu, trước mắt còn ở phân tích nghiên cứu giữa, nghe nói chính là Hứa Dương Lộng trở về, ở viện nghiên cứu, Hứa Dương phân lượng chính là thực trọng, hiện tại thăng vị phó tổng trưởng, lấy hắn cung cấp vài thứ kia, ở viện nghiên cứu cùng Thiên Võng nội, quả thực là hết sức quan trọng à, không có siêu phàm tài liệu, liền không có biện pháp luyện chế ra kim thi tới, giờ khắc này, Mặc Lão đầu hiểu rõ, một phen lấy quà Hứa Dương trong tay hiểu nghị. Xoát xoát mà thiêm thượng chính mình đại danh. Hứa Tổng trưởng A, ta lộng hỏng rồi ngươi đồ vật, tự nhiên là muốn bồi thường, tăng cụ kim thi thực hợp lý sao. Hứa Dương cười tủm tỉm mà đem hiệp nghị thu hảo, trên tay chuyển Tổng trưởng Ấn Cung Thu trở về. Mạc Lao quả nhiên là cái thủ tín người. Hứa Dương vừa lòng. Đó là đương nhiên, con người của ta một ngụm nước bọt một viên đinh, từ trước đến nay trọng hứa hẹn, giữ chữ tín. Mạc Lao đầu đỡ ngực nói. Này nợ thiếu nhiều, cũng liền không lo vừa mới mạc lao đầu đột nhiên hiểu rõ, liên tính thiếu lại nhiều cũng không sợ à? Hứa Dương thật đúng là tìm chính mình muốn, chính mình ngăn vạ không cho, hắn còn có thể giết chính mình. Hắn nếu là làm tổng trưởng, thật đúng là cùng chính mình đoạt kim thi không thành, không có khả năng sao? Nhưng dù sao cũng là thiếu người nợ, về sau nghe lời một chút, Hứa Dương có cái gì phân phó, làm được xinh đẹp một chút, kiên định bất di mà duy trì Hứa Dương các hạng quyết định, cái gì nợ đều không cần còn sao? Hắn không sao cả, mạc lao a ngươi cảm thấy ta hẳn là ngồi cái gì vị trí a? Hứa Dương mướt cảm, nhìn chăm chăm luyện thi trì, lơ đắng hỏi. Lão đại khẳng định là lão đại vị trí mới thích hợp ngươi a, giống ngươi như vậy ưu tú, làm ra lớn như vậy cống hiến người, trừ bỏ ngươi không có người thứ hai thích hợp. Mặc Lão đầu không chút do dự biểu đạt chính mình lập trường, không thể nói như vậy, tân tổng mới là hoàn toàn xứng đáng lão đại. Hứa Dương thực khiêm tốn bộ dáng, lão ân tên kia tính cái gì, trừ bỏ vũ lực giá trị cao một chút. Quản lý năng lực cường một chút, có thể cho tổ chức mang đến tài nguyên sao? Có thể cho cùng bào mang đến cũng đủ tu luyện linh vật sao? Vũ lực giá trị chiều cao cái gì dùng? Nếu không phải đánh không lại hắn, ta khẳng định cái thứ nhất đem hắn đá đi xuống, làm ngươi ngồi lao đại. Mặc lão đầu chụp khởi mông ngựa tới, đó là hoàn toàn không biết xấu hổ. Vũ lực giá trị cao vô dụng đúng không? Phía sau truyền đến ân trưởng không thanh âm. Mặc lão đầu thân thể cứng đờ, trên mặt biểu tình so với khóc còn khó coi hơn. Bang Một cỗ lực lượng bao phủ mà đến, Mạc Lao đầu trực tiếp bị đè ở trên mặt đất. Ân Trường không hắc một khuôn mặt đi đến, nhìn đến Mạc Lao đầu từ trên mặt đất bò dậy, lại là một đạo lực lượng trấn áp đi xuống, Mạc Lao đầu lại nằm sấp xuống. Gia hỏa này Kim Thi còn không có luyện chế ra tới, thế nhưng cũng bành trướng, bắt đầu khinh bỉ chính mình, coi thường chính mình vũ lực đáng giá. Hứa Dương bành trướng đó là nhân gia có tư cách, ngươi Mạc Lao đầu có cái gì tư cách bành trướng a? Trừ phi, thật sự đem Kim Thi cấp luyện chế ra tới đến nỗi Hứa Dương muốn làm thiên võng lao đại kia cũng muốn chờ hắn thực lực vượt qua chính mình lại nói hiện giai đoạn cũng chỉ có thể ở ngoài miệng nói nói nếu Hứa Dương thực lực thật sự vượt qua chính mình ân trưởng không đều cảm thấy chính mình ngượng ngùng làm lao đại rồi thực lực không bằng người tu hành tài nguyên cống hiến không bằng người nào còn có mặt mũi làm lao đại à chờ ta đem kim thi luyện chế ra tới tìm ngươi một mình đấu mặc lao đầu bỏ dậy căm giận địa đạo chờ ngươi luyện ra tới rồi nói sau ân trưởng không nói Đứng ở luyện thi bên cạnh ao, nhìn về phía chất lỏng bên trong phao thi thể. Cái này ao, hao phí không ít tài nguyên đi. Hứa dương nhìn luyện thi chỉ nói. Ân trưởng không xuất hiện thời điểm, hắn sẽ biết, xem như nho nhỏ hố một phen mạc lao đầu. Hắn càng tò mò chính là, luyện thi trong hồ mặt kim thi. Thế nhưng thật sự xuất hiện một mặt nhàn nhạt kim sắc. Chỉ là kim sắc bao trùm phạm vi rất ít, như cũ tồn tại thật lớn không đủ cùng khuyết tật. Thi thể thượng xuất hiện kim sắc, thuyết minh mạc lao đầu luyện chế kim thi phương thức cũng không sai lầm, có rất lớn khả năng luyện chế ra kim thi tới. Đích sát hao Dickschauphi không ít tài nguyên. Ân Trường không thở dài một hơi. Nếu mạc Lão Đầu thật sự luyện chế ra kim thi tới, đối với Thiên Vong mà nói, tuyệt đối là một chuyện tốt. Nếu là có thể luyện chế mấy cổ kim thi, như vậy ứng đối tiên tộc nguy cơ sẽ càng nhẹ nhàng. Còn kém một chút, ta đã tìm được rồi luyện chế kim thi phương pháp. Trước mắt thiếu tài liệu. Mạc Lão Đầu nhìn chằm chằm Ân Trường không xem. Lão đại a, cấp điểm tài liệu đi. Vừa rồi ngộ đạo lúc sau, mặc lao đầu tính toán đem không biết xấu hổ tiến hành rốt cuộc. Trước kia, hắn là tuyệt đối sẽ không mở miệng kêu ân trưởng không lao đại. Hiện tại vì tài liệu, kêu đến kêu kêu một cái trôi chảy, tựa hồ phía trước khinh bỉ ân trưởng không người cũng không phải hắn. Ân trưởng không hoành hắn liếc mắt một cái, không có, thiên vong hiện tại nghèo đâu. Lao đại à, chi viện một chút tài liệu à, ta thật sự đã tìm được rồi, luyện chế kim thi biện pháp, chỉ cần tài liệu cũng đủ, trăm phần trăm có thể luyện chế thành công đến lúc đó tổ chức liền thêm một cái siêu phẩm cường giả mặc lão đầu đáng thương vô cùng mà nhìn ân trường không ánh mắt kia thế nhưng có chút lũ hoán chi sắc ân trường không sắc mặt lại lần nữa đen xuống dưới một cái tao lão nhân thế nhưng dùng loại này ánh mắt nhìn trầm trầm chính mình toàn thân nổi da gà đều đi lên khít sâu một hơi đem chính mình muốn đem mặc lão đầu chấn áp trên mặt đất tâm tư áp xuống đi ngươi không cần tìm ta tổ chức là thật sự nghèo siêu phẩm tài liệu không nhiều lắm cũng liền như vậy hai tấn tà hữu không thể đủ cho người lãng phí. Mạc Lão đầu sợ ngây người. Không thể tưởng tượng mà ánh mắt nhìn hắn. Ân trường không thay đổi. Thế nhưng trăng bước, siêu phẩm tài liệu A, cũng liền như vậy hai tấn. Nị mạ, phía trước là ấn khắc tính A, hơi chút xa xỉ một chút, cũng chỉ là ấn hai tính, hiện tại trực tiếp ấn tấn tới tính. Trưng 531, lừa dối mạc Lão đầu. Mạc Lão đầu cảm thấy chính mình sắp nhịn không được khai phun. Nị mạ, người đều đem siêu phẩm tài liệu ấn tấn tính. Thế nhưng còn nói không có. Lão đại à, đều có 2 tấn siêu phẩm tài liệu, ta không cần nhiều, cho ta cái 1 200 cân tổng có thể đi. 1 200 khắc có thể suy xét suy xét, 1 200 cân, không có khả năng. Ân trưởng không trực tiếp cự tuyệt. Mặc lão đầu ăn uống là càng lúc càng lớn, trước kia đều là mấy khắc mấy khắc mà xin, mẹ nó, hiện tại một mở miệng liền 1 200 cân. Siêu phẩm tài liệu cũng không phải là cải trắng a. 1 200 khắc, tống cổ xin cơm đâu. Mặc lão đầu trường lớn đôi mắt cả giận nói, ngươi như thế nào như vậy tâm hắc a, mẹ nó, một mở miệng liền ấn tấn tính, cấp chính mình liền ấn khắc tính, quá phận a, ân trường không hoành hắn liếc mắt một cái, quyết định để điểm một chút cái này lão nhân, thiên vong thần tài liền ở trước mắt, thế nhưng tìm chính mình so đo kia một hai trăm cân siêu phẩm tài liệu sự tình, thật là ngu xuẩn a, lão mặc à, tổ chức cũng không dễ dàng, điểm này siêu phẩm tài liệu vẫn là hứa dương vào sinh ra tử mới lộng tới, muốn tỉnh điểm dùng, mặc lão đầu đã hiểu. Vừa quay đầu lại, đầy mặt tươi cười mà nhìn hứa dương, tiểu hứa A, ngươi xem ta khuyết thiếu điểm tài liệu, có thể hay không giúp đỡ như vậy một hai tấn A. Hứa dương sắc mặt tức khắc liền đen. Một hai tấn. mệt mạc lao đầu nói được xuất khẩu. Đó là siêu phẩm tài liệu, không phải cái trắng. Chẳng sợ chính mình hủy đi không ít cung điện, góp nhặt không ít siêu phẩm tài liệu, nhưng cũng liền như vậy một chút mà thôi. Một hai tấn với hắn mà nói, sắp thật không tính cái gì. Nhưng mà... Mạc lão đầu không đáng giá 1 2 tấn siêu phẩm tài liệu a? Không có. Kia mấy ngàn cân cũng có thể. Mấy ngàn cân cùng 1 2 tấn, có cái gì khác nhau sao? Cách gọi không giống nhau. Hứa Dương nhìn luyện thi trong hồ bán thành phẩm kim thi, vuốt cằm nói, chi viện ngươi một chút tài liệu không thành vấn đề, bất quá ngươi cùng ta nói nói, yêu cầu cái gì loại hình tài liệu, đại khái muốn nhiều ít. Mạc lão đầu trong lòng đại hỉ. Hiện tại yêu cầu, có thể tu bổ thi thể này tài liệu cùng với kích phát này trong cơ thể tiềm tàng năng lượng tài liệu. Nói xong, dừng một chút, chạy nhanh lại bổ sung một câu, có cái 3 4 tấn liền không sai biệt lắm đủ rồi. Ân Trường không hít sâu một hơi, trong lòng trĩu ấm lên, Mạc lao đầu thứ này khi nào trở nên như vậy không biết xấu hổ. Một mở miệng liền ấn tân tới tính. Hứa Dương hoành Mạc lao đầu liếc mắt một cái, nói, "3 4 tấn. Ngươi biết 3 4 tấn giá trị nhiều ít sao? Không sai biệt lắm có thể mua toàn bộ thiên Võng, ngươi một khối kim thi giá trị cái này giỡn." Mạc Lão đầu chép chép miệng, cảm thấy chính mình quá lòng tham một chút, nói: Kia ba bốn trăm cân hẳn là không thành vấn đề đi. Này hai loại tài liệu ta đều có, nhưng không nhiều lắm. Một loại cho ngươi hai mươi lăm cân, tổng cộng năm mươi cân, không thể lại nhiều. Hứa Dương vươn một bàn tay nói: Năm mươi cân. Mạc Lão đầu trong lòng mừng như điên, điểm này tài liệu so với hắn dự đoán còn muốn nhiều đến nhiều. Khối này kim thi căn bản không dùng được nhiều như vậy, năm mươi cân ít nhất có thể bốn mươi cân còn thừa tả hữu thậm chí càng nhiều. Kiếm lớn. Hứa dương quả nhiên là thần tài A. Khó trách, hắn nói phải làm thiên võng lao đại, ân trường không đều không có tỏ vẻ bất luận cái gì bất mãn. Loại này thần tài, cần thiết chặt chẽ ôm chặt đuổi Trong lòng như thế nghĩ, trên mặt lại là lộ ra vẻ khó xử. 50 cân, không quá đủ A, lại cấp một chút bái. Muốn liền phải, không cần vậy quên đi. Muốn, muốn, liền 50 cân. Mặc lão đầu chạy nhanh gật đầu, không thể lòng tham không đủ muốn một vừa hai phải nếu như vậy này trương hiệp nghị ký đi hứa dương lại móc ra một trương hiệp nghị đưa tới mặc lao đầu thực hoài nghi hứa dương hay không đã sớm đào hố chờ chính mình liền hiệp nghị đều trước tiên chuẩn bị tốt tiếp nhận hiệp nghị vừa thấy tức khắc trừng lớn một đôi mắt luyện chế ra tới kim thi quyền sở hữu về ngươi sở hữu ta chỉ có sử dụng quyền hơn nữa ngươi có thể tùy thời thu hồi nị ma tiểu tử này tâm quá tối a chính mình chỉ cần ký này phân hiệp nghị Tương đương cho hắn đánh không công A, cực cực khổ khổ luyện chế ra tới kim thi, thế nhưng không phải chính mình. Sử dụng quyền có cái dám dùng A, hơn nữa hắn còn có thể tùy thời thu hồi đi. Quá mẹ nó đen. Không được, này hiệp nghị không được, ta không thêm. Mặc Lão đầu quyết đoán lắc đầu. Vui đùa cái gì vậy, chính mình vất vả luyện chế kim thi, kết quả là thế nhưng không phải chính mình. Hứa dương nhìn hắn, không có trả giá, từ đâu ra hồi báo. Nhưng này trả giá cũng quá nhiều, hồi báo quá ít. Mạc lão đầu hắc mặt nói: "Nima, mặc cho ai trả giá một phen vất vả huyết lệ, cuối cùng chỉ phải đến một phùng thổ, ai cũng sẽ không cam tâm. Không ít, ngươi cái này hồi báo rất cao." Hứa Dương cảm thấy cần thiết giải thích một chút cấp Mạc lão đầu nghe, hắn đến tột cùng chiếm bao lớn tiền nghi. "Ngươi tưởng à, ta cho ngươi cung cấp tài liệu, hơn nữa đều là có còn thừa, ngươi luyện chế ra tới kim thi, thực lực tăng cường, kinh nghiệm phong phú, từ giữa được đến rất nhiều hiểu được, đây là một cái thu hồi đi." Mạc lão đầu gật đầu. Sắc thật như thế dương lời nói, ta không có khả năng bạch cho ngươi tài liệu, dùng ta tài liệu, luyện chế ra tới kim thi, quyền sở hữu về ta, ngươi còn có sử dụng quyền, hơn nữa còn thừa tài liệu, ta cũng sẽ không phải về tới, ngươi ngẫm lại, có phải hay không lại kiếm lời. Tựa hồ có điểm đạo lý, mặc Lão đầu nghĩ nghĩ, cảm thấy lại có điểm không thích hợp. Chính là, ta vất vả luyện chế ra tới, thế nhưng không phải ta đồ vật, này ta mời ta. Như thế nào sẽ, sử dụng quyền không phải cho người sao? Ngươi luyện chế kim thi là vì cái gì, còn không phải là vì sử dụng sao? Nếu luyện chế ra tới kim thi, ngươi có quyền sử dụng, chỉ là không có có được quyền, có cái gì khác nhau đâu. Ngươi nghĩ lại, ta không cho ngươi cung cấp tài liệu, ngươi một khối kim thi đều luyện chế không ra, đừng nói quyền sở hữu, ngươi liền sử dụng quyền đều không có à, bởi vì ngươi căn bản là không có kim thi sao? Hơn nữa, ngươi xem ta giống cái loại này mang kim thi chiến đấu người sao? Liên tính ta phải dùng kim thi, tìm ngươi muốn. Liền tính không có này phân hiệp nghị, ngươi có thể không cho. Ngươi khẳng định cấp A, đúng không? Mặc kệ như thế nào, ta muốn kim thi, ngươi đều sẽ cấp, như vậy quyền sở hữu ở trong tay ta, có khác nhau sao? Hơn nữa, luyện chế ra tới kim thi là của ta, như vậy cho ngươi cung cấp tài liệu, ta mới càng tích cực A, ngươi có cái gì khuyết thiếu tài liệu, đều có thể tìm ta. Nếu là luyện chế ra tới kim thi, cùng ta một mao quan hệ đều không có, ta sẽ miễn phí cho ngươi cung cấp tài liệu. Nghĩ như thế nào? Ngươi đều không mẹ ta. Mặc Lão đầu nghe được có điểm vượng, rồi lại cảm thấy hứa dương nói có đạo lý. Hắn cấp chính mình cung cấp tài liệu, chờ đến hắn phải dùng kim thi thời điểm, chính mình có thể không cho. Nói nữa, còn thiếu hắn kim thi đâu, hắn tìm chính mình muốn kim thi, khẳng định sẽ cho A. Mà bình thường, hứa dương khẳng định sẽ không mang theo kim thi, như vậy kim thi khẳng định ở chính mình trong không chế. Nói như vậy, mặc dù kim thi quyền sở hữu, ở hứa dương trong tay, kỳ thật đối chính mình cũng không có ảnh hưởng. Hơn nữa, luyện chế ra tới kim thi, là về hứa dương sở hữu, như vậy chính mình chẳng phải là càng có thể đúng lý hợp tình mà tìm hắn muốn tài liệu. Có cũng đủ tài liệu, tự nhiên có thể luyện chế càng nhiều kim thi. Giống như, chính mình thật sự không mẹ ta. Mạc lão đầu tâm động, chỉ cần có cũng đủ tài liệu, chính mình có thể luyện chế thật nhiều kim thi à. Chẳng sợ hứa dương muốn mấy cổ kim thi mang theo, còn thừa cũng tất cả đều ở chính mình trong không chế. Trước 532, đánh không công mạc lão đầu. Mạc Lão Đầu nghĩ như thế nào, đều cảm thấy chính mình không có hại, ngược lại còn kiếm lợi một tuyệt bút tài liệu. Thậm chí có thể, mượn dùng luyện chế Kim Thi hiểu được, đột phá cảnh giới, càng có cơ hội bước vào siêu phàm. Không biết vì sao, trong lòng vẫn là cảm thấy có như vậy một chút không thích hợp. Hứa Dương nhìn đến Mạc Lão Đầu ý động, tiếp theo lại bổ sung nói, ngươi nghĩ lại à, lấy ta tốc độ tu luyện, thực mau Kim Thi ở trong mắt ta, cũng chưa cái gì dùng, ta đều trướng mắt mắt, Kim Thi thuộc không thuộc về ngươi. Lại có cái gì khác nhau đâu. Có đạo lý. Mặc lao đầu gật đầu. Từ từ, đây là xem thưởng chính mình kim thi. Thế nhưng rõ ràng, có thể thực mau siêu việt chính mình luyện chế kim thi. Vui vỡ cái gì vậy, người tu vi tiến bộ, ta cũng sẽ không tại chỗ đạp bộ à, luyện chế kim thi, cũng sẽ càng ngày càng cường. Thế nào, thiêm không thiêm, cơ hội chỉ có một lần. Hứa dương lung lay nhoáng lên trong tay hiệp nghị nói. Thiêm, khẳng định thiêm. Mặc lao đầu không chút do dự, lấy quá hiệp nghị. Xoát xoát thiêm thượng chính mình đại danh. Hứa dương đem hiệp nghị đưa cho ân trường không, nói, ân tổng A, làm chứng kiến. Ân trường không cũng không nói hai lời, thiêm thượng chính mình đại danh. Hiệp nghị đã ký, đều không được đổi ý, nếu không, hừ hừ, thiên vong vẫn là có quy tắc. Ân trường không nghiêm túc điệu đạo. Yên tâm, ta là cái loại này sẽ đổi ý người sao. Mạc Lão đầu vỗ ngực bảo đảm nói. Không biết vì sao, trong lòng luôn có một loại, bị hố cảm giác. Hẳn là chính mình suy nghĩ nhiều đi. Sử dụng quyền ở chính mình trong tay, kim thi cũng là chính mình, cũng không khác nhau a Và lại nói, có tài liệu, có thể luyện chế hảo chút kim thi đâu, liền tính hứa dương muốn kim thi, cũng không có khả năng tất cả đều mang đi. Hiệp nghị ký lúc sau, hứa dương thực sẵn khoái, làm dưới hết phun ra tài liệu tới cấp mạc lao đầu. Dưới hết nổ ra tài liệu, đều là mạc lao đầu hiện tại sở cần, có thể dùng được với. Hứa dương trong lòng cảm thán, dưới hết này chỉ cóc, lai lịch không đơn giản, có thể phân biệt các loại tài liệu thuộc về cái gì sử dụng. Về sau, nó liền cấp chính mình quản lý bảo vật đi. Đây là một tòa di động bảo kho. Đây là 300 cân tài liệu, ngươi phải hảo hảo lợi dụng. Hứa Dương nhìn dưới hết nổ ra tài liệu dặn dò nói: "Yên tâm, yên tâm, ta nhất định hảo hảo lợi dụng." Mặc lão đầu nhìn trên mặt đất siêu phàm tài liệu, nước miếng đều cơ hồ chảy ra. Chính mình lựa chọn quả nhiên là đúng. Nếu không, nơi nào tới nhiều như vậy siêu phàm tài liệu? vừa dương đem ở quang minh điện kia cụ hải cốt lấy ra cũng không biết khối này hải cốt có phải hay không quang minh vương bất quá hẳn là không phải quang minh vương bạch con ngươi từng nói quang minh vương rèn kim cốt xưng là quang minh kim cốt mà khối này hải cốt cốt cách là màu ngọc bạch không có một tia kim sắc hẳn là chỉ là quang minh vương thủ hạ chí nhất nói không chừng là quang minh điện nào đó thủ vệ khối này hải cốt không giống bình thường ngươi cũng không nên lộng phế đi mặc lão đổi vẻ mặt vẻ khiếp sợ tiếp theo đó là mừng như lên lên khối này hài cốt không có một tia huyết đủ chỉ còn lại có khung sương tử nhưng mà lại là so bất tử thi thi thể cấp bậc càng cao ẩn chứa càng đầy đủ năng lượng hoàn toàn có thể luyện chế ra một khối bộ xương khô chiến sĩ hơn nữa là thực lực siêu cường cái loại này hắn cơ hồ có thể khẳng định nếu là thật sự có thể dựa theo chính mình dự đoán luyện chế sau khi thành công khối này hải cốt thực lực tất nhiên sẽ vượt qua hiện tại ân trường không bất quá muốn luyện chế hải cốt Đều không phải là chuyện dễ, yêu cầu hao phi không ít tài nguyên cùng thời gian. Thật cẩn thận mà tiếp nhận hài cốt, ánh mắt phảng phất nhìn hy thế chi bảo. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ tiểu tâm đối đải. Ân trường không nhìn hài cốt liếc mắt một cái, âm thầm giật mình, hắn siêu phàm cảnh thực lực, cảm ứng càng vì nhạy bén. Khối này hài cốt thượng nguy áp, không giống bình thường, mặc dù mỏng manh, lại cũng có thể cảm ứng ra tới, so với hắn càng vì ngưng thở. Hài cốt chủ nhân sinh thời, thực lực siêu cường tuyệt đối không phải bình thường siêu phàm cảnh, thậm chí còn có khả năng là siêu phàm phía trên cường giả. Mặc lão đầu toàn bộ tâm tư đều ở hải cốt thượng, trực tiếp đem Hứa Dương cùng Ân Trường không trở thành không khí, lo chính mình thưởng thức hải cốt, rồi tay chạm đến kia bóng loáng cốt cách, phảng phất vuốt ve tuyệt thế mỹ nhân thân thể, kia vẻ mặt hạnh phúc cùng say mê biểu tình, xem đến Hứa Dương cả người đều nổi da gà. Nị mạ, nay tao lão nhân trong lòng có chút biến thái à? Ôm một khối hải cốt, như là ôm chính mình tuyệt thế mỹ nữ tình nhân. Không có tiếp tục nốc đi xuống, tìm mạc lao đầu mục đích đã đạt tới, thậm chí vượt qua mong muốn. Chẳng những thuận lợi mà làm mạc lao đầu, lại thiếu chính mình kim thi, còn ngoài dự đoán, thành công làm mạc lao đầu cấp chính mình đánh không công. Mạc lao đầu luyện chế ra kim thi tới, đến lúc đó đưa ta hai cụ. Rời đi thì nói nghiên cứu khu lúc sau, ân trưởng không đột nhiên mở miệng nói. Hứa dương ngắm hắn liếc mắt một cái, gật gật đầu, nói, hảo, không thành vấn đề. Tiên đề là mạc lao đầu có thể thuận lợi luyện chế ra kim thi tới, hơn nữa số lượng không thể quá ít. Nếu không, hứa dương là không có khả năng tặng người. Nếu mạc lão đầu, biết kim thi còn không có luyện chế ra tới, hứa dương cùng ân trưởng không đã theo dõi kim thi, phỏng trừng sẽ hối hận thiêm hiệp nghị. Ngươi cảm thấy, mạc lão đầu thật sự có thể tìm được luyện chế kim thi phương pháp. Phải biết rằng, bất tử thi nhưng không có nhiều như vậy a. Hứa dương nghĩ nghĩ, cảm thấy dùng bất tử thi thi thể luyện chế kim thi. Chứ bỏ bất tử thi ở ngoài dùng cái khác thi thể chỉ sợ chưa chắc có thể như thế thuận lợi luyện chế ra tới không cần xem thường mạc lão đầu hắn ở luyện thi thượng có siêu nhiên thiên phú ân trường không nhưng thật ra đối mạc lão đầu rất có tin tưởng nếu liền ân trường không đều xem trọng mạc lão đầu hứa dương nhưng thật ra tràn ngập chờ mong niết bàn tháp ở nơi nào mở ra niết bàn tháp không thể nghi ngờ là tiên tộc quan trọng bảo vật nói không chừng bên trong đó là tiên tộc nào đó cường giả đang ở chuẩn bị xuống lại đã tuyển hảo địa phương Đi thôi. Niết bàn tháp mở ra địa phương, không ở viện nghiên cứu nội. Viện nghiên cứu là toàn bộ thiên vông trung tâm nơi, một khi ngoài ý, tổn thất đem khó có thể đánh giá. Bởi vậy, niết bàn tháp mở ra địa phương là ở viện nghiên cứu ở ngoài. Khoảng cách viện nghiên cứu cũng không tính xa, đồng dạng thuộc về quân bộ trọng trấn thủ vệ trong phạm vi. Đó là một gian hợp kim kiến tạo đại phòng, nhìn dáng vẻ đều không phải là Lâm Thời kiến tạo ra tới. Hứa Dương suy đoán, có lẽ này gian hợp kim đại phòng kiến tạo ra tới. Chính là vì thí nghiệm nào đó có nguy hiểm đồ vật. Thậm chí còn là vì mở ra, cùng loại niết bàn tháp như vậy đặc thù đồ vật, để người vạn nhất chuẩn bị. Tiến vào hợp kim đại phòng, đại môn đóng lại. Hợp kim đại phòng chiếm địa hơn 1.000m vuông, trên mặt đất đều là dùng hợp kim trải, phản phất một cái cái lồng bao phủ trên mặt đất. Không có cửa sổ, chỉ có một phiến đại môn. Mà cửa vừa đóng lại, chỉnh gian hợp kim đại phòng, tựa hồ kín không kẽ hở. Kỳ thật đều không phải là thật sự kín không kẽ hở vẫn là thiết trí không khí lưu thông trang bị. Hợp kim đại phòng một mảnh trống trải, cái gì đều không có. Hứa Dương cùng Ân Trường không đi vào hợp kim đại phòng lúc sau, phát hiện hợp kim đại phòng trong đã có người tồn tại. Mở ra Niết Bàn Tháp sự tình quan trọng đại, vì phòng ngừa ngoài ý muốn, trừ bỏ Ân Trường không ở ngoài, còn có mặt khác năm tên cường giả. Có 3 người Hứa Dương quen thuộc, Trương Chi Thu, Huyền Vân Tử cùng Lý Lao Đạo. Chương 533, mở ra Niết Bàn Tháp. Lý Lao Đạo trên người hơi thở Càng thêm mơ ảo, không sai biệt lắm có thể đuổi kịp thân trường không, khoảng cách đột phá siêu phàm cũng chỉ kém như vậy một chút, thoạt nhìn càng thêm tiên phong đạo cốt. Huyền vân tử thoạt nhìn, cũng tiên phong đạo cốt, nhưng mà cái này lão đạo, ra mặt đặc biệt hậu, còn không biết xấu hổ, không thể bị biểu tượng mê hoặc. Mặt khác hai người hứa dương chưa thấy qua, nghĩ đến không phải thiên võng 13 vị lục tinh đại lao chi nhất, chính là viện nghiên cứu nội cường giả. Trong đó một người ăn mặc đường trang lão giả, thoạt nhìn có điểm đại sư phong phạm. Một vị khác là trung niên nam tử, dáng người khô gầy, làn da tương đối hắc, cho người ta một loại sơn giã thôn phu cảm giác. Hứa dương cảm thấy vị kia đại sư xem chính mình ánh mắt, tựa hồ có chút cổ quái, có một loại xem kỹ ý tứ. Ân trường không cho hắn giới thiệu. Cái kia thôn phu, là viện nghiên cứu cường giả, tên gọi là ngũ kiên cố. Cũng không biết hắn ba vì cái gì, phải cho hắn khởi cái tên gọi kiên cố, khả năng hắn khi còn nhỏ tương đối yêu đớt duyên cớ. Cái kia đại sư, gọi là sở ung. Thiên võng 13 vị đại lão trí nhất. Sở Ung xem hắn ánh mắt có chút cổ quái, Hứa Dương không cấm hoài nghi, hay là tên này đại sư là Sở Khinh Vân lão ba? Sở Khinh Vân bối cảnh thực nhu bức, nếu là không nhu bức, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn đánh người, sao có thể không bị trảo đi vào đầu. Sở huynh là Sở Khinh Vân gia gia. Ân trưởng không giải thích một câu. Hứa Dương chép chép miệng, thiên võng 13 vị đại lão trí nhất là Sở Khinh Vân gia gia, khó trách nàng trong tay sách theo một phen ngủ tinh thần khí. Nhân gia gia gia như bậc a. Cũng minh bạch sở đại sư vì sao sẽ có một loại xem kỹ ánh mắt. Không có giới thiệu Hứa Dương, thiên vong cao tầng đều biết hắn. Sở Ung đã đi tới, đứng ở Hứa Dương trước mặt. Hứa Dương cân nhắc, hẳn là như thế nào xưng hô Sở Ung. Têu láo sở. Tựa hồ không tốt lắm, dù sao cũng là Sở Khinh Vân gia gia. Sở tổng trưởng. Quá khách sáo, có vẻ không đủ thân cận. Sở gia gia. Quá thân cận, vạn nhất nhiệt mặt dán lên không đâu. Nói không chừng, vị này sở đại sư, cảm thấy chính mình không xứng với hắn cháu gái đâu. Tuổi trẻ tiểu tử, có có điểm theo đuổi, muốn có gan hành động, ra đầu rồi, cũng nên suy xét tìm cái bạn gái. Sở ung vô hứa dương bả vai nói. Hứa dương vẻ mặt ngốc Ám chỉ chính mình, dũng cảm mà đuổi theo hắn cháu gái. Tìm bạn gái quá mệt mỏi. Hứa dương vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn sở ung. Cho nên, ta vẫn luôn đang đợi bạn gái tới tìm ta, bộ dáng này liền nhẹ nhàng. Sở ung mày một chọn Tiểu tử ngươi như vậy sẽ chú cô sinh A. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, ta kia bảo bối cháu gái, sẽ đảo truy ngươi không thành. Bất quá tựa hồ thật đúng là có khả năng. Nam nhân sao, muốn chủ động, làm nữ hải tử chủ động có thất nam tử Hán phong phạm A. Thật nam nhân, nên chờ nữ hải tử đảo truy. Hứa dương vẻ mặt kiên định. Sở ung muốn tấu hắn. Thật vất vả, nhìn thấy một cái có thể khiêng lấy chính mình cháu gái bạo lực, hơn nữa chính mình cháu gái lại có thể để mắt ra hỏa. Thế nhưng vô s Phải đợi bị đảo truy, quá phận a. Nếu là người khác còn chưa tính, cố tình cái kia là chính mình cháu gái a. Ngươi không suy xét suy xét, chủ động xuất kích. Sờ ung ánh mắt có chút nguy hiểm. Hứa Dương trong tay không biết khi nào xuất hiện một khối siêu phẩm tài liệu, sách ở trong tay hoảng. Không suy xét, giống ta như vậy giàu có người, lại như vậy xóa khí người, còn đuổi theo nữ hải tử, không có lời a. Làm nữ hải tử đảo truy mới phù hợp ta khí chất. Đúng vậy, ngươi nói đúng. Diệu tử rất có giác ngộ. Hứa Dương trong tay siêu phẩm tài liệu đã không thấy. Sở Ung đôi mắt đều không nháy mắt một chút, rồi tay liền đem trong tay hắn siêu phẩm tài liệu xách qua đi, hơn nữa tỏ vẻ thực tán đồng Hứa Dương quan điểm. Xem người, thật sự không thể đủ xem mặt ngoài. Huyền Vân Tử lão đạo, một bộ tiên phong đạo cốt bộ dáng, kỳ thật là cái không biết xấu hổ lão đầu nhi. Sở Ung ăn mặc đường trang, đại sư phong phạm mười phần. Kỳ thật, cũng là cái không biết xấu hổ tao lão nhân ta nếu là có cái cháu gái thì tốt rồi. Nhìn đến sở ung nhẹ nhàng mà, liền ở hứa dương trong tay cầm một khối siêu phẩm tài liệu. Huyền vân Tử lão đạo vẻ mặt hâm mộ, nhìn không được thấp giọng thở dài một hơi nói. Nị mạ. Ân trưởng không sắc mặt đều đen, những người khác cũng hắt một khuôn mặt. Này lão đạo quá không biết xấu hổ a. Lúc trước xem hắn tiên phong đạo cốt, tưởng vị đắc đạo cao nhân, phẩm đức cao thượng. Ai ngờ đắc đạo cao nhân sắc thật coi như phẩm đức cao thượng liền tính một cái ra mặt siêu cấp hậu. Lại còn có không biết xấu hổ tao láo nhân. Hứa dương ở tự hỏi một vấn đề, là thực lực càng cường mới càng không biết xấu hổ đâu, vẫn là bởi vì không biết xấu hổ, cho nên thực lực mới càng cường. Cường giả tụ tập, trừ bỏ hứa dương ở ngoài, đều là lưu bức cường giả. Đem nhiết bàn tháp thả ra đi. Ân trường không mở miệng nói. Hứa dương ý bảo một chút, dưới hết hé miệng, đem một tòa nhiết bàn tháp phóng thích ra tới. Này tòa là tương đối tiểu nhân nhiết bàn tháp. Cả tòa tháp tựa hồ nhất thể đúc mà thành không có nhìn đến môn hộ linh tinh tồn tại, cũng không biết muốn như thế nào mới có thể đủ mở ra. Hứa Dương không nhọc lòng như thế nào mở ra Niết Bàn Tháp, đó là các đại lao sự tình. Niết Bàn Tháp lấy ra lúc sau, hắn liền tối lui đến một bên, hơn nữa làm giới hết biến đại thân hình, che ở chính mình trước mặt. Vạn nhất, Niết Bàn trong tháp thật sự có cái cứng, giả, lao tới, có giới hết chống đỡ, sẽ không lan đến thương đến chính mình. Ân Trường không 6 người, quay chung quanh Niết Bàn Tháp dạo qua một vòng tìm kiếm mở ra phương thức. Niết bàn tháp nhìn không tới phong bế môn hộ, tựa hồ chỉ có bạo lực mở ra một đường. Nhưng mà, Niết bàn tháp không biết là cái gì tài liệu kiến tạo, muốn mở ra đều không phải là chuyện dễ. Lấy ân trường không thực lực, chỉ sợ đều không thể lấy bạo lực mở ra. Làm ta thử xem đi." Huyền Vân Tử lão đạo đứng ở Niết bàn tháp nơi nào đó, khíp mắt nói. Còn lại 5 người gật gật đầu, từng người tản ra, đem Niết bàn tháp vây quanh ở trung gian, để ngừa xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Huyền vân tử trên đỉnh đầu, xuất hiện nguyên thần hư ảnh, đôi tay khắp một cái pháp quyết. Nguyên thần chi lực, nơi tay trưởng bên trong hội tụ, hối nhập pháp quyết bên trong. Ong. Một trận vù vụ tiếng động truyền đến, nguyên thần chi lực ngưng tụ mà ra pháp quyết, tựa hồ cùng Niết bàn tháp mỗ một đạo phù văn, sinh ra cường minh. Pháp quyết ngưng tụ xong, Huyền vân tử lão đạo giơ tay, đem pháp quyết ấn ở Niết bàn tháp mỗ một chỗ. Ong. Niết bàn tháp run lên, một cổ sóng gợn chấn động mà ra. Ân Trường không trên người nổi lên một cổ năng lượng, đem này cổ sóng gợn cấp đóng cửa ở Niết Bàn Tháp chúng quanh, làm này vô pháp khuyết tán đi ra ngoài. Huyền Vân Tử đôi tay liên tục bấm tay niệm thần chú, từng đạo nguyên thần chi lực hối nhập pháp quyết bên trong, không ngừng mà đánh ra ở Niết Bàn Tháp thượng. Ong. Niết Bàn Tháp rung động mà càng ngày càng cường liệt, một vòng lại một vòng sóng mặt đất văn khuyết tán mà ra. Ân Trường không mày nhăn lại, trên người một cổ lực lượng chấn động mà ra, ở trung quanh bố trí hạ đóng cửa chi lực. Lý Lao đạo đám người sắc mặt nghiêm trọng, làm tốt tùy thời ra tay chuẩn bị. Ông. Dương Huyền Vân tử lão đạo, cuối cùng một đạo pháp quyết trụ ở Niết bàn tháp thượng ghi, Niết bàn tháp kịch liệt chấn động lên. Hơn nữa nổi lên một vòng bạch sắc quan mang. Huyền Vân tử lão đạo hơi hơi thở phì phò, trên đỉnh đầu nguyên thần đã về tới thân thể bên trong. Này một phen mở ra Niết bàn tháp, khiến cho hắn tiêu hao không nhỏ. Tất cả mọi người nhìn chằm chằm Niết bàn tháp xem có thể mở ra, tại đây nhất cử. Nếu là vô pháp thuận lợi mở ra Như vậy liền phải nghĩ cách, lấy bạo lực phương thức, đem Niết bàn tháp vênh khai. Chương 534, Niết bàn tháp xuống lại loại. Niết bàn tháp kịch liệt rung động, bạch quang càng ngày càng cường liệt, mỗi một khắc, huyền vân tử đánh ra địa phương, một đạo khe hở xuất hiện. Phảng phất một cánh cửa, dần dần mở ra giống nhau. Uyên. Ân trưởng không đám người sắc mặt khiếp sợ, nhìn chằm chằm mở ra Niết bàn tháp, vẻ mặt không thể tưởng tượng chi sắc. Theo Niết bàn tháp môn hộ mở ra, một cổ nồng đậm đến mức tận cùng sinh mệnh chi lực thế nhưng thổi quét mà ra, nay trong nháy mắt, Huyền vân Tử Lão Đạo Tiêu Hào đang không ngừng mà khôi phục, thậm chí đầu bạc đều bắt đầu biến hắc. Lý Lão Đạo bình cảnh, dần dần buông lỏng, hướng tới thất tinh siêu phàm cảnh giới bước vào. Nguyên bản tránh ở nơi xa dưới hết, hai mắt đều tái rồi, điên giống nhau mà vọt lại đây. Tránh ra, cho ngươi hết ra lưu vị trí. Hứa Dương cũng vọt lại đây. Hắn có thể cảm ứng được, niết bàn tháp mở ra thời điểm, thổi quét mà ra, là một cổ có sinh mệnh chi lực năng lượng rồi hết vọt lại đây lúc sau, liền hé miệng, điên cuồng mà nuốt hút khởi sinh mệnh chi lực tới. Hứa Dương vận chuyển khí nguyên thuật, không ngừng mà đem sinh mệnh chi lực hút vào trong cơ thể, chuyển hóa vì khí nguyên. Sinh mệnh chi lực chuyển hóa vì khí nguyên phần trăm, so bất luận cái gì một loại năng lượng, đều phải cao đến nhiều. Nếu nói, linh khí chuyển hóa khí nguyên phần trăm là 100 1, như vậy sinh mệnh chi lực chuyển hóa khí nguyên phần trăm, còn lại là 11. Ân Trường không khiếp sợ mà nhìn Hứa Dương liếc mắt một cái, nuốt hút sinh mệnh chi lực tốc độ quá nhanh. Khó trách, hắn tốc độ tu luyện nhanh như vậy. Cùng hắn đặc thù thể chất, có phi thường to lớn quan hệ. Đương nhiên, giới hết tốc độ càng mau. Kia chỉ cóc, hé miệng, cơ hồ đem trừ bỏ thổi quét hướng hứa dương ở ngoài sở hữu sinh mệnh chi lực, đều cấp nuốt hít vào đi. Sinh mệnh chi lực kiểu gì chân quý, ở đây trừ bỏ ân trưởng không ở ngoài, đều là lục tinh đứng đầu cường giả, khoảng cách thất tinh siêu phàm đều không xa. Nuốt hút sinh mệnh chi lực sau. Tất nhiên sẽ nhanh hơn bước vào thất tinh siêu phàm tốc độ, mà Lý lao đạo thậm chí còn không sai biệt lắm liền phải đột phá. Nếu là tất cả đều cấp rơi hết cấp nuốt hút, kia tổn thất có thể to lắm. Ân Trường không trong tay xuất hiện một thanh cổ xưa bảo kiếm, mũi nhọn sắc bén hơi thở hiện lộ ra tới. Nhìn chăm chăm giới hết uy hiếp nói, không cẩn thận quá đáng à? Ngươi toàn hút, chúng ta làm sao bây giờ? Giới hết ngắm hắn liếc mắt một cái, trực tiếp làm lơ. Kẻ hèn siêu phàm mà thôi, trước mắt còn không gây thương tổn nó. Ân Trường không sắc mặt đen nhánh, nị mạ, thế nhưng bị một con quốc xem thường. Hứa dương đạp giới hết một chân, bực nói, thiếu hút một chút. Hắn biết rõ, này đó sinh mệnh chi lực, đối với lý lao đạo đám người mà nói, là cỡ nào chân quý. Một khi lý lao đạo bọn người đột phá đến siêu phàm, như vậy thiên vong thực lực, sẽ bạo tăng. Đối với ứng phó sắp đã đến tiên tộc trở về, có quan trọng nhất. Cương giả nhiều ít, ý nghĩa cùng tiên tộc giao phong thắng bại. giới hết bất đắc dĩ, chỉ có thể giảm bất nuốt hút lượng không hề đem người khác kia một phần đều hút lại đây ầm vang niết bàn tháp không ngừng mở ra sinh mệnh năng lượng càng thêm nồng đậm lên giang qua 10 phút tả hữu sinh mệnh năng lượng đình chỉ bùng nổ mà giờ phút này niết bàn tháp đã mở ra một đạo một mét khoan hai mét cao tả hữu một cánh cửa lý lao đạo chỉ kém một kia liền bước vào siêu phàm kỳ thật hắn hiện tại đã có thể đột phá đến siêu phàm cảnh chẳng qua trước mắt niết bàn tháp tình huống không rõ tạm thời áp chế không có đột phá Mà Huyền Vân Tử Lão Đạo khoảng cách siêu phàm càng gần, đặc biệt là hắn Nguyên Thần, thế nhưng xuất hiện sinh mệnh dao động, tựa hồ sắp sửa tiến hành đệ nhất giai đoạn lột xác. Hứa Dương thậm chí hoài nghi, Huyền Vân Tử Lão Đạo một khi đột phá đến siêu phàm cảnh, bằng vào hắn Cường Đại Nguyên Thần, thực lực khả năng sẽ vượt qua Ân Trường không. Bất qua Ân Trường không có thể trở thành Thiên Vong đệ nhất cường giả, khẳng định có một ít cái khác năng lực, chỉ là chính mình tạm thời không có phát hiện mà thôi. Nuốt hút nhiều như vậy sinh mệnh năng lượng. Hứa Dương phát hiện đan điển khí trong hồ khí nguyên, hơi chút chướng như vậy một chút. "Này, này." Huyền Vân Tử lão đạo, đột nhiên vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Hắn đối diện Niết Bàn Tháp môn, đầu tiên thấy được bên trong tình hình. "Làm sao vậy?" Ấn trưởng không đám người đi tới vừa thấy, tất cả đều ngây dại, vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Hứa Dương cũng đi tới. Niết Bàn Tháp đã mở ra, không có bất tử thi lao tới. Hiện nhiên, cùng trong dự đoán tình hình không giống nhau. Đi vào Niết Bàn Tháp trước cửa, hướng bên trong nhìn lại, đồng dạng ngây dại, niết bàn trong tháp mặt là một tầng tầng cái giá, giống như kệ sách giống nhau cái giá, mỗi một tầng cái giá có 9 ô vuông, mỗi một cái ô vuông thượng đều vuông góc treo một cái nhau thai, cũng hoặc là nào đó giống nhau thai giống nhau túi, nhưng mà mỗi một cái túi bên trong đều có một cái đang ở dưỡng dục bên trong thai nhi, mỗi một cái thai nhi đều không sai biệt lắm phát dục hoàn chỉnh, tựa hồ khoảng cách sinh sản không xa, càng quỷ dị chính là mỗi một cái thai nhi đều là sống. Này một tòa nhiết bàn tháp có 9 tầng, mỗi một tầng đều treo đầy thai nhi. Trước mắt tình hình, đã vượt qua khoa học phạm trụ. Ít nhất, không phải địa cầu trước mắt khoa học, có thể giải thích. Đây là cái gì? Thai trong túi thai nhi, đã không sai biệt lắm phát dục hoàn chỉnh, đôi mắt cái mũi lỗ thai tất cả đều có. Xem lỗ thai hình dạng, bọn họ đều không phải là người địa cầu, mà là tiên tộc người. Cùng bất tử thi lỗ thai, là giống nhau như lúc. Này đó. Đều là tiên tộc thai nhi. Hay là, tiên tộc là dựa vào niết bàn thắp sinh sản, mà đều không phải là cơ thể mẹ mang thai sinh sản. Không thể tưởng tượng. Dưới hết thăm dò nhìn thoáng qua, kinh ngạc một tiếng, nói, sống lại loại. Xoát. Ánh mắt mọi người đều nhìn về phía nó. Sống lại loại là cái gì? Hứa dương mở miệng hỏi. Dưới hết thực ngạo kiểu, hứa dương không mở miệng nói, ân trưởng không bọn họ bất luận cái gì một người hỏi, dưới hết đều sẽ không để ý tới. Dù sao lại không gây thương tổn nó, cho nên cũng đủ tự tin ngạo kiều. Sống lại loại là một chủng tộc sắp tao ngộ diệt vong là lúc, lấy chủng tộc bên trong ưu tú huyết mạch, lấy nào đó bí thuật hoặc là thủ đoạn bảo lưu lại tới, chờ đợi thích hợp thời cơ bắt đầu dựng dục ra tới. Dưới hết đem sống lại loại lai lịch, đơn giản nói tóm tắt mà giải thích một chút. Sống lại loại là một chủng tộc tao ngộ diệt sạch nguy cơ là lúc, lấy đặc thù bí thuật đem huyết mạch bảo tồn xuống dưới, chờ đợi thích hợp thời cơ. Phản phất dựng dục trẻ con giống nhau, dựng dục ra tân sinh mệnh ra tới, kéo dài chủng tộc truyền thừa. Mà dựng dục ra tới sinh mệnh, con sinh mà cụ bị một ít truyền thừa, theo lớn lên, sẽ dần dần thức tỉnh chủng tộc ký ức, mang theo chủng tộc kéo dài sứ mệnh, không ngừng mở rộng tộc đàn, cường đại tộc đàn. Thậm chí còn, nếu là hủy diệt tộc đàn địch nhân, còn không có tiêu vong, như vậy liền sẽ ngủ đông lên, chờ đợi cường đại thời điểm tùy thời báo thủ. Sống lại loại, không chỉ là một chủng tộc huyết mạch kéo dài Trong đó còn có cái kia chủng tộc đứng đầu cứng, giả, đem chính mình một sợi hồn dung nhập huyết mạch bên trong, chờ đợi mỗi một cái thời gian sống lại, sau đó dẫn dắt chủng tộc mới một lần nữa quất khởi. Có thể bảo tồn hạ sống lại loại chủng tộc, tất nhiên đều là phi thường chi cường đại chủng tộc. Ít nhất, địa cầu trước mắt văn minh là vô pháp làm được. Hứa Dương đám người khiếp sợ, trăm triệu không thể tưởng được, niết bàn tháp thế nhưng là sống lại loại dựng dụng chi vật. Mà đào nguyên không gian nội, có rất nhiều rất nhiều niết bàn tháp. Tiếp tục trở về. Nguyên lai này đây phương thức này trở về. Trưng 535, sống lại loại bí mật. giới hết nhìn miết bàn trong tháp sống lại loại, nói, sắp dựng dục ra tới, như vậy tiểu nhân miết bàn tháp, bên trong là không có cường giả sống lại loại. Dựng dục ra tới trẻ con, không có người chiếu cố, như thế nào trưởng thành. ân trưởng không hỏi ra trong lòng nghi hoặc, một cái trẻ con trưởng thành, ít nhất muốn mười mấy năm. Mới sinh trẻ con, là không có khả năng sẽ chiếu cố chính mình, sẽ có năng lực độc lập sinh tồn. Sống lại loại thần kỳ ở chỗ, trẻ con dựng dục ra tới lúc sau, sẽ thực mau trưởng thành, mấy ngày liền có thể trường đến 15-6 tuổi, có nhất định độc lập cùng sinh tồn năng lực, lúc này, sẽ mở ra chủng tộc truyền thừa, dựa vào trong trí nhớ truyền thừa, đem tự thân trong cơ thể năng lượng tiến hành tinh luyện, chuyển hóa, thật là bước vào tu luyện chi môn. Hứa dương đào hút một hơi, không thể tưởng được sống lại loại, thế nhưng như thế chi thần kỳ. Mấy ngày liền có thể trường đến 15-6 tuổi, hơn nữa bắt đầu tu luyện. Mà một khi rầm rạp miết bàn tháp toàn bộ mở ra, kia sẽ có bao nhiêu tiên tộc người. Hơn nữa, tất cả đều là người tu hành. Này gần là một cái đảo nguyên không gian mà thôi. Tiên tộc sống lại loại, khẳng định sẽ không chỉ có một đảo nguyên không gian có được. Giờ khắc này, hứa dương ý thức được sắp đã đến nguy cơ. Tiên tộc, là không có hoàn toàn diệt sạch. Những cái đó bất tử thi, đó là lúc trước tiên tộc cường giả còn sót lại xuống dưới. Bọn họ, hẳn là đang chờ sống lại loại dự dục, dẫn dắt tiên tộc trở về. Đương nhiên, trưởng thành đến 15-6 tuổi, bắt đầu tu luyện lúc sau, trưởng thành liền cùng người bình thường giống nhau, trừ bỏ ngay từ đầu bước vào tu hành chi môn thực mau ở ngoài, kế tiếp cũng muốn dựa vào chính mình khổ tu, cũng yêu cầu dựa tài nguyên. Bất quá, cường giả xuống lại, tốc độ tu luyện sẽ mau rất nhiều, có thể ở càng đoạn thời gian nội, đạt tới nào đó trình tự, mới có thể chậm lại, mới yêu cầu chậm rãi tích lũy, một lần nữa khôi phục thực lực. Mà cái này trình tự, giống nhau đều là siêu phàm. nói như thế tới. Tiên tộc trở về, trong đó người mạnh nhất, cũng bất quá là siêu phàm cảnh. Mọi người đều đem ở vào cùng cảnh giới. Chỉ cần địa cầu có được cũng đủ siêu phàm cường giả, như vậy đem có cơ hội, ngăn cản trụ tiên tộc xâm lấn. Chỉ là, siêu phàm chi gian tu luyện tiến độ, địa cầu người tu hành có thể so được với tiên tộc cường giả sao. Bất luận là tu hành hệ thống, cùng với tu hành hiểu được, tiên tộc đều chiếm cứ ưu thế. Trước mắt mới thôi, trừ bỏ hoa hạ có được tương đối hoàn chỉnh tu hành hệ thống ở ngoài còn lại tổ chức tu hành hệ thống đều không quá hoàn thiện. Hứa Dương nghĩ tới một cái khác vấn đề, hoa hạ thượng cổ tu hành truyền thừa đến tột cùng là nơi nào tới? Dưới hết nhìn đến Hứa Dương đáng người đều lâm vào trầm tư bên trong, dừng một chút mới có tiếp tục nói, sống lại loại gia đời người kỳ thật thiên phú đều sẽ bị suy yếu, chẳng sợ lúc trước là lại ưu tú huyết mạch, sống lại lúc sau đại bộ phận đều sẽ biến thành bình thường huyết mạch. đương nhiên cũng sẽ tồn tại một ít bảo tồn ưu tú thiên phú người. Tóm lại bình thường thiên phú chiếm đa số, ưu tú thiên phú sẽ rất ít, đây là một loại cân bằng, bất luận cái gì trùng tộc đều trốn bất quá đi, chẳng sợ lại ưu tú huyết mạch sống lại loại, chín thành chín đều sẽ biến thành giống nhau huyết mạch. Hứa Dương cũng có thể đủ lý giải, liền lấy hiện tại trên địa cầu tới nói, thiên phú ưu việt người tu hành đều là tương đối số ít. Đại bộ phận đều là bình thường thiên phú. Nếu tiên tộc sống lại loại, đại bộ phận thiên phú đều sẽ suy yếu, như vậy một cái tân sinh chủng tộc, muốn phát triển lớn mạnh là yêu cầu không ngắn thời gian. Chỉ cần trên địa cầu đứng đầu cường giả, có thể địch trụ đối phương đứng đầu cường giả, như vậy còn có thủ thắng hy vọng. Kỳ thật, các ngươi thức tỉnh năng lực là một loại thiên phú siêu cường biểu hiện, các ngươi thiên phú sẽ không so với bọn hắn cường giả kém, thậm chí còn muốn càng cường. Chẳng qua, các ngươi khuyết thiếu tu hành công pháp, nếu không cùng bọn họ thi chạy, các ngươi thắng mặt sẽ khá lớn. Giới hết nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói: "Tiên tộc trở về, nếu không vào xâm cũng liền bại, nếu không chúng ta tất làm này chúng tộc lại lần nữa hủy diệt ân trường không hít sâu một hơi nghiêm nghị nói nếu tiên tộc trở về sẽ không xuất hiện cường đại vô cùng cường giả chỉ là siêu phàm mà thôi địa cầu một phương chưa chắc sẽ thua hứa dương có thể nghĩ đến kế tiếp thiên vong sẽ cùng toàn cầu cái khác các tổ chức lớn liên hệ thương nghị về tiền tộc uy hiếp vấn đề đây là toàn cầu uy hiếp là toàn bộ địa cầu nhân loại uy hiếp không phải mỗi một tổ chức đơn nhân các tổ chức lớn sẽ tiến vào liên hợp trạng thái Không hề tiến hành tranh đấu, mà là toàn lực tăng lên thực lực, ứng đối sắp đã đến tiên tộc uy hiếp. Giờ khắc này, tất cả mọi người có một loại cấp bách cảm. Này đó sống lại loại xử lý như thế nào? Trương chi Thu nhìn miết bàn tháp nội một đám thai nhi, trần chờ hỏi. Nếu là tiên tộc sống lại loại, một khi ra đời xuống dưới, sẽ ở trong khoảng thời gian ngắn lớn lên, cụ bị nhất định uy hiếp. Tốt nhất xử lý phương thức, tự nhiên là thừa dịp này đó thai nhi, còn không có dựng dục hoàn thành, liền đem này hủy diệt đều giết đi. Sở ung nghiêm nghị mở miệng nói. niết bàn trong tháp thai nhi, cố nhiên là một cái sinh mệnh, giờ phút này lại phi nhân từ thời điểm. Lý lao đạo bọn người không có ý kiến, nếu là địch nhân, tốt nhất xử lý phương thức, tự nhiên là đem địch nhân bóp chết ở nơi bên trong. Đối địch nhân nhân tử, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Ân trưởng không trầm ngâm trong chốc lát, nhìn về phía dưới hết, nói, sống lại loại, có thể hay không khống chế. Còn ở dựng dục bên trong, là có thể khống chế tiền đề là ngươi có khống chế biện pháp, giới hết vẻ mặt xem thường thần sắc, không cần tìm ngươi hết ra, bùn hết cũng không có loại này biện pháp, sống lại loại rốt cuộc đặc thủ, hết ra lúc trước cũng không đi lưu ý, như thế nào khống chế sống lại loại biện pháp? Nếu sống lại loại đều không phải là vô pháp khống chế, biện pháp có thể tìm kiếm cùng nếm thử sao? Nếu là thật sự có thể khống chế này đó sống lại loại, chờ đến tiên tộc trở về là lúc, nói không chừng có thể khởi đến không tưởng được tác dụng, thì như lẫn vào tiên tộc bên trong. Trở thành gián điệp linh tinh, Tiên Đề là có thể đưa bọn họ khống chế được. Sống lại loại ra đời xuống dưới lúc sau sẽ tiếp thu chủng tộc truyền thừa. Bọn họ sẽ biết chính mình lai lịch. Nếu là có thể sửa đổi một ít bọn họ chủng tộc truyền thừa, khống chế lên liền đơn giản nhiều. Muốn sửa đổi chủng tộc truyền thừa, nói dễ hơn làm, liền bọn họ chủng tộc truyền thừa, này đây một loại cái dạng gì hình thức tồn tại cũng không biết, như thế nào sửa đổi. Nếu vô pháp sửa đổi chủng tộc truyền thừa, có thể làm Đó là lấy mặt khác một loại phương thức, mặc kệ là thuộc về hiếp bước, hoặc là tẩy não lấy này tới đạt tới khống chế mục đích. Làm ta thử xem đi. Ngũ kiên cố mở miệng nói. Nắm chắc được bao nhiêu phần. ân trưởng không mấy người đều nhìn hắn. Ngũ kiên cố trầm ngâm trong chốc lát, nói, hiện tại nghiên cứu, đã có một ít tiến triển, khống chế những người khác nói, có chín thành nắm chắc, chỉ là sống lại loại tương đối đặc thủ, trước mắt chỉ có năm thành tả hữu, còn cần căn cứ sống lại loại đặc thủ, tiến thêm một bước nghiên cứu yêu cầu thời gian. Hứa Dương rất tò mò, ngũ kiên cố đến tột cùng nghiên cứu cái nào phương diện đồ vật. Này đó sống lại loại, muốn bao lâu thời gian mới có thể đủ dựng dục ra tới. Ân Trường không lại lần nữa nhìn về phía dưới hết. Dưới hết giờ phút này cảm giác về sự ưu việt mười phần. Nhìn về phía Ân Trường không đám người ánh mắt, phảng phất nhìn một đám dế núi. Hứa Dương ở nó trong mắt kỳ thật cũng là dế núi, chỉ là nó không dám có chút tỏ vẻ ra tới, ngược lại muốn thời khắc vuốt mông ngựa. Đến nội Ân Trường không đám người. Nó hoàn toàn đem ý nghĩ của chính mình biểu lộ ở trên mặt. Trước 536, ngươi như vậy lục, có phải hay không lão bà xuất quỹ? ân trường không nhìn đến dưới hết cặp kia mắt nhỏ, lấy khinh bỉ ánh mắt nhìn chính mình, trong lòng một trận khó chịu. Nị mạ, thế nhưng bị một con quốc xem thường. Nếu không phải không gây thương tổn dưới hết, ân trường không khẳng định sẽ làm nó biết, hoa nhi vì cái gì như vậy hồng. Nê hà, này chỉ quốc cực kỳ đặc thủ, lấy hắn siêu phàm thực lực, đều không thể thương này mảy may. may. Ân trường không trong lòng quyết định, chờ đến thực lực của chính mình tăng lên đi lên, có thể ngược này chỉ cóc thời điểm, nhất định bắt được nó hung hăng tấu một đốn. Một con cóc cũng dám khinh bị chính mình, không thể khinh tha nó. Dựa theo hiện tại tình hình tới xem, ngắn thì nửa năm, lâu là một năm, liền sẽ dựng dục ra tới. Rồi hết khinh bị ân trường không, lại cũng trả lời hắn vấn đề. Nửa năm, hẳn là không sai biệt lắm. Ngũ kiên cố tự nói một câu. Nghết bàn trong tháp sống lại loại sử trí phương thức đã quyết định. Giao cho ngũ kiên cấu nghiên cứu, ở này dựng dục ra tới phía trước, đem này khống chế được. Dưới hết trong bụng, còn có một tòa nghiết bàn tháp, hơn nữa là khá lớn một tòa. Một khác tòa nghiết bàn tháp, liền lưu tại ta nơi này đi, nếu các ngươi nghiên cứu ra khống chế phương pháp, ta lại lấy ra, vạn nhất không có nghiên cứu ra tới, hoặc là sống lại loại dựng dục ra tới, vừa lúc ta giúp các ngươi giải quyết rớt. Dưới hết trong mắt nhi vừa chuyển, chủ động hỗ trợ nói. Các ngươi những người này a, tâm địa chính là mềm nhìn đến trẻ con liền không hạ thủ được, cho nên vẫn là giao cho ta tới giải quyết đi. Ân trưởng không nghĩ nghĩ, cũng liền không có kiên trì đem một khắc tòa niết bàn tháp lấy ra. Giới hết trong lòng đánh bàn tính nhỏ, niết bàn tháp ẩn chứa nồng đậm sinh mệnh năng lượng, mặc kệ là sống lại loại dưỡng dục ra tới, hoặc là trước tiên mở ra, ở nó một giới không gian nội, nó có thể đem sinh mệnh năng lượng hấp thu. Mặc dù sống lại loại dưỡng dục ra tới, kia cũng không cái gọi là đem sở hữu dưỡng dục ra tới sống lại loại cấp luyện hóa đó là. Những cái đó sống lại loại, đều ẩn chứa đầy đủ năng lượng. Luyện hóa lúc sau, chính mình cũng có thể đủ lại lần nữa khôi phục một chút thực lực. Giờ phút này, nó trong lòng thậm chí cân nhắc, muốn hay không nghĩ cách, tiến vào đảo nguyên không gian một chuyến, đem những cái đó niết bàn tháp đều cấp trộm ra tới. Đảo nguyên không gian đã đóng cửa, tiết điểm không có mở ra, lấy nó trước mắt không gian năng lực, chưa chắc có thể trốn vào trong đó. Bất quá, có thể thử một lần. Rơi hết trong lòng đánh bản tính nhỏ. Chính mình đi đem những cái đó niết bàn tháp xử lý, cũng coi như là lập công đi. Giúp Hứa Dương giải quyết một ít tiềm tàng uy hiếp, hắn hẳn là sẽ khen thưởng chính mình đi. Như thế nghĩ, rốt hết quyết định đi một chuyến Đảo Nguyên Không Gian, nó hiện tại thực lực so lần trước khôi phục không ít, không gian năng lực vận dụng cũng được đến tăng lên, hẳn là có thể trốn vào trong đó. Ngũ Kiên cố cùng Huyền Vân Tử mấy người, tiếp tục nghiên cứu niết bàn tháp, Hứa Dương cùng Ân trường Không rời đi hợp kim đại phòng. Ân trường Không yêu cầu hồi tứ hợp viện tọa trấn viện nghiên cứu sự tình, không cần hắn đi nhọc lòng. Niết bàn tháp nghiên cứu, cùng với sống lại loại khống chế sự tình, Ngũ Kiên Cố mấy người sẽ phụ trách. Trên đường trở về, Hứa Dương hỏi, Ngũ Kiên Cố là nghiên cứu gì đó. Hắn rất tò mò, nông phu giống nhau Ngũ Kiên Cố, đến tột cùng nghiên cứu nào một phương diện năng lực. Cổ thuật. Ân trưởng không nhàn nhạt nói, hắn là cổ cổ thuật truyền thừa người, trước mắt đang ở không ngừng khai quật cùng nghiên cứu giữa, gần nhất ở nghiên cứu khống chế người tư duy cùng năng lực cổ thuật đã có điều hiệu quả. Thừa dương sừng sốt, ngũ kiên cố nghiên cứu thế nhưng là cổ thuật. Thường xuyên xuất hiện ở rất nhiều tác phẩm chung, thần bí khó lường cổ thuật. Hắn là muốn đem cổ thuật, thấy vào sống lại loại bên trong, thừa dịp sống lại loại còn không có dựng dục hoàn thành là lúc, đưa bọn họ tư duy cùng năng lực khống chế lên. Không sai, chỉ có biện pháp này, có thể nếm thử một chút. Ân trường không gật gật đầu. Nếu ngũ kiên cố có thể thành công, như vậy thiên vong sẽ xuất hiện một chi, tiên tộc người quân đội. Lợi dụng đến hảo có thể khởi đến không tưởng được tác dụng. Cổ thuật. Giới hết đột nhiên tò mò hỏi, là bồi dưỡng một loại tiểu sâu sao. Không sai biệt lắm. ân trưởng không nhìn nó liếc mắt một cái, người biết cổ thuật. nay chỉ cóc, cũng không biết cái gì lai lịch, biết đến đồ vật siêu cấp nhiều. Lược có nghe thấy. Giới hết gật gật đầu. Xem nó bộ dáng, đều không phải là lược có nghe thấy đơn giản như vậy. Nếu, thật sự có thể đào tạo ra tới nói, nhưng thật ra thật sự có thể không chế sống lại loại. Bất quá ta xem các ngươi cũng liền sẽ một chút da lông. Thậm chí da lông đều không tính là. Dưới hết nghĩ nghĩ, lại lần nữa khinh bỉ nhìn ân trường không nói. Ân trường không nhất chịu không nổi dưới hết khinh bỉ ánh mắt, nị mạ, một con cóc thế nhưng khinh bỉ chính mình. Ngươi này chỉ cóc, nhưng thật ra có chút kiến thức a, thế nhưng biết cổ thuật. liếc dưới hết liếc mắt một cái, làm bộ ngạc nhiên bộ dạng nói. Đều ai cóc đâu? Đâu, ta là thân hết, ta là người hết ra. Dưới hết vừa nghe liền nổi giận tại chỗ nhảy bắn lên tức muốn hụt máu bộ dáng nó nhất khó chịu người khác kêu nó góc xem ngươi xanh mượn chính là một con con góc ta đều có điểm hoài nghi ngươi như vậy lù có phải hay không lão bà xuất quỹ ân trường không tiếp tục ngạc nhiên nói lão bà ngươi mới xuất quỹ ngươi mới bị tái rồi Giới hết tức giận đến hận không thể tấu ân trường không một đốn lão bà ngươi chưa cho ngươi đội nón xanh vậy ngươi vì cái gì như vậy lù lan lan ngươi hết ra không có lão bà nga Nguyên lai like là chỉ độc thân hết à, ta nhưng thật ra tò mò, ngươi nên sẽ không không có cái kia ngoạn ý, mới độc thân đi. Thái giám hết, ngươi mới thái giám, ngươi mới không có kia ngoạn ý, ta là ngươi hết ra, ta là ngươi hết ra. Ân trưởng không cùng giới hết đối phu lên. Hứa dương vẻ mặt vô ngữ, ân trưởng không đây là xa đoạ, trước kia xem hắn cỡ nào nghiêm túc một người, hiện tại thế nhưng cùng một con quốc phân cao thấp. Lão ân a, ngươi cùng một con quốc so đo cái gì, mất mặt không a? Ân trường không sắc mặt tối sầm, không nói. Giới hết cũng câm miệng, nghẹn một bụng khí, rồi lại không dám phun hứa dương, chỉ có thể đủ chịu đựng. Hết nhi, ngươi có phải hay không sẽ cổ thuật? Hứa dương nhìn về phía giới hết hỏi. Cổ thuật ta, tựa hồ rất lợi hại bộ dáng. Sẽ không, ta như thế nào sẽ cổ thuật? Giới hết lắc lắc đầu nói. Hứa dương tưởng tượng cũng là, giới hết biết cổ thuật, hẳn là sẽ không cổ thuật. Nó một con góc, sao có thể hiểu được cổ thuật đâu? Là ngũ độc trí nhất, dựa theo biết một ít luyện cổ cách nói, có cũng là luyện cổ chi vật trí nhất. Trở lại tứ hợp viện, Hứa Dương nhắc nhở một chút ân trường không, sớm một chút đem tân Tổng trưởng ấn chế tạo ra tới. Tây Bắc đệ nhị không gian còn không có kết thúc, còn Hứa Dương tính toán đi vào đi bộ một vòng, xem có không tìm được cái gì thu hoạch. Cùng ngày liền an bài phi cơ, đi trước Tây Bắc căn cứ. Thôi đảo, mạnh đức siêu mấy người cũng cùng nhau đi trước, đến nỗi tấn chức vì Phó Tổng trưởng sự tình, Hứa Dương cũng không có đề cập. Tạm thời điệu thấp một chút là không sai. Đi vào Tây Bắc căn cứ, đã là đêm khuya. Không có trước tiên tiến vào Tây Bắc đệ nhị không gian, chuẩn bị nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tiến vào. Giới hết lấy cớ rời đi trong chốc lát, nó muốn đi tra xét một chút, hay không có thể tiến vào đảo nguyên không gian. Nếu là có thể tiến vào đảo nguyên không gian, nó muốn đem nhiết bàn tháp tất cả đều cấp nuốt vào một giới không gian nội. Một khi cắn nuốt nhiết bàn tháp sinh mệnh năng lượng, giới hết tính ra hẳn là có thể khôi phục đến siêu phàm thực lực. Thậm chí không ngừng siêu phàm một cảnh. chương 537, thương vong thẳng trọng. Siêu phàm là một đạo đường danh giới, chỉ có khôi phục tới rồi siêu phàm, giới hết mới xem như tu bổ bị thương căn cơ, không gian năng lực sẽ càng cường, cái khác một ít năng lực, cũng có thể đủ thi triển ra tới. Giới hết nhất tộc, từ nhỏ đó là siêu phàm. Mà hiện giờ, giới hết rơi xuống tới rồi siêu phàm dưới, có thể nghĩ căn cơ bị hao tổn tiểu gì nghiêm trọng. Khí quả, có thể tu bổ nó bị hao tổn căn cơ. So bất luận cái gì bảo vật đều cường, thậm chí có thể tiến thêm một bước cường đại nó căn cơ. Đúng là bởi vì như thế, giới hết mới có thể ở khí quả dụ hoặc hạ, liền mặt đều không cần, dùng sức lấy lòng hứa dương. Nó thậm chí lo lắng, cứ thế mãi, sẽ thói quen tính mà lấy lòng hứa dương, rốt cuộc sửa bất qua tới. Hiện tại, đã có phương diện này xu thế. Mỗi lần nhìn đến hứa dương, đều thời khắc nghi vướt vương ngựa. Đường đường giới hết, lưu lạc đến tận đây, cũng là bị thương. Dưới hết sau khi rời khỏi, hứa dương ngồi ở lều trại trên giường, móc di động ra tới, tiến vào tiểu trò chơi, bắt đầu khai bảo dương. Cần thiết mau chóng tăng lên thực lực, sắp tới đêm đã đến tình thế hỗn loạn chúng, mới có thể đủ tự bảo vệ mình. Hai chỉ quỷ, một con đi nước Nhật, một con ở ở Mẹ Di Cần. Lúc này, không ngừng mà soát kinh hách giá trị nhập trướng. Tạm thời mà nói, hứa dương là không thiếu kinh hách giá trị khai bảo dương. Nửa giờ sau, đem khai ra tới khí quả thu vào càn khôn hoàn nội đại bảo dương tạm thời là không trông cậy vào khai ra tới lúc này đây chơi tiểu trò chơi hứa dương phát hiện cửa hàng tiện lợi ô vông không xuất hiện cường thân khô bỏ chờ đồ vật đều không có lại khai ra tới hiện tại cường thân khô bỏ chờ vật đối hắn mà nói quá dâu dịa chỉ có thể xem như đồ ăn vặt hiện tại xuất hiện nhất thường xuyên là khí quả bảo dương mỗi một ván tiểu trò chơi đều có thể đủ khai ra vài cái tới có lẽ là hiện tại sở cần khí nguyên đại mà gia tăng rồi, bởi vậy khai ra khí quả tần suất cũng tương đối ứng mà đề cao. Hơn nữa, mỗi một lần thực lực tăng lên, khí quả ẩn chứa khí nguyên cấp bậc cũng sẽ đi theo tương ứng tăng lên. Dù vậy, thực lực tăng lên lúc sau, sở yêu cầu khí quả số lượng vẫn như cũ đi theo trên diện rộng tăng lên. Cũng may, khí quả xuất hiện tần suất cũng đi theo đề cao. Lại chơi nửa giờ tiểu trò chơi, mới vừa đem khí quả lấy ra thu vào cán khuôn hoàn, trận cảm ứng được không trung một trận giao động. ầm vang. Căn cứ nội Thiên Vong thành viên đã triển khai hành động. Đệ nhị không gian kết thúc. Hứa Dương không thể tưởng được, chính mình vừa đến Tây Bắc, đệ nhị không gian thế nhưng kết thúc. Đi ra liều trại, nhìn đến căn cứ nội một mảnh bận rộn. Chợt, nghe được cung kim hùng thanh âm xa xa truyền đến. Phụ trách y tế đội viên chạy nhanh lại đây. Có người bị thương. Hơn nữa, bị thương người không ít, hơn nữa trọng thương giả cũng không ít. Cung kim hùng thanh âm mang theo cấp bách, thương vong khả năng tương đối nghiêm trọng. Hứa Dương sắc mặt biến đổi. Vội vàng chạy qua đi. Thôi đảo, Tạ Nhạc Đỉnh, mạnh đức siêu mấy người cũng chạy tới. Đệ nhị cánh cửa không gian chung quanh trên mặt đất, nằm đầy người, huyết tinh chi khí tràn ngập. Hứa Dương xa xa mà nhìn đến một đạo hình bóng quen thuộc, trong tay đại bản đao chống đỡ thân thể, quần áo thượng là tảng lớn tảng lớn vết máu. Xoát. Trên người lôi quang chợt lóe, nhanh chóng vọt qua đi. Một phen nâng dậy Sở Khinh Vân. Run dậy. Sở Khinh Vân thân hình run rẩy, sắc mặt tái nhợt cực kỳ. Cái chán tất cả đều là mồ hôi, tiêu hao thật lớn. Ngươi nơi nào bị thương? Sở Kinh Vân ngẩng đầu nhìn hắn một cái, cười cười, nói, yên tâm đi, không chết được, ta còn tưởng rằng, không thể tái kiến ngươi đâu. Hứa Dương móc ra một quả khí quả, liền nhét vào nàng trong miệng. Khí quả thần kỳ, hắn là rõ ràng, dưới hết tiểu gì cường đại sinh linh, bị thương như thế nghiêm trọng, khí quả đều có thể đủ khởi đến khôi phục tác dụng. Khôi phục Sở Kinh Vân thương thế, hẳn là cũng có không tồi hiệu quả trị liệu. Một người phụ trách chữa thương y tế đội viên, đã đi tới. giơ tay một đạo quang mang đem sở khinh vân bao phủ, tiếp theo móc ra một lọ đan dược tới. Ta không có việc gì. Sở khinh vân sắc mặt khôi phục hồng nhuận, phất phất tay, ngăn lại y tế đội viên dược. Đi trị liệu mặt khác cùng bảo đi. Y tế đội viên đem dược thu hồi, nói, ngươi bị nội thương, tạm thời không nên dùng năng lực, để tránh thương thế tăng thêm. Nói, chạy nhanh đi trị liệu mặt khác người bệnh. Hứa dương nhìn đến sở khinh vân tiêu hao dần dần khôi phục. Thương thế cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, lúc này mới thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đã xảy ra cái gì, như thế nào nhiều người như vậy bị thương. Sở khinh Vân lắc lắc đầu, không nói gì thêm, mà là nói, cảm ơn ngươi linh quả, ta có thể cảm giác được đến, này không phải giống nhau linh quả, trừ bỏ khôi phục tiêu hao, khôi phục thương thế, tựa hồ còn có thể tăng cường ta thời gian tạm dừng năng lực. Không nhiều lắm, thứ này thật sự không nhiều lắm. Hứa Dương vừa thấy Sở khinh Vân không có việc gì, lập tức vẻ mặt cảnh giác. Sợ sở Khinh Vân hướng hắn tác nguyên khí quả dường như bùn xin quỷ. Sở Khinh Vân trừng hắn một cái, các ngươi đừng chỉ lo ve vãn đánh yêu, mau tới cứu cứu ta a. Bên cạnh truyền đến Lâm Hải Phong thanh âm. Hứa Dương nghe tiếng nhìn lại, Lâm Hải Phong thoạt nhìn có điểm thế thảm, quần áo đã rách tung tóe, trên người còn có không ít vết máu, mà đi theo ở hắn bên người hai điều sinh cũng bị thương, thân rắn thượng xuất hiện một ít miệng vết thương, hơi thở bề bải. Chỉ là Lâm Hải Phong như vậy, không nghĩ là đã trải qua đại chiến ngược lại như là bị chà đạp một lần nghĩ nghĩ hứa dương cuối cùng nhịn đau móc ra một quả khí quả tới lâm hải phong vừa thấy hai mắt mạo quang vội vàng để sát vào lại đây rồi tay muốn đem khí quả lấy lại đây hắn vừa rồi chính là thấy được sở khinh vân ăn một quả khí quả lúc sau thương thế nháy mắt khôi phục không ít cả người đều tinh thần lên sở khinh vân thương thế kỳ thật không nhẹ đặc biệt là năng lực quá độ tiêu hao cơ hồ sắp thương đến căn cơ ăn khí quả lúc sau chẳng những năng lực được đến chữa trị thậm chí tăng cường một ít. Hứa Dương nghĩ nghĩ, đem một quả khí quả bẻ thành hai nửa, trong đó nửa cái đưa cho Lâm Hải Phong. Không nhiều lắm, tỉnh điểm dùng. Hứa Dương, không cần buồn xin a, ngươi xem ta cùng ta hai điều xà thảm như vậy, nửa cái không đủ a. Lâm Hải Phong bán thảm nói, kỳ thật hắn thoạt nhìn thế thảm, thực tế cũng không có đã chịu cái gì lại thường, ngược lại hai điều xà thương thế càng trọng một ít. Ái muốn hay không? Hứa Dương làm bộ muốn đem nửa cái khí quả thu hồi Lâm Hải Phong cuốn quyết rỗi tay tiếp nhận tới. Muốn, muốn, mỗi chân cũng là thịt à. Cầm nửa cái khí quả, Lâm Hải Phong lại lần nữa thịt đau đem nửa cái khí quả, vẻ thành tăm cánh, một mảnh chính mình, dư lại hai cánh phân cho hai điều xả. Thiên vong lúc này đây tiến vào tây bắc đệ nhị không gian, thương vong ra ngoài tưởng tượng nghiêm trọng, trước mắt đang ở cứu trị người bệnh bên trong. Cụ thể bên trong đã xảy ra cái gì, con tạm thời vẫn chưa biết được, hết thể đều đã cứu trị người bệnh lúc sau lại nói tiến vào đệ nhị không gian cái khác tổ chức thành viên đồng dạng tử thương nghiêm trọng bà Lam môn thậm chí chỉ còn lại có một người trở về hơn nữa trên người thường thế còn không nhẹ Hứa Dương thấy được Tiểu xuyên thiên diệp nữ nhân này có điểm thê thảm chủ yếu là trên mặt đầu đậu thoạt nhìn thê thảm trên người nhưng thật ra không có đã chịu bao lớn thương Tiểu xuyên thiên diệp ngồi dưới đất trên mặt thần sắc thực phức tạp hay thay đổi cũng có chút mờ mịt nhìn bầu trời đêm phát nấc Hứa Dương thấy được Giang lâm Giang lâm thương thế thực trọng là mấy cái nặng nhất người bệnh trí nhất. Vương Tuyết Phượng công Giang Lâm xuất hiện, Rời đi đệ nhị không gian phía trước, hẳn là Vương Tuyết Phượng công Giang Lâm đang chạy trốn. Chương 538, ta là tổng trưởng, phó. Vương Tuyết Phượng cũng bị thương không nhẹ, hai mắt sưng đỏ, huyết lệ giao thoa ở trên mặt, nàng một đường khóc lóc xuất hiện ở trong tầm mắt. Trên lưng Giang Lâm, cả người màu xanh lục, hiển nhiên đã biến thân. Nhưng mà, mặc dù biến thân lúc sau Giang Lâm, thân hình đã héo rút, có thể thấy được hắn đã chịu kiểu gì bị thương nặng. Trên người hấp hối. Hứa Dương vọt lại đây. Giang Lâm đã từng cùng hắn từng có một ít khoảng cách, bất quá Hứa Dương cũng còn đi trở về, hai người kỳ thật quan hệ thực hảo, là Hứa Dương trước mắt mới thôi, chân chính thổ lộ tình cảm mấy cái bằng hữu trí nhất. Đem trong tay nửa cái khí quả, đưa cho Vương Tuyết Phượng. đỡ Giang Lâm nằm xuống, móc ra hai quả khí quả tới. Không nhiều lắm, thật sự không nhiều lắm, lục bá Vương A, ngươi lần này thiếu ta quá nhiều. Nói, đem hai quả khí quả nhét vào Giang Lâm trong miệng. Khí nguyên tiến vào giang lâm trong cơ thể, nhanh chóng tu bổ trong thân thể hắn bị thương, màu xanh lục héo rút thân hình, dần dần bảnh trứng lên, tiếp theo biến thân biến mất, khôi phục chân thân. Về vải hơi thở cũng dần dần khôi phục. Đừng nhìn chứ, hắn hiện tại hẳn là không có gì sự, ngươi mau đem kia nửa cái ăn đi. Hứa Dương quay đầu lại nhìn đến Vương Tuyết Phượng, trong tay cầm nửa cái khí quả, muốn nhét vào giang lâm trong miệng bộ dáng, chạy nhanh ngăn cản nàng nói. Sở Khinh Vân đã đi tới, đỡ Vương Tuyết Phượng ngồi xuống làm nàng đem nửa cái khí quả ăn. Hứa Dương ở người bệnh trung truyền lên, thấy được Hạ Phương Lâm tỉ muội, thấy được Mẹ San San, thấy được Kỳ Viêm, Điền Phong chờ người quen, cũng thấy được Mạnh Thanh. Nhưng có mấy cái hẳn là quen thuộc gương mặt, lại là không có thấy được. Lúc này đây, đệ nhị không gian hành trình, tổn thất có điểm thảm trọng. Cụ thể tử vong nhân số, còn ở thống kê giữa. Nhìn đến trọng thương gần chết người bệnh, Hứa Dương chỉ có thể đủ nhịn đau móc ra khí quả tới, cấp đối phương chữa thương. Khí quả cố nhiên chân quý. Nhưng lúc này, hắn cũng chỉ có thể nhịn đau lấy ra cứu người. Trong miệng một bên nhắc mãi, không nhiều lắm, thật sự không nhiều lắm, thiên vong là của ta, ta là thiên vong lao đại, đăng giá, đăng giá, bọn họ đều là ta binh à, ta là thiên vong lao đại. Chỉ có nghĩ, hắn là toàn bộ thiên vong lao đại, mới sẽ không như vậy đau lòng. truyền truyền lại thấy được một cái người quen. Kim Trường An. Người khác hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít thương thế, mặc dù không có thương tổn thế, cũng là một bộ tiêu hao không nhỏ. Trải qua quá chiến đấu bộ dáng, Duy độc Kim Trường An Có một cái đại bao mờ mịt mà đứng ở đầy đất người bệnh trung gian Đem một cái đại bao bối ở trên người Có thể thấy được hắn không gian trang bị Hẳn là chứa đầy Lúc này đây tiến vào đệ nhị không gian Ấn Trường không cho hắn thay đổi một cái không gian dung lượng lớn hơn nữa trang bị Thế nhưng đều chứa đầy Có thể thấy được hắn thu hoạch tuyệt đối không nhỏ Làm sao vậy Như thế nào như vậy nhiều người bị thương Kim Trường An là thật sự thực mờ mịt Đệ nhị không gian như vậy nguy hiểm sao? Chính mình như thế nào không có cảm giác à? Hứa dương quỷ dị mà nhìn hắn, nị mạ, thứ này vận khí quá ngư bước đi. Tiến vào đệ nhị không gian một chút nguy hiểm đều không có gặp gỡ. Đi ở trên đường đều có thể đủ nhặt được bảo bối. Tuy rằng thu hoạch so ra kém chính mình, kim trường an thắng ở an toàn nhẹ nhàng a, đi đường thượng đều có thể đủ nhặt được bảo. Mà chính mình đâu, thời khắc đều phải tiểu tâm tiềm tàng nguy hiểm. Lúc này đây ở ở mẽ di cần đệ nhị không gian. Hơi kém liền đã chết đâu. Cung Kim Hùng cũng thấy được Kim Trường An, hắn là vẻ mặt hâm mộ, hơn nữa có chút mộng bức. Như vậy đại một cái không gian dung lượng không gian trang bị, đều trang không được, còn muốn có một cái đại bao. Xem những người khác, đều trải qua qua chiến đấu, đại bộ phận đều mang theo một ít tiểu thường, mặc dù không thường, quần áo khẳng định đều xuất hiện rách nát. Mà ngươi Kim Trường An đâu? Tiêu sái tự tại, phảng phất du lịch một chuyến, xách theo một đại bao đồ vật liền đã trở lại. Người so người. Thật sự có thể tức chết người A. Cái khác tổ chức dẫn đầu, nhìn đến chính mình tổ chức thành viên, tổn thất thảm trọng, đặc biệt là bà Lamôn, chỉ còn lại có một cái ra tới. Lúc đầu trong lòng kinh giận, cho rằng thiên vong thành viên, ở đệ nhị trong không gian mặt hố chết bọn họ tổ chức thành viên. Nhưng mà, chờ nhìn đến thiên vong cũng tổn thất nghiêm trọng, lúc này mới ý thức được, khả năng ra khác vấn đề. Đem người bệnh mang về căn cứ tu dưỡng, sở hữu thành viên phản hồi căn cứ nghỉ ngơi. Cung Kim Hùng chỉ huy thiên vong thành viên. Bố trí phòng tuyến, một bên hướng ân trường không hội báo tình huống. Hứa dương tiến vào căn cứ trung gian phòng họp nơi này là cung kim hùng chờ mấy cái thiên vong cao tầng thương nghị sự tình địa phương. Trước mắt đang ở bước đầu hiểu biết, đệ nhị không gian nội tình huống. Không phải người nào đều có thể đủ tiến vào, rốt cuộc đề cập sự tình, đại bộ phận đều thuộc về bảo mật nội dung. Hứa dương, có chuyện gì, ngày mai lại nói. Nhìn đến hứa dương tiến vào, cung kim hùng mở miệng nói. Kế tiếp, yêu cầu hiểu biết đệ nhị không gian nội tình huống ở vào bảo mật trạng thái, Hứa Dương quyền lợi không đủ, là vô pháp tham dự tiến vào. Hắn còn không biết, Hứa Dương thăng vị phó tổng trưởng sự tình. Hứa Dương muốn điệu thấp sao? Ấn trưởng không càng là lười đến thông báo thiên vong tổ chức. Dù sao hắn có tổng trưởng khắp ở tay, yêu cầu lượng minh thân phận thời điểm, móc ra tổng trưởng ấn là được. Phong học nội, trừ bỏ cung kim hùng ở ngoài, còn có tổng trưởng Triệu Nhất Kiếm, Tây Bắc tỉnh khu hai vị tổng đốc, viện nghiên cứu mã chết phương, nào đó tiến vào đệ nhị không gian thành viên tổng cộng 6 cá nhân ở Hứa Dương kéo qua một chiếc ghế ở triệu Nhất Kiếm bên cạnh ngồi xuống ta là tới giải một chút đệ nhị trong không gian tình huống Cung Kim Hùng sửng sốt hắn lúc này rất muốn nói một câu ngươi còn chưa đủ tư cách hiểu biết ta còn không có tưởng hảo muốn như thế nào mở miệng liền nhìn đến Hứa Dương móc ra một vật ném tới rồi tay tiếp được vừa thấy tức khắc trợn tròn mắt tổng trưởng ấn ngươi đây là lặp lại quan sát một chút có thể xác định tổng trưởng ấn là thật sự Ngươi, ngươi đột phá đến lục tinh. Giờ phút này, Cung Kim Hùng vẻ mặt kinh hãi chi sắc. Chính mình tạm ở Ngũ tinh đỉnh đã có một đoạn thời gian, còn không có đột phá đến lục tinh đâu. Hứa Dương thế nhưng đã đột phá đến lục tinh. Tuy rằng, đều không phải là đột phá lục tinh liền có thể trở thành tổng trưởng, hắn lại là biết, Hứa Dương tương đối đặc thụ, nếu là hắn đột phá đến lục tinh, thật đúng là có khả năng trở thành tổng trưởng. Nay trong nháy mắt, Cung Kim Hùng có loại chính mình tu luyện đến cẩu trên người đi cảm giác. Quá đả kích người. Tây Bắc tỉnh khu hai vị tổng đốc, cũng là vẻ mặt vẻ khiếp sợ. Hứa Dương là đặc huấn viện học sinh A, mới tu luyện bao lâu A. Còn không có chính thức từ đặc huấn viện tốt nghiệp, thế nhưng đã đột phá đến Lục Tinh, trở thành tổng trưởng. Quá mẹ nó đã kích người. Lục Tinh A. Còn không có, còn kém một chút mới đến Lục Tinh đâu. Hứa Dương cười. Vậy ngươi đây là? Cung Kim Hùng sửng sốt, con không có đột phá Lục Tinh, kia này tổng trưởng ấn là chuyện như thế nào? Phi Lục Tinh không thể trở thành tổng trưởng. Hẳn là sẽ không vì Hứa Dương phá lệ đi. Đây là quy củ, thực lực quá yếu, muốn phá lệ cũng không được a, tổng trưởng đại biểu chính là Thiên Vong thực lực tượng trưng, thực lực không đủ là không thể trở thành tổng trưởng, vô pháp phá lệ. Thậm chí còn, trở thành tổng trưởng thực lực tiêu chuẩn, chỉ biết đề cao mà sẽ không rơi trầm lại. Ta là tổng trưởng a, phó. Hứa Dương ý bảo Cung Kim Hùng đem tổng trưởng ấn ném trở về. Phó. Cung Kim Hùng bọn người ngây ngẩn cả người, Thiên Vong là không có phó tổng trưởng trước. Bởi vì Hứa Dương phá lệ. Lâm thời gia tăng rồi phó tổng trưởng chức. Chương 539, chúc mừng Hứa tổng trưởng. Hứa Dương cười ha hả mà đem tổng trưởng ấn thu lên, thực vừa lòng mà nhìn Cung Kim Hùng mấy người phản ứng. Ở đây trừ bỏ Triệu Nhất Kiếm, liền số hắn chức vị tối cao. Là ở đây đệ nhị đại lão. Bao gồm Cung Kim Hùng vị này đặc tuần bộ trưởng, cùng với hai vị tỉnh khu tổng đốc, đều so với hắn thấp một bậc. Trở thành đại lão cảm giác, thật sự là quá tốt. Ngươi đừng động ta có phải hay không khó? Dù sao ta là người lãnh đạo là được rồi. Cung Kim Hùng khỏe miệng chịu vừa kéo, trong lòng sắp chửi má nó, lị mạ, lúc này mới bao lâu thời gian, hứa dương đột nhiên liền thành chính mình lãnh đạo. Tiểu cung A, đừng phát ngốc, mau bắt đầu đi. Hứa dương liệt biểu môi nói, tiểu ai tiểu cung đâu. Ta mẹ nó so ngươi lớn hơn rất nhiều. Cung Kim Hùng sắc mặt đen nhánh. Cuối cùng vẫn là không nhìn xuống, nói, ngươi như thế nào sẽ trở thành phó tổng trưởng. Đến tột cùng lập bao lớn công lao mới có thể đột phá lệ tân chức vì phó tổng trưởng A. Cũng không có gì, chính là cấp tổ chức cống hiến như vậy mấy tấn siêu phẩm tài liệu mà thôi. Hứa Dương xua xua tay, không để bụng địa đạo. Nhiều, nhiều ít. Cung Kim Hùng cùng hai vị tổng đốc, cầm đều cơ hồ rất trên mặt đất. Đào đào lộ thai, còn tưởng rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Triệu Nhất Kiếm đều giật mình mà nhìn Hứa Dương, mấy tấn siêu phẩm tài liệu. Người đây là muốn nghịch thiên a? Thiên Vong tổng cộng mới tích lũy nhiều ít siêu phẩm tài liệu a? số lượng phi thường rất ít, xin siêu phẩm tài liệu thời điểm đều là ấn khắc tính, tới rồi ngươi nơi này, thế nhưng là ấn tấn tính, mới mấy tấn mà thôi, đại kinh tiểu quái, hứa dương dùng xem dế nhúi ánh mắt nhìn hắn, dầm, cung kim hùng nuốt một ngụm nước bọt, mấy tấn, nị mạ, khó trách trở thành phó tổng trưởng, hắn nhịn không được, bẻ khởi ngón tay tính tính, từ hứa dương tiến vào mang sơn đệ nhị không gian tính khởi, cấp tổ chức cống hiến nhiều ít đồ vật, nay tính toán, hắn tức khắc hoảng sợ. Tựa hồ hiện tại tổ chức tài nguyên, không sai biệt lắm, có một nửa, đều là hứa dương công hiến. Ngoà tạo, thần tài A. Tổ chức Vũ M A. Hắn lúc này, cuối cùng minh bạch, hứa dương vì sao sẽ tân chức vị phó tổng trưởng. Nếu không có tổng trưởng là thiên vong thực lực tượng trưởng, chỉ sợ đều sẽ phá lệ làm hắn trở thành tổng trưởng. Nhìn về phía hứa dương ánh mắt, hai mắt đều phải phát sáng. Cần thiết lấy lòng hứa dương A. Nói không chừng nói không chừng nào một ngày. Ngón tay phùng chảy ra một chút siêu phẩm tài liệu cấp chính mình, vậy phát tài. Mặc dù hắn cái này đặc tuần bộ trưởng, có khả năng đủ vận dụng tài nguyên, cũng là phi thường hữu hạn. Rốt cuộc thiên võng lớn như vậy một tổ chức, thành viên đông đảo, tài nguyên đều phải tỉnh điểm dùng. Tổ chức nội có một bộ kỹ càng tỉ mỉ tài nguyên sử dụng tiêu chuẩn. Cho dù là ân trường không, có thể vận dụng tài nguyên, đều sẽ không quá nhiều. Chỉ có viện nghiên cứu, bởi vì viện nghiên cứu cần, mới có thể đủ vận dụng nhiều một chút tài nguyên. Nhưng viện nghiên cứu dùng để tu luyện tài nguyên, cũng không sẽ so với bọn hắn nhiều, chỉ là nhiều ở nghiên cứu thượng mà thôi. Hứa Dương đâu? Hắn hoàn toàn không cần tổ chức bất luận cái gì tu luyện tài nguyên, tất cả mọi người có khả năng thiếu tài nguyên, duy độc hứa Dương không thiếu. Mấy tấn siêu phẩm tài liệu à? Hứa Dương đến tổt cùng có bao nhiêu siêu phẩm tài liệu? Không biết, bất quá có thể xác định chính là, hắn khẳng định cấp chính mình lưu lại một ít. Cung Kim Hùng cảm thấy, chính mình hẳn là vô vô hứa Dương ngông ngựa nói không chừng, hắn một cao hứng, liền đưa cho chính mình siêu phẩm tài liệu đâu. chẳng sợ chỉ là một hai cân, đều kiếm lớn a. Gì? vì sao phải dùng cân tới tính đâu? trước kia đều là ấn khắp tính a. cung kim hùng còn không có tới kịp mở miệng, tây bắc tỉnh khu hai vị tổng đốc đã mở miệng. thanh châu tổng đốc kỳ nguyên tiệt chúc mừng hứa tổng trưởng vinh thăng. lãnh thổ quốc gia tổng đốc kha quốc sương chúc mừng hứa tổng trưởng vinh thăng. vua đình nội, cung kim hùng trong lòng thầm mắng một tiếng. Cùng vui, cùng vui. Hứa Dương cười ha hả mà chắp tay nói, "Thuận tiện, hai khối trứng gà lớn nhỏ siêu phẩm tài liệu xuất hiện ở trên tay." Vinh thăng chi hỉ, đại gia nhạc nhạc. Hai vị tổng đốc đại hỉ, một bên tiếp nhận siêu phẩm tài liệu, một bên tiếp tục đuốt mông ngựa, một ngụm một câu hứa tổng trưởng treo ở ngoài miệng. Cung Kim Hùng xem đến mắt đều tái rồi. Vội không ngừng đều cuồng chụp khởi mông ngựa tới. Dù sao, Hứa Dương là lãnh đạo, vô vô mông ngựa có siêu phẩm tài liệu, một chút đều không mời ta. Chúc mừng Hứa Tổng trưởng, chúc mừng Hứa Tổng trưởng. Lúc trước ánh mắt đầu tiên nhìn đến Hứa Tổng trưởng, ta liền biết Hứa Tổng trưởng chính là ngàn năm khó gặp nhân vật. Qua, qua, không đáng như thế khích lệ. Hứa Dương vẻ mặt khiêm tốn, tiểu cung rất có tiền đồ sao? Một khối siêu phẩm tài liệu liền đưa qua. Mã Triết Phương cùng vị kia Thiên Vong Thành Viên vẻ mặt dại ra. Nị mạ, quá phận a, thân là đại lão, lại lại như vậy vớt mông ngựa. Tiết Tháo đâu? Các ngươi thân là đại lão Tiết Tháo đâu? Mã Chiết Phương là biết siêu phẩm tài liệu chân quý, tên kia Thiên Vong thành viên cũng không biết siêu phẩm tài liệu, lại cũng có thể đủ nhìn ra được tới siêu phẩm tài liệu không tầm thường. Chúc mừng Hứa Tổng trưởng, chúc mừng Hứa Tổng trưởng, tuổi trẻ tài cao, không hổ là đương đại đệ nhất tuấn kiệt. Trong lòng khinh bỉ cung kim hùng ba người, Mã Chiết Phương cùng tên kia thành viên lại cũng là theo sát sau đó, cùng chuột khởi mông ngựa tới. Khách khí, khách khí. Hứa Dương trong lòng thực sáng a, hai khối siêu phẩm tài liệu liền tặng đi ra ngoài. Dù sao này ngoạn ý, hắn nhiều đến là, hơn nữa đối hắn mà nói, tạm thời không có gì tác dụng. Dùng để trang bức cũng là đáng giá. Có phải hay không muốn ta cũng cho ngươi vứt ngông ngựa a? Ở đây chỉ còn lại có Triệu Nhất Kiếm không có vứt mông ngựa, Ngắm Hứa Dương liếc mắt một cái, nhàn nhạt, nhạt điệu đạo. Như thế nào sẽ đâu? Hứa Dương cười gượng một tiếng, đem một khối nắm tay lớn nhỏ, để lộ ra sắc bén chi khí siêu phàm tài liệu, đưa cho Triệu Nhất Kiếm. Lúc trước ở Mang Sơn không gian, Triệu Nhất Kiếm cho hắn một phen phi kiếm kiếm thay, Hứa Dương chính là vẫn luôn nhớ rõ. Có được sắc bén chi khí siêu phàm tài liệu, Hứa Dương cũng không nhiều lắm, ở một tòa rách nát phò tượng thượng đạt được. Nay trung siêu phàm tài liệu, dùng để rèn phi kiếm nhất thích hợp bất quá. Triệu Nhất Kiếm tiếp nhận tài liệu nhìn thoáng qua, vừa lòng gật gật đầu. Hắn ngồi ở chỗ kia không nói, Cung Kim Hùng cũng không tiện mở miệng. Trong tình huống bình thường, Triệu Nhất Kiếm chưa bao giờ phụ trách những việc này, hắn chỉ là nghe, có nghi vấn mới có thể mở miệng đều là cung kim hùng chủ trì hội nghị. hiện tại, hứa dương cái này phó tổng trưởng ở, nếu triệu nhất kiếm không mở miệng, như vậy đệ nhị đại lao chính là hứa dương. không có được đến bảy mưu đặc kế, cung kim hùng không hảo chủ trì hội nghị. rốt cuộc, mới vừa chụp ngưỡng nửa, không thể bỏ dở nửa trường. cho nên, hắn nhìn hứa dương, hay không có cái gì chỉ thị. hứa dương chép chép miệng, làm đại lao cảm giác chính là hảo a, xem cung kim hùng đều đang chờ chính mình chỉ thị đâu. lập tức, xua xua tay nói. Tiểu cung A, ngươi dựa theo lệ thường hành sự, ta nghe là được. Hắn cũng không có tham gia hôm khắc vong này đó cao cấp hội nghị, không quen thuộc lưu trình. Hơn nữa hắn cũng là cái ngại phiền toán người, có người đại lao tự nhiên là không thể tốt hơn. Là, hứa tổng trưởng. Nếu đã vượt mông ngựa, tự nhiên là muốn một phách rốt cuộc. Cung Kim Hùng chính chính thần tỉnh, làm chính mình thoạt nhìn nghiêm túc một chút. Đầu tiên, chúc mừng hứa dương tổng trưởng Vinh Thăng, tin tưởng ở hứa dương tổng trưởng dẫn dắt hạ, tổ chức sẽ càng ngày càng tốt. Lời dạo đầu, chính là chuộc hứa dương mông ngựa. kỳ Nguyên Kiệt cùng Kha Quốc Sương hai vị tổng đốc, trận mắt há hốc mồm nhìn hắn, trong lòng mắng to lên, nị mạ, trước kia như thế nào không phát hiện, cung kim hùng ngươi cái hôn đàn, nguyên lai như vậy không biết xấu hổ. Trưng 540, san giết cùng phản san giết. Triệu nhất kiếm nhìn không được. Trước kia như thế nào không có phát hiện, cung kim hùng tên hôn đàn này, nguyên lai như vậy không biết xấu hổ. Vì chuộc hứa dương mông ngựa, đều mau không cần hạc cuối. Ân trưởng không còn chưa có chết đâu, cũng đã đem hứa dương trở thành thiên vong lao đại tới đối đãi. Nếu là hắn bị ân trưởng không tấu, cũng là xứng đáng a. Khu, nói chính sự. Cung kim hùng ngựa ngùng cười, không hề tiếp tục ruốt mông ngựa. Chính mình chụp lâu như vậy mông ngựa, hứa dương không có lại tỏ vẻ tỏ vẻ, đối hắn tiến hành cố gắng cố gắng, trong lòng có điểm nho nhỏ thất vọng. Lúc này đây, đệ nhị không gian thăm dò, xuất hiện xưa nay chưa từng có thương vong, người hướng hai vị tổng trưởng hội báo một chút đệ nhị không gian nội đến tột cùng đã xảy ra cái gì? thiên kia thiên vong thành viên gọi là chu thành xuất thân quân bộ chu thành thần sắc nghiêm nghị trong mắt mang theo phẫn nộ cùng không cam lòng chi sắc nói lúc này đây thăm dò đệ nhị không gian mới bắt đầu hết thảy thuận lợi thuận tiện hố chết hai cái quang minh hội gia hỏa cùng một cái á mạt hội gia hỏa bất quá thăm dò đến trung ương khu vực thời điểm phát hiện đệ nhị không gian nội thế nhưng tồn tại nhân loại hơn nữa là có độ cao văn minh nhân loại hứa dương thần sắc vừa động. Sắc mặt ngưng trọng xuống dưới Triệu nhất kiếm đồng dạng như thế Thân là Tổng trưởng Hắn biết một ít trung tâm cơ mật Thì như tiên tộc sự tình Giờ phút này nghe được đệ nhị không gian nội tồn tại nhân loại Hơn nữa có độ cao văn minh nhân loại Trước tiên liền nghĩ tới tiên tộc Mà hứa dương nghĩ đến càng nhiều niết bàn tháp sống lại loại Hắn thậm chí suy đoán Những nhân loại này đều không phải là tiên tộc để lại xuống dưới nhân loại Mà là sống lại loại dựng dục ra tới nhân loại Tiên tộc đã dựng dục ra tân tộc nhân. Như vậy, khoảng cách tiên tộc trở về cũng đem càng gần. Thiên Vọng đội ngũ ở tiến vào đệ nhị không gian lúc sau, cùng trước kia giống nhau, thăm dò đệ nhị không gian, tìm kiếm các loại bảo vật, cùng với tùy tiện hố chết mấy cái cái khác tổ chức thành viên. Đặc biệt là Quang Minh hội cùng A Ma hội, Bà La môn thành viên. Theo thăm dò thâm nhập, phân tán mọi người, dần dần hội hợp ở cùng nhau. Ngay cả cái khác tổ chức thành viên cũng đều hội hợp, mục tiêu nhất trí mà hướng tới mảnh đất trung tâm thăm dò qua đi. Thẳng đến ngày nọ, phát hiện một người chết đi quang minh hội người tu hành đối phương dùng chính mình huyết trước khi chết tại thân hạ để lại mấy chữ có người cẩn thận tên này quang minh hội người tu hành vết thương chí mạng là ở ngực bộ vị vũ khí sắc bén đục lỗ trái tim đánh chết người của hắn thực lực cao không được quá nhiều bởi vậy hắn mới có thể đủ ở trước khi chết lưu lại này ngắn ngủn tin tức lúc trước trong đội ngũ có quang minh hội thành viên trước tiên liền tìm thượng thiên vong cảm thấy là thiên vong thành viên đánh chết đối phương sở kinh vân đám người cũng không quá xác định có phải hay không thiên vong thành viên việc làm, bất quá lúc ấy là không có khả năng thừa nhận. bởi vậy cùng quang minh hội đã xảy ra khắc khẩu, liên quan cái khác tổ chức thành viên đều cùng thiên vong bảo trì khoảng cách, lẫn nhau ôm đoàn phòng bị thiên vong tập kích. lâm hải phong còn căm giận mà thầm mắng ra tay cùng bảo, thế nhưng cấp đối phương để lại tin tức. chuyện này ra tới lúc sau, thiên vong đội viên lẫn nhau không hề phân tán, sợ lọt vào quang minh hội trả thù, mà cái khác tổ chức thế nhưng tất cả đều ôm đoàn ở bên nhau liên hợp lại cùng thiên vong bảo trì khoảng cách mặc dù liên hợp lại cũng xa không bằng thiên vong thực lực nhưng mà thiên vong không có khả năng đem đối phương toàn bộ đánh chết nếu không liên sẽ cùng với nó sở hữu tổ chức là địch ngày hôm sau lại gặp một khối thi thể hiện trường tàn lưu chiến đấu quá dấu vết hơn nữa là nhiều người vây công một người tên này người chết là thiên vong đội viên trên người miệng vết thương rất nhiều trong đó vết thương chí mạng ở hết hầu lúc ấy Thiên Vong các đội viên phẫn nộ rồi, tìm tới cái khác tổ chức thành viên, suýt nữa bạo phát chiến đấu. Chỉ là lúc này cái khác tổ chức dẫn đầu, bao gồm Thiên Vong mấy cái dẫn đầu đều ý thức được sự tình chỉ sợ đều không phải là trong dự đoán như vậy. kế tiếp thăm dò, mọi người đều để cao cảnh giác. Lâm Hải phong hai điều sà, phát hiện một cái trôn giấu dưới mặt đất, trọng thương gần chết giả mạt hội thành viên, đem đối phương cứu đi lên, bất quá bởi vì bị thương quá nặng, đã trọng thương gần chết. Cuối cùng là Tiểu Xuyên Thiên Diệp. Nhịn đau dùng một quả linh quả, tạm thời điếu trụ đối phương một hơi, do hỏi tương quan tin tức. Lúc này mới được biết, đệ nhị không gian nội, tồn tại nhân loại, hơn nữa là người tu hành. Thực lực không yếu, đang ở săn giết tiến vào đệ nhị không gian địa cầu nhân loại. Hắn cùng vài cái tổ chức thành viên, cùng đối phương đã xảy ra đại chiến, nhưng mà đối phương người đông thế mạnh, chỉ có hắn dùng hết toàn lực trốn thoát. Lúc này, tất cả mọi người chấn kinh rồi. Cũng mới ý thức được, bất luận là quang minh hội thành viên, hoặc là thiên vong đội viên đều là chết vào đệ nhị không gian nội nhân loại tay. Quang Minh hội tên kia thành viên, trước khi chết lưu lại tin tức, đó là nhắc nhở tiến vào địa cầu nhân loại, đệ nhị không gian nội tồn tại nhân loại. Kế tiếp, sở hữu tổ chức thành viên đều vứt bỏ thành kiến, liên hợp lại ứng đối uy hiếp. Theo tham dò thâm nhập, lục tục phát hiện vài cụ bên ta thành viên thi thể. Trả thù cũng bởi vậy triển khai. Săn giết cùng phản săn giết cũng chính thức kéo ra màn che. Sở hữu tổ chức dẫn đầu thương nghị một phen. Bố trí hạ dụ địch chi sách, lấy mười mấy thành viên, phóng thích đạn tín hiệu, làm ra triệu hoán đồng bạn bộ dáng Những người khác, mai phục tại bốn phía, chờ đợi địch nhân mắc hưu. Quả nhiên, không lâu lúc sau, một đám hơn trăm người vây giết lại đây. Bọn họ ăn mặc cùng địa cầu phục sức bất đồng quần áo, tương đối thiên cổ phòng, đại bộ phận đều là lưu trữ trường tóc, lớn lên cùng địa cầu nhân loại không sai biệt lắm khuôn mặt, duy nhất khác nhau, đó là lộ thai. Những người này thực lực, cũng đều là ở tam tinh cùng nhị tinh chi gian cũng không có tứ tinh cấp bậc người tu hành. Trận đầu trả thù phản săn giết bắt đầu rồi. Thiên Vong bên này đặc huấn viện đội ngũ, là Sở Khinh Vân cầm đầu, Lạc Kiếm, Giang Lâm, Trình Đông Hổ, Lâm Hải Phong, Vương Tuyết Phượng chờ mấy người vì phụ, dẫn dắt đội ngũ tạo thành chiến trận vây sát. Thiên Vong mặt khác thành viên, còn lại là Chu trở thành dẫn đầu, tạo thành chiến trận cùng đặc huấn viện chiến trận lẫn nhau liên hợp, cái khác tổ chức thành viên liên hợp ở bên nhau. Địa cầu nhân loại này một phương, nhân số chiếm cứ thượng phong. Vây sắt rằng co nửa giờ Đem địch nhân toàn bộ vây sắt lúc sau Thu quát một phen, liền bỏ chạy, núp vào Kế tiếp thời gian Là một bên tiến hành phản săn giết Một bên tra xét dân bản xứ nhân loại tương quan tin tức Đến cuối cùng Sở hữu địa cầu nhân loại đều sẽ hợp Ở bên nhau Đồng thời cũng đến gần rồi tiên tộc thành thị Đó là một tòa tiểu thành thị Bất quá không có hiện đại hóa hơi thở Tựa hồ mới vừa ở vào khai phá trạng thái Trong lúc này Bạo phát lớn lớn bé bé mấy chục chàng chiến đấu. Tiên tộc nhân số là chiếm cứ thượng phòng, mặc dù trong đó có không ít là nhất tinh, nhị tinh người tu hành. Nhân số nhiều, như cũng có thể đối địa cầu nhân loại một phương tạo thành cường đại uy hiếp. Bởi vậy, địa cầu một phương vẫn luôn là tránh đi đối phương đại bộ đội, áp dụng đánh bất ngờ, phân cách vây giết sách lược. Mà đại chiến, cũng ở không biết, từ chỗ nào xuất hiện một chi thực lực cường đại tiên tộc đội ngũ khi xuất hiện. Trong đó... Trong đó một người lớn lên anh tuấn phi phạm thanh niên nam tử cầm đầu, tuy rằng là tam tinh cấp bậc cảnh giới, nhưng mà thực lực cường đại vô cùng, Quang Minh hội cùng bà làm môn hai gã người tu hành, trực tiếp bị đối phương nháy mắt hạ gục. Phải biết rằng, đại gia đều là tam tinh cấp bậc A. chương năm 41, ta theo chân bọn họ tiến hành hữu hảo giao lưu, sau đó thọc chết bọn họ. Đại chiến bùng nổ, địa cầu một phương này đây phá vây là chủ. Nếu không, một khi lâm vào chung vây, cơ hội có toàn quân bị diệt nguy hiểm. Tên kia Tuấn Mỹ Nam Tử, lẻ loi một mình sát nhập địa cầu đội ngũ bên trong, liền sát mười mấy người, ngay cả thiên vong đội viên, đều chết ở đối phương trong tay sáu người. Cuối cùng, là sở khinh vân ra tay, đem đối phương chắn xuống dưới. trừ bỏ tên kia Tuấn Mỹ Nam Tử ở ngoài, còn có mặt khác cường giả, thực lực cường đại vô cùng. Chu Thành lời nói ngoại đề ra một câu, đội ngũ bên trong, không có Kim Trường An thân ảnh. Lúc trước, bọn họ còn tưởng rằng Kim Trường An cái này có thể tất tất tận lực không động thủ ra hỏa đã bị săn giết đâu? Ai biết? Chu Thành biểu tình là thực phức tạp. Kim Trường An có một cái đại bao, một chút thương thế đều không có xuất hiện. Hắn là thấy được. Tất cả mọi người chiến đấu không biết bao nhiêu lần, cơ hồ mỗi người bị thương. Kết quả, Kim Trường An đánh giẫm đều không có. Phảng phất đi vào du lịch dường như cuối cùng có một đại bao đổ vật đã trở lại. Hâm mộ người chết. Kia một hồi đại chiến, phi thường kịch liệt, ít nhiều sở khinh vân chặn lại Tuấn Mỹ Nam tử. Nếu không đội ngũ tình cảnh sẽ càng thêm gian nan. Lạc Kiếm cũng chặn lại đối phương mặt khác một người cường giả, Giang Lâm vốn dĩ cũng ngăn trở một người cường giả, chỉ là Vương Tuyết Phượng Lâm vào nguy cơ thời điểm, hắn bạo phát siêu cường chiến lực, một người đối chiến hai gã cường giả. Cuối cùng, bị thương nặng một người, mà chính hắn cũng suýt nữa trọng thương bị mất mạng. Vương Tuyết Phượng Liều mạng đem hắn cứu lại đây, Lâm Hải Phong cùng Kỳ Viêm liên thủ, đem hai người cứu tới rồi phía sau. Cuối cùng, vẫn là chạy ra khỏi trùng đây, mà cũng là đang lẫn trốn ly trong quá trình. Đệ nhị không gian kết thúc, bài xích chi lực buông xuống, tất cả mọi người quay trở về địa cầu. Thậm chí còn, nếu không có đệ nhị không gian kết thúc, bài xích chi lực xuất hiện, bọn họ đều phải cho rằng, sẽ chết ở đệ nhị không gian trong vòng. Này đó là toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối. Chu Thành Giảng thuật xong lúc sau, đôi mắt đỏ, cố nén vẫn hận nước mắt không có chảy ra. Trận chiến ấy, vài cái cùng bảo chết ở trước mắt hắn. Tất cả mọi người trầm mặc. Như thế nào cũng lường trước không đến. Lúc này đây Thiên Vong Tổn thất như thế thảm trọng, thế nhưng là đệ nhị không gian nội, tồn tại người tu hành duyên cớ. Hứa Dương sắc mặt âm trầm, Sở Khinh Vân bị thương không nhẹ, hẳn là ngăn cản tên kia tuấn mỹ nam tử khi sở chịu thương. Tên kia nam tử, thực lực viễn siêu những người khác, hẳn là tiên tộc nào đó cường giả phục sinh. Thậm chí còn, mặt khác mấy cường giả, cũng là thuộc về tiên tộc lúc trước cường giả, lưu lại huyết mạch cùng một sợi hồn phục sinh, thực lực mới có thể như thế cường đại. Viễn siêu cùng giai thực lực Tân sinh tiên tộc người, thực lực thượng dừng lại ở tam tinh cấp bậc, như vậy thuyết minh, nhóm người này người phục sinh không có bao lâu. Không biết, kia mấy cái phục sinh cường giả, yêu cầu bao lâu thời gian, mới có thể đủ khôi phục đến siêu phàm thực lực. Nếu đã có sống lại loại dựng dục mà ra, như vậy địa cầu đem gặp phải bước thiết nguy cơ, cần thiết trước tiên làm tốt bố cục, ứng đối tiên tộc trở về. Hai cái người văn minh loại chi gian xung đột cùng chiến tranh, trước mắt tới xem là vô pháp tránh cho. Cung Kim Hùng dẫn đầu đánh vỡ trầm mạc. Ta đi tìm cái khác tổ chức dẫn đầu nói chuyện đi Này đã không phải một tổ chức sự tình Mà là toàn bộ địa cầu nhân loại sự tình Cần thiết cùng với nó tổ chức thương nghị ra một cái chương trình tới Tổ chức lớn chi gian cuối cùng liên hợp chương trình Còn cần nhất định thời gian thương nghị Trước mắt chỉ có thể đủ lẫn nhau biểu đạt một chút Về liên hợp ứng đối tiên tộc nguy cơ ý nguyện vấn đề Đi thôi Hứa dương đứng lên, đi ra phòng họp. Hắn trước mắt không thói quen quản những việc này Ít nhất thực lực còn quá yếu cần thiết mau chóng tăng cường thực lực mới được. Đi vào người bệnh khu, đầu tiên vẫn an một chút Giang Lâm. Ở sở hữu người bệnh chung, Giang Lâm xem như bị thương nặng nhất một cái. Lúc ấy vì cứu vương tuyết phượng, hắn chính là liều mạng bạo phát, một người đối chiến hai gã cường giả, bị thương nặng trong đó một người. Chính mình cũng gặp tới rồi nghiêm trọng bị thương. Giang Lâm đã tỉnh lại, thoạt nhìn còn có chút suy yếu. Bất quá bị hao tổn căn cơ, ở khí quả chữa trị hạ, đã không có trở ngại. An Thiên Võng Chữa Thương Đan Dược lúc sau, đang ở An Dưỡng Dữa, Vương Tuyết Phượng ở một bên chiếu cố. Kim Trường An, thôi đảo chờ mấy cái người quen, đều đang xem vọng Giang Lâm. Đặc biệt là Kim Trường An, vẻ mặt khó có thể tin chi sắc. Bị thương như vậy trọng. Đã chết rất nhiều cùng bảo. Lâm Hải Phong Thương thế không trở ngại, hai điều xà đã An bài An Dưỡng đi. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi đã chết đâu. Lúc trước tất cả mọi người hội hợp, trừ bỏ chết đi, tất cả đều tụ tập ở bên nhau. Duy đọc khuyết thiếu Kim Trường An, tất cả mọi người cho rằng hắn tao nộ bất chắc, vì thế Lâm Hải Phòng, Giang Lâm đám người khổ sở hảo một thời gian. Lại không nhiều lắm nguy hiểm, ta như thế nào sẽ chết đâu. Kim Trường An vẻ mặt mê hoặc, hắn đến nay đều không rõ, đệ nhị không gian nội, đến tột cùng có cái gì nguy hiểm. Cảm tạ, nhìn đến hứa dương lại đây, Giang Lâm nết môi nói. Lần sau, không cần như vậy liều mạng lại như vậy đua đi xuống, ta cũng chưa bảo bối cứu ngươi. Hứa Dương thở dài một hơi nói, lúc ấy Giang Lâm bị thương thực trọng, nếu là trễ cứu trị, mặc dù mạng nhỏ bảo vệ, chỉ sợ đều phải phê đi, căn cơ bị hao tổn nghiêm trọng, tu vi lại vô tăng tiến khả năng. Vì thế, Hứa Dương nhịn đau một hơi móc ra hai quả khí quả tới, cho hắn ăn đi xuống, chữa trị bị hao tổn căn cơ. Trải qua việc này, Hứa Dương mới chân chính nhận thức đến, khí quả cường đại cùng thần kỳ. Khó trách rơi hết cái này siêu cấp như bước siêu phạm sinh linh, vì khí quả, đừng nói mặt. Nó là trực tiếp liền tôn nghiêm đều từ bỏ. Về sau nhất định phải phòng khí quả, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Nên đua thời điểm, vẫn là muốn đua, bằng không ta sợ chính mình sẽ hối hận. Giang Lâm xấu hổ cười nói. Vương Tuyết Phượng thực cảm động. Người sao lại thế này a Hứa Dương không để ý đến Giang Lâm cùng Vương Tuyết Phượng ở nơi đó mắt đi mày lại, tò mò mà nhìn về phía Kim Trường An. Người liền không có gặp được bên trong người. Gặp. Kim Trường An trong lòng có điểm nốc, như thế nào cũng tưởng không rõ. Đệ nhị không gian nội có như vậy nguy hiểm sao? Lâm Hải Phong mấy người tức khắc nhìn lại đây. Kim Trường An nếu gặp tiên tộc người, vì sao một chút việc nhi đều không có? Nhìn bộ dáng của hắn, không giống như là lọt vào quá đuổi giết bộ dáng. Gặp lúc sau đâu? Gặp tự nhiên là theo chân bọn họ tiến hành rồi hữu hảo giao lưu A. Kim Trường An đương nhiên bộ dáng nói. Liền đơn giản như vậy. Hứa dương mấy người kinh ngạc. Nị mạ, ngươi gặp được tiên tộc người, là hữu hảo sứ giả sao? Thế nhưng không có nghĩa xử lý ngươi. Sau đó ta liền đem bọn họ thọc đã chết ra, nhiều sự tình đơn giản. Kim Trường An nhún nhún vai, vẻ mặt nhẹ nhàng. Ngoa tào Hứa dương mấy người sợ ngây người. ngươi nhà quá âm hiểm a Lấy Kim Trường An cách nói, khẳng định là tất tất cái không để yên, mê hoặc đối phương thả lòng để phòng. Sau đó sau lưng thọc dao nhỏ, đem người cấp xử lý. Người gặp được, đều là một mình hành động người. Hứa dương nghĩ nghĩ, lại lần nữa hỏi. Nếu là gặp được một cái tiểu đội, Kim Trường An hẳn là không có biện pháp, nhất cử đem người tất cả đều âm chết đi. Nhiều nhất thời điểm, gặp được một chi tám người tiểu đội, ta theo chân bọn họ tiến hành rồi vui sướng, hữu hảo giao lưu, sau đó đem bọn họ tất cả đều thọc đã chết. Kim Trường An móc ra chính mình tất phương phiến tới, lại nói, ta cây quạt này, thăng cấp, hiện tại lục tinh. Trưng 542, ta hứa dương, vẫn là muốn mặt. Hứa dương nhìn Kim Trường An trong tay tất phương phiến, vẻ mặt hâm mộ chi sắc mới vừa nhặt được thời điểm này đem tất phương phiến chỉ là tam tinh cấp bậc hiện tại thế nhưng thăng cấp lục tinh cấp bậc chỉ sợ nếu không bao lâu liền sẽ tấn chức siêu phàm cấp tất phương phiến nguyên bản hẳn là siêu phàm cấp trở lên thần minh bởi vì nào đó nguyên nhân rơi xuống cấp bậc kim trường an dưỡng dưỡng một đoạn thời gian lúc sau dần dần khôi phục bởi vậy tăng lên tới lục tinh cấp bậc lâm hải phong đám người vẻ mặt hâm mộ chi sắc liền hứa dương đều hâm mộ hướng chi bọn họ kim trường an ra hỏa này vận khí nghịch thiên a Hứa Dương kiểm kê một chút chính mình sở có được thần khí, cấp bậc đều không tính là cao, một kiện siêu phàm thần binh đều không có. Tuy rằng mỗi lần tăng lên cảnh giới, đan điền núi giả thượng thần khí, đều sẽ đi theo tăng lên cấp bậc, bất quá như cũ không quá vừa lòng. Nếu là gặp được một cái có được siêu phàm thần binh, chính mình làm không hảo muốn có hại. Cần thiết nghĩ cách, lộng một kiện siêu phàm thần binh tới mới được. Ở Giang Lâm dưỡng thương lều chạy ngây người trong chốc lát, mấy người lần lượt rời đi, đem không gian để lại cho Giang Lâm cùng Vương Tuyết Phượng hai người. Kim Trường An đi tìm cung Kim Hùng, hắn lúc này đây tiến vào đệ nhị không gian, thu hoạch thật lớn, đại lượng tài nguyên yêu cầu đệ trình. Trong lòng cân nhắc, chính mình cống hiến lớn như vậy, hẳn là muốn thăng chức mới được. Hứa Dương cùng Sở Khinh Vân sóng vai đi cùng một chỗ, bước chậm ở căn cứ nội, cùng ngươi giao thủ ra hòa kia, ngươi đem bộ dáng của hắn họa ra tới cho ta, sớm hay muộn có một ngày, ta muốn xử lý hắn. Hứa Dương đột nhiên nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Sở Khinh Vân nhìn hắn một cái, không cần, báo thù sự tình. Ta chính mình sẽ làm, hơn nữa, đệ nhị không gian đóng cửa, tìm không thấy hắn. Trung Quy sẽ gặp được. Hứa Dương ánh mắt lạnh thấu xương, tiên tộc trở về, Trung Quy có tái ngộ đến hắn một ngày. kia cũng không cần ngươi giúp ta báo thù, Nhưng ngươi không phải đối thủ của hắn A. Sở Kinh Vân dừng lại bước chân, nhìn chầm chầm hứa Dương nhìn một hồi lâu. Ngươi cảm thấy ta thực được sao? So với ta nhược. Vậy ngươi lấy cái gì thân phận giúp ta báo thù đâu? Bàng Hiếu. Cùng bảo. Hứa Dương ngây ngẩn cả người, ngơ ngẩn mà nhìn Sở Khinh Vân, hảo sau một lúc lâu không nói gì. "Đúng vậy, cái gì thân phận?" Sở Khinh Vân liền như vậy nhìn chằm chằm hắn xem, chờ đợi hắn hồi đáp. Hứa Dương gãi gãi tóc, nói, "Bạn gái, ngươi muốn truy ta sao?" Sở Khinh Vân cười nói, "Không, không truy." Hứa Dương lắc đầu, "Là ngươi truy ta, ngươi đảo truy ta." Sở Khinh Vân sắc mặt đen xuống dưới, "Ta thủ, không cần ngươi nhọc lòng. Chính là ngươi đánh không lại hắn a." ai nói ta đánh không lại hắn. Hắn cũng bị thương. Sở Kinh Vân cắn môi, vẻ mặt không cam lòng chi sắc, nếu không phải trong tay hắn vũ khí, so với ta lợi hại quá nhiều, hắn chưa chắc là ta đối thủ. Mặc kệ thế nào, ngươi đem bộ dáng của hắn hỏa cho ta, có cơ hội gặp gỡ, ta tấu hắn một đốn, đem hắn mạng nhỏ để lại cho ngươi tới giải quyết, thế nào? Sở Kinh Vân đại bản đao, là ngũ tinh thần khí. Đối phương vũ khí, so Sở Kinh Vân cường đại hơn nhiều, hẳn là siêu phàm thần binh không thể nghi ngờ. Hứa Dương tính ra một chút, mặc dù chính mình gặp được bực này cường giả, trong tay lại có siêu phẩm thần binh, chỉ sợ chính mình cũng không dễ dàng đánh bại đối phương. Siêu phẩm thần binh, hẳn là cùng lục tinh cùng siêu phẩm cảnh chi gian tranh lệch giống nhau đại. Ta thủ, không cần ngươi nhọc lòng. Sở khinh vân hừ một tiếng, Hứa Dương chép chép miệng, móc ra hai quả khí quả, nhét vào tay nàng. Cái này cho ngươi. Ta không nghĩ thiếu người cái gì, người ta chi gian cũng không có như vậy thần mật quan hệ. Sở Khinh Vân đem khí quả nhét trở lại hắn trong tay. Hứa Dương sững sờ ở tại chỗ, nhìn cất bước rời đi Sở Khinh Vân, có chút không phục hồi tinh thần lại. Hôm nay Sở Khinh Vân có chút không thích hợp a. Cùng dĩ vắng nàng có rất lớn bất đồng. Nàng là muốn biểu đạt có ý tứ gì đâu? Hứa Dương ngơ ngẩn mà nhìn Sở Khinh Vân trở lại chính mình phòng nghỉ, trong tay cầm hai cái khí quả, trong mắt có mê mang. Kim Trường An Thấu lại đây, thuận tay cầm lấy một cái khí quả thu lên. Nàng tự ngươi có điểm tỏ vẻ. Nàng hẳn là lo lắng, nào một ngày chính mình đã chết, ngươi cho nàng báo thủ thời điểm, liền lấy cái gì thân phận cho nàng báo thủ cũng không biết. Là như thế này sao? Hứa Dương không để ý đến Kim Trường An lấy đi kia cái khí quả. Đương nhiên, tin tưởng ta không có sai. Hứa Dương A, nam tử hán đại trượng phu, sợ hãi rụt rẻ làm gì đâu. Ngươi xem ta, thích liền thượng, cũng không che giấu, cũng không lùi bước. Kim Trường An lặng lẽ duỗi tay, đem hứa Dương trong tay dư lại kia cái khí quả cũng cầm đi người thượng, Hứa Dương vẻ mặt bát quái điệu đạo, Kim Trường ăn sắc mặt tối sầm, ngươi chú ý điểm sai rồi a, xứng đáng độc thân a, xoay người liền đi, cười đến phản ứng thứ này, Hứa Dương tại chỗ trầm ngâm một chút, đột nhiên hạ định quyết định giống nhau, vọt vào Sở Khinh Vân phòng nghỉ. Sở Khinh Vân nằm ở trên giường, biểu tình có chút mở mịt, không biết suy nghĩ cái gì. Ta có câu nói muốn cùng ngươi nói, Hứa Dương vẻ mặt nghiêm túc mà nhìn nàng, ngươi muốn nói gì? Sở Khinh Vân ngồi dậy. Đôi mắt bên trong mang theo một chút trở mong chi sắc, rồi lại ẩn tàng rồi đi xuống, vẻ mặt bình tĩnh, nhìn không ra hỉ nộ. Hứa Dương vươn đôi tay, đáp ở nàng hai vai, đáng tiếc Sở Khinh Vân phía sau đều không phải là vậy tưởng. Nếu không, liền đem nàng cấp tường đông. Ta quyết định. Hứa Dương biểu tình trang trọng, ánh mắt chân thành. Ngươi đảo truy ta đi, ngươi chỉ cần mở miệng, ta hơi chút do dự một chút, liền đáp ứng ngươi. Sở Khinh Vân giờ khắc này, muốn đánh chết hắn. Có thể yếu điểm mà sao? Ngươi là cảm thấy chính mình không ai thích, một hai phải gả cho người không thể. Ai cho ngươi dũng khí a? Nói ra như vậy không biết xấu hổ nói tới. Ngươi hiện tại cút cho ta. Sở Kinh Vân cắn răng nói. Hứa Dương thực buồn bực, mới vừa ở sở ung trước mặt nói ngoa, chính mình đám người bị đảo truy đâu. Nếu là hiện tại chủ động thổ lộ, mặt còn muốn hay không? Hắn cảm thấy, chính mình vẫn là muốn mặt. Không giống Trương Đại Điên cùng Vương Nhị Điên, liền mặt đều không cần.